Thực lực của hắn không có vị này nửa bước thần vương cường giả thực lực mạnh, nhưng là hắn hiện tại, lại là buộc phát ra liền vị này nửa bước thần vương cường giả đều kinh hãi thực lực. Bất quá có thể tu luyện tới nửa bước thần vương người, đều không phải là người yếu, cho nên lúc này hắn đối mặt với Ngưu Tiểu Khai che trời nhất trưởng, hắn lúc này không chút nào khiếp nhược, lúc này hắn đồng dạng nhất trưởng hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh ra. Bàn tay hai người, lúc này đều giống như núi nhỏ, bàn tay của bọn hắn vung động lúc thức dậy, liền phảng phất một tòa núi nhỏ hướng đối phương ném tới. Oanh. Hai người công kích, trong nháy mắt thì giống như lôi bạo đồng dạng, sau đó một cỗ to lớn sóng khí lãng truyền đến, hai người vốn là trên không trung tiến hành chiến đấu, nhưng là cái này sau một kích, hai người đều là phi tốc lùi gốc, sau đó bọn họ phân biệt giẫm tại lâm trên mặt đất. Làm chân của bọn hắn tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, mặt đất trong nháy mắt bị giẫm ra một cái hố cực lớn đến, cái này hố sâu không thấy đáy. Giết! Nưu Tiểu Khai gầm thét. Hắn vốn là ngưu nhất tộc, hiện tại hắn rõ ràng là càng đánh càng cuồng, càng đánh càng nhập ma. Hắn hiện tại, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt của hắn, dường như đều thành hồ nước màu đỏ ngòm đồng dạng, 9.900 trượng thân cao, cùng vỗ thân thể của mình, trong lúc nhất thời, toàn bộ lâm cục bộ, phảng phất là thành thế to lớn. Tiếp lấy hắn một chân đạp ở đại địa phía trên, khắp nơi trong nháy mắt dạn nứt ra, sau đó hắn mượn nhờ cái này một bước chi lực, phóng lên tận trời. Mà tại hắn bay đến không trung thời điểm Thân hình của hắn trong nháy mắt một cái lướt ngang, hắn trực tiếp lấy bả vai vì kiên góc, hướng về đối phương đụng đánh tới. Ngưu tiểu khai chỉ là nhẹ nhàng và chạm, thế mà bên trên bầu trời, trong nháy mắt gió dục ngây vẩn, hắn bay qua địa phương, cuồng phong gào thét, phía dưới mặt đất vô số cây cối, đều tại đạo này cuồng phong phía dưới bay lên khỏi mặt đất, hướng về ngưu tiểu khai phương hướng bao phủ mà đi. Lúc này hắn tràn đầy một loại khí thế một đi không trở lại, dường như hết thảy đều muốn bị hắn đụng thành phấn vụn đồng dạng. Mà một bên nửa bước thần vương cường giả, đồng dạng không chút nào yếu thế. Lúc này hắn nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai hướng về chính mình va chạm mà đến, hắn cuồng hống một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai phương hướng bay đi. Hắn cùng Ngưu Tiểu Khai ở giữa, đều xem như thể tu, cho nên hai người công kích, căn bản cũng không có chút nào kỹ xảo mà nói. Cho nên lúc này hai người trực tiếp lấy cuồng bạo công kích, lần nữa công về phía đối phương. Sau đó hai người sau một kích, trong nháy mắt hai người lại bay ngược mà ra. Đối phương là nửa bước thần vương thể tu, vốn là muốn so như Lưu Tiểu Khai cường đại không ít, nhưng là Ngưu Tiểu Khai lại là Ngưu nhất tộc, Ngưu nhất tộc vốn xem như siêu thần thú nhất tộc, cho nên bọn họ dưới cảnh giới ngang hàng, thể phách cơ hồ là vô địch, cho nên cho dù là Ngưu Tiểu Khai đối mặt với đối phương, cũng không có chút nào yếu thế. Nhất kích phân thắng thua đi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai đã cảm ứng được, phương xa nửa bước thần vương cường giả đã chạy tới, nếu như hắn một kích này, không thể đem cái này một vị nửa bước thần vương cường giả cấp đánh bại như vậy hắn chắc chắn lâm vào vây công bên trong. lúc này lưu tiểu khai bóng người trong nháy mắt thu nhỏ đảo mắt thì co lại đến người bình thường lớn nhỏ. sau đó hắn bay trên không trung bóng người trong nháy mắt hóa thân thành một con trâu mà ở tại đỉnh đầu địa phương một cái sừng trâu tại mặt trời dưới đáy thoáng hiện phát hào quang chói mắt tới. giết lưu tiểu khai chợt quát một tiếng lập tức thân thể của hắn cao tốc xoay tròn mà bò của hắn rất tiêm cũng đồng dạng tại một kích này bên trong cao tốc xoay tròn trong không khí linh lực dường như đều theo Lưu Tiểu Khai một kích này mà xoay tròn. Lúc này Lưu Tiểu Khai cao tốc xông về đối phương nửa bước Thần Vương. Không tốt. Đối phương nửa bước Thần Vương kinh hãi, hắn phát hiện Lưu Tiểu Khai vậy mà tại tìm hắn liều mạng, nhưng là hắn đồng dạng là thể tu, tự hỏi mình không kém gì đối phương, cho nên tại Lưu Tiểu Khai đánh tới thời điểm, trên người hắn trong nháy mắt tràn ngập một tầng lục quang, làm tầng này lục quang tràn ngập ra về sau, hắn toàn bộ thân thể dường như tăng lên một tầng xanh biết hộ giáp đồng dạng. Giết lúc này hắn đồng dạng phóng lên tận trời, mà theo hắn tiến lên bên trong thiên địa linh lực tràn vào trong cơ thể của hắn, mà thân thể của hắn hộ giác cũng trong nháy mắt này đạt đến cực hạn với anh, hai người một kích này trong nháy mắt không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào nhau, sau đó hai người phảng phất tại bên trên bầu trời dừng lại đồng dạng lấy hai người làm trung tâm hai đạo hình cung ánh sáng trong nháy mắt tản ra, cái này phảng phất như là hai quả cầu hình dáng vầng sáng đang đan xen lưu tiểu khai bên này sóng ánh sáng. Tràn ngập một tầng hắc khí, hiển nhiên là bỏ của hắn ma khí gây ra, mà vị này nửa bước thần vương cường giả ánh sáng, tràn ngập một tầng lục khí. Mà nếu có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, vị này nửa bước thần vương cường giả, lúc này dài ra một đôi cánh, mà đôi cánh này, đồng dạng là bảo hộ ở trước người hắn. Hắn rõ ràng cũng là một cái lục bộ cánh cứng. Hai người công kích, xảy ra một loại cân đối trạng thái, dường như người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là tại một đoạn thời khắc, Lục bọ cánh cứng bên này sóng ánh sáng, đột nhiên vang lên một tiếng soạt soạt thanh âm, sau đó cái này soạt soạt thanh âm càng lúc càng lớn, sau đó một vết nước xuất hiện ở hắn ánh sáng phía trên, chỉ là trong nháy mắt, hắn xanh biết sóng ánh sáng, thì tràn ngập vết nước, cái này vết nước trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ con cầu. Sau đó một tiếng ầm vang, đạo ánh sáng này sóng thì nổ nát. Bất quá đạo ánh sáng này sóng bạo toái, dường như là nằm trong dự liệu đồng dạng, bởi vì ngay lúc này, hắn một hai cánh tạo nên tác dụng. Làm Lưu Tiểu Khai một kích này đánh vào hắn cánh phía trên thời điểm, Lưu Tiểu Khai phát hiện mình rút vào sừng châu, phảng phất là đánh vào sắt đá phía trên đồng dạng. Loại kia cảm giác làm cho bò của hắn góc vô cùng khó chịu. Hoàng bét, Lưu Tiểu Khai phát hiện mình bắt đầu cùng cái này lục bò cánh cứng nửa bước thần vương rằng co quá lâu, mà lúc này đây một vị khác nửa bước thần vương cường giả đã chạy tới. Lúc này hắn nhìn đến Lưu Tiểu Khai vậy mà chiếm cứ thượng phòng, không nói hai lời cũng là một kiếm bổ ra. Sau đó một đạo kiếm quang hóa thành tấm lụa hướng về Nưu Tiểu Khai tập kích tới. Nưu Tiểu Khai vốn là cùng cái này lục bộ cánh cứng nửa bước thần vương cường giả còn tại trạng thái giang co, nhưng là lúc này, theo cái này một đạo kiếm quang đánh tới, hắn trong nháy mắt liền bị trực tiếp văng bay ra. Lúc này hắn trực tiếp bị đánh trở về hình người, sau đó hắn dưới một kiếm này, trực tiếp bị đánh lui vài dặm, sau đó hắn trực tiếp đập vào một ngọn núi bên trong, ngọn núi này trong nháy mắt thì đánh sập sở. Sau đó có vô tận yên trầm di mạn ra. Bên trong thiên địa, dường như lâm vào một loại trong im lặng. Mà tại thời khắc này, làm bụi mù biến mất về sau, một bóng người từ dưới đất đứng lên, chỉ là lúc này toàn thân của hắn, đều tràn ngập huyết ngân, nhất là trước ngực, rõ ràng có một đạo cự đại kiếm thương. Trưng 757, Ngưu Tiểu Khai đột phá. Các ngươi đều phải chết. Lúc này Ngưu Tiểu Khai dường như hóa ma đồng dạng, cho dù là hắn hiện tại thụ cực nặng thương tổn, nhưng là hắn cũng không có để ý. Lúc này hắn tùy ý vết thương này không ngừng chảy ra máu đến. Những huyết dịch này một khi rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thì hóa thành dòng nước đồng dạng. Chủ yếu là hắn khí huyết chi lực quá cường đại. Lúc này Nguyễn Tiểu Khai hai mắt, đã đỏ đến tỏa sáng, dường như hắn lâm vào triệt để trong điên cuồng. Thật là đáng sợ ánh mắt. Đối phương hai người rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, nhưng là giờ khắc này, bọn họ phát hiện mình vậy mà bắt đầu sợ hãi lên Nguyễn Tiểu Khai. Bọn họ có khiếp ý, bọn họ muốn như vậy thối lui. Vậy mà lúc này Nguyễn Tiểu Khai lại là một chân đạp lên mặt đất. Sau đó hắn nhảy ra hơn 10 trượng, tiếp lấy hắn bước ra thứ hai chân, thứ ba chân. Đại bắt đầu một loại quy luật chấn động, trên đường chân trời, một bóng người như là châu chấu đồng dạng, nâng lên hạ xuống, rõ ràng tốc độ của hắn rất chậm, nhưng lại là trong nháy mắt, hắn thì xuất hiện ở hai vị này nửa bước thần linh cường giả bên cạnh. Mau lui lại. Hai người lúc này hoảng hốt, bọn họ cảm giác được chính mình phảng phất là tại đối mặt giống như ma quỷ. Lúc này bọn họ thật sợ hãi. Ngưu tiểu khai trên thân cái kia một cỗ màu đen ma khí, bắt đầu trong suốt tỏa sáng. Lúc này hai người thoát ra bay ngược, nhưng là ngưu tiểu khai tốc độ, dường như trong nháy mắt này, tăng lên không ít, mà tiếp lấy hắn trực tiếp hướng về một người đổi tới. Lúc này hắn thân thủ hái một lần, trái tim của người này vậy mà trực tiếp liền bị hắn nắm ở trong tay, người này thần hồn nhất thời xuất thể, chuẩn bị trốn đi thật xa, thế mà ngưu tiểu khai tay, lại là vô ý thức vung ra nhất trưởng, theo một trưởng này bay ra, người này thần hồn vậy mà trực tiếp bị Lưu Tiểu Khai nhất trưởng cấp đập nát. Mà lúc này một vị khác nửa bước thần vương cường giả thấy cảnh này về sau, dọa đến vai cả linh hồn, hắn không nghĩ tới Lưu Tiểu Khai hội sinh mánh như vậy, cho nên lúc này hắn trực tiếp tăng tốc về phía nơi xa chạy tới. Nhưng là Lưu Tiểu Khai hiện tại dường như bị ma quỷ chiếm hữu đồng dạng, trong nháy mắt hắn thì thu được vô cùng tốc độ, chỉ là một lát, hắn thì truy kích người này bên cạnh, sau đó hắn trực tiếp hai tay một nắm người này hai chân liền trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Chết đi cho ta." Nưu Tiểu Khai cuồng hống, lập tức hai tay của hắn như là hai đầu long đồng dạng, tràn đầy nổ tung lực lượng cảm giác, tiếp lấy hắn dùng lực hống một tiếng, người này trực tiếp bị hắn cấp xé thành hai nửa. "Tiểu Khai!" Lúc này vừa vặn là Bạch Vũ Phi tới trong nháy mắt, làm hắn bay tới, trong nháy mắt liền phát hiện Nưu Tiểu Khai nơi này tình cảnh này, cho nên hắn trong nháy mắt hướng về Nưu Tiểu Khai bay đi. Lúc này Nưu Tiểu Khai đem người này kéo bạo về sau, người này thần hồn bay ra ngoài, đang chuẩn bị bỏ chạy. Ngưu Tiểu Khai lại là thân thú bót, liền trực tiếp đem người này cấp nắm trong tay. Sau đó hắn hung hăng vừa dùng lực, người này thần hồn, liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai cấp bóp nát. Sau đó Ngưu Tiểu Khai phảng phất là đột nhiên có cảm giác hướng về Bạch Vũ Phương hướng nhìn qua. Lúc này ánh mắt của hắn không mang theo bất kỳ nhan sắc, con ngươi của hắn hoàn toàn hóa thành màu đen kịt. Lập tức hắn cuồng hống một tiếng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Tiểu Khai, Bạch Vũ lần nữa giống to. Hắn phát hiện. Ngưu Tiểu Khai dường như nhập ma. Lúc này Bạch Vũ thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, cho nên cho dù là lúc này Ngưu Tiểu Khai, ở trước mặt hắn, cũng căn bản là không có phản kháng chút nào chi lực. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì bị đóng băng tại khắp nơi hóng ánh trong thế giới. Hắn lúc này, dường như chỉ là một cái tượng băng đồng dạng. Giống. Thế mà, ngay tại lúc này, Ngưu Tiểu Khai một tiếng hét lên, liền xem như Bạch Vũ Thiên lý băng phong vậy mà trực tiếp bị hắn cấp đánh nổ tiếp lấy cả người hắn khí tức trên thân vậy mà tại đột nhiên tăng lên không tốt bạch vũ nôn nóng quát lập tức hắn lùi gấp lúc này dưới chân của hắn một cách tự nhiên tràn ngập lôi đỉnh chi quang hắn phát hiện lưu tiểu khai lại muốn đột phá cho nên cho dù là mạnh như bạch vũ lúc này cũng không thể không lùi gấp hắn có thể không dám tùy tiện làm cho lưu tiểu khai lôi kiếp ra chỉ ở trên người hắn tới cho nên lúc này hắn trong nháy mắt lùi gấp mà liền tại lôi kiếp ẩn nhượng trong nháy mắt. Bạch Vũ phát hiện, chính mình rốt cuộc hiểm mà hiểm tránh đi lôi kiếp phàm vi. Hù chết bà bảo. Lúc này Bạch Vũ vô vô lồng ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hai nói ra. Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, như tiểu khai lôi kiếp, vậy mà so với hắn lôi kiếp, cũng không kém bao nhiêu. Hắn lôi kiếp, nếu như trừ ra bắt đầu lưu hổ cùng cắt sơn lời của hai người, cũng chỉ là so như tiểu khai lôi kiếp mạnh một phần ba mà thôi. Lúc này như tiểu khai rõ ràng đã tỉnh táo lại, hắn hiện tại cũng nhìn thấy Bạch Vũ, lúc này hắn hét to nói. Lao đại, mộ Dung bọn họ hướng phía tây bắc hướng đi. Ma Ngưu Tiểu Khai, lúc này thì là không chút kiên kỵ bắt đầu đột phá của mình. Không thể không nói, Ngưu Tiểu Khai kém một chút thì tẩu hỏa nhập ma tự bạo mà chết, nhưng là bởi vì Bạch Vũ vừa mới nói thiên lý băng phòng, đem hắn ma khí áp chế xuống, lập tức hắn mới lâm vào thành tỉnh bên trong, bằng không, hiện tại Ngưu Tiểu Khai, nói không chừng liền thành một cái ma vật. Bạch Vũ biết lúc này Ngưu Tiểu Khai, không có bất kỳ nguy hiểm nào, hiện ở loại tình huống này liền xem như thần vương 9 tầng cảnh cứng, giả cũng đừng hòng đối ngưu tiểu khai động thủ mà lại đối với ngưu tiểu khai thực lực bạch vũ cũng vô cùng rõ ràng hắn không tin lúc này ngưu tiểu khai liền chỉ là một cái thần vương kiếp đều độ không qua hắn chỗ lấy độ không qua thần vương kiếp là bởi vì thiên ý không cho phép hắn làm như vậy nhưng là ngưu tiểu khai không giống nhau ngưu tiểu khai chỉ là đơn thuần tu luyện lục thể cho nên hắn là hoàn toàn không có vấn đề vượt qua thần vương kiếp mà bạch vũ hiện tại lo lắng nhất tự nhiên là mộ dung vũ nhi bọn người. Cho nên hắn nhất định phải ở thời điểm này đi tìm Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ. Mộ Dung, ta đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lúc này âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ, trực tiếp hóa thành một cái mini song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ. Hai bọn chúng người phân biệt đứng ở Mộ Dung Vũ Nhi đầu vai hai bên. Hiện tại hai yêu chỉ có thần linh hai trọng cảnh giới, mà Mộ Dung Vũ Nhi còn có thần linh lục trọng cảnh giới. Cho nên hai yêu tốc độ, căn bản là không có cách nào cùng Mộ Dung Vũ Nhi so sánh, mà lại hiện tại bọn hắn vì đau mệnh. Cho nên bọn họ trong nháy mắt thì rút nhỏ thân thể của mình, đứng ở mộ dung vũ nhi vai. Hai đôi yêu hồ, có một loại thiên sinh dự cảm, loại dự cảm này vô cùng linh nghiệm, cho nên một khi nó nói có một loại dự cảm xấu, chỉ sợ cũng thật là có dự cảm không tốt. Cho nên lúc này, mộ dung vũ nhi trong nháy mắt thì ngừng lại. Mà liên tại bọn hắn lúc ngừng lại, đột nhiên có mấy đạo vang lên tiếng gió. Cái này mấy đạo tiếng gió thế tới cực nhanh, cho dù là bắt đầu. Mộ Dung Vũ Nhi cùng âm dương xong đầu lang bọn họ cũng không có phát hiện cái này mấy bóng người, nhưng là cái này mấy bóng người chỉ là một hồi xuất hiện ở bọn họ bên cạnh. Các ngươi đứng lại cho ta. Lúc này mấy người là theo Mộ Dung Vũ Nhi sau lưng đứng đi qua, cho nên bọn họ cũng không nhìn thấy Mộ Dung Vũ Nhi bóng người. Lúc này bọn họ gọi Mộ Dung Vũ Nhi đứng lại, chỉ là phải hỏi một chút Mộ Dung Vũ Nhi, có biết hay không một vị gọi bạch vũ người mà thôi. Thế mà, lúc này là Mộ Dung Vũ Nhi xoay người lại về sau. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt cũng là cuồng hỉ Bởi vì bọn hắn phát hiện Người này lại là cùng bạch vũ cùng nhau người Người tới, cho ta đem bọn hắn bắt lại Hồ cao mở miệng nói Chương 758 Trong nháy mắt diệt thần vương Mộ dung vũ nhi hốt hoảng thất thố Sắc mặt của nàng trong nháy mắt này trắng sám vô cùng Một loại thật sâu cảm giác bất lực theo trong lòng của nàng thăng lên Nàng tràn đầy một loại tuyệt vọng cảm giác Lúc này nàng quay người mà trông Hy vọng cái kia một bóng người xuất hiện Thế mà giờ khắc này, nàng thất vọng, liền phải chết sao. Mộ dung Vũ Nhi là một cái vô cùng kêu ngạo nữ tử, nàng tình nguyện tự bạo mà chết, cũng sẽ không để người bắt lấy từ đó chịu nhục cho nên giờ khắc này, nàng có quyết đoán. Thế mà, ngay tại nàng chuẩn bị nhắm mắt giờ khắc này, nàng dường như nhìn thấy làm cho nàng mong đợi nhất người đồng dạng, đạo thân ảnh kia, là như thế vĩ ngạ, nàng coi là đây là nàng ảo giác của mình, nhưng khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, Phát hiện đạo thân ảnh kia chính mang theo lo lắng hướng về nàng tuyệt trần mà đến. Nữ nhân của ta, có thể không phải là các ngươi muốn động liền có thể động. Người này không phải bạch vũ lại là người phương nào. Thanh âm của hắn là bá đạo như vậy, vậy mà lúc này mộ dung vũ nhi trên mặt không có nửa phần thẹn thùng chi tình, ngược lại tràn đầy một loại thật sâu ngọt ngào. Lúc này nàng xem thấy bạch vũ, lệ kia nước, thời gian dần trôi qua bỏ đầy khuôn mặt của nàng. Liền xem như đối phương tất cả đều là thần vương cảnh cường giả. Nhưng là thấy đến Bạch Vũ, nàng thì tràn đầy một loại an lòng, nàng phát hiện, chỉ cần Bạch Vũ tại, cái kia liền sẽ không có bất kỳ khó khăn, nàng cảm thấy, Bạch Vũ có thể làm được bất cứ chuyện gì. Nàng đối với Bạch Vũ, chính là như vậy tự tin. Mỗi một lần Bạch Vũ xuất hiện thời điểm, tổng là có thể mang cho nàng kinh hỉ mỗi một lần nàng tại lúc tuyệt vọng, Bạch Vũ luôn có thể kịp thời xuất hiện. Cái này, cũng là số mệnh, nàng, là nên thuộc về hắn Ngốc cô nương, muốn làm gì đâu? Bạch Vũ bóng người cùng xa, nhưng là tốc độ của hắn bây giờ sao mà nhanh, cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn thì bay đến mộ dung Vũ Nhi trước mặt, hắn mang theo đau lòng vì mộ dung Vũ Nhi quét đi khỏe mắt nước mắt, mở miệng nói. Đối phương một vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả vốn là chuẩn bị bay tới bắt Bạch Vũ, nhưng là Bạch Vũ phát sau mà đến trước, làm cho hắn thật sâu kiên kỵ. Nhất là, hắn nhìn không thấu Bạch Vũ cảnh giới. Đây cũng là rất dễ lý giải, Bạch Vũ trên người có một cỗ hôn độn chi lực. Cho nên hắn chỉ nếu không muốn để cho người khác thấy rõ ràng cảnh giới của mình, như vậy hắn thì có thể làm được, hắn có thể cho chính mình dường như ở trong hỗn độn Đừng nói là cái này thần vương nhất trọng cảnh cương giả, chỉ sợ sẽ là đồng dạng thần vương ngũ trọng cảnh cương giả, cũng đừng muốn nhìn rõ ràng hắn cảnh giới bây giờ. Liền xem như hồ cao, lúc này cũng không thể thấy rõ ràng bạch vũ cảnh giới. Nhưng là cái này không thể ảnh hưởng hắn bắt bạch vũ, bởi vì hiện tại xuất hiện cái thân ảnh này, cũng là trong mắt của hắn miêu mộ tiên. Miêu mộ tiên cảnh giới, hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay, liền xem như Bạch Vũ hiện tại đột phá thần vương cảnh, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Cho nên hắn là phi thường yên tâm. Lúc này hắn hướng về người bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái đầu, bên cạnh một vị khác thần vương cường giả hiểu ý, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Sau đó hai vị này thần vương cường giả, hướng về Bạch Vũ còn có mộ dung vũ nhi giáp công đi qua. Bạch Vũ không có nhìn hai vị này thần vương cường giả, lúc này hắn nhìn lấy mộ dung vũ Nhi. Mở miệng nói, vừa là hắn chuẩn bị bắt ngươi sao. Lúc này, Bạch Vũ mới đưa mắt nhìn sang bắt đầu bay về phía mộ dung vũ nhi vị này thần vương cảnh cường giả. Người này vốn là tràn đầy một loại cao cao tại thượng cảm giác, nhưng là tại tiếp xúc đến Bạch Vũ cái ánh mắt này về sau. Hắn trong nháy mắt có một loại tiếp xúc đến một đôi đến từ sắt thần đồng dạng ánh mắt, loại kia cảm giác, làm cho hắn như đặt mình vào tại tu la địa ngục đồng dạng, hắn không kiềm hãm được lui về sau một bước. Hiện tại Bạch Vũ, chính là như vậy cường đại Hắn thực lực chân thật, đã cơ hồ có thể cùng thần vương tam trọng cảnh so sánh với, thần vương nhất trọng cảnh cường giả, ở trước mặt của hắn, có thể nói là không chịu nổi một kích. Chỗ lấy người này chịu không nổi bạch vũ một ánh mắt, lại là chuyện rất bình thường. Bất quá người này đồng dạng biết bạch vũ thực lực chân thật, hiện tại hắn còn tưởng rằng bạch vũ ở vào thần linh 9 tầng cảnh, nhiều nhất không cao hơn nửa bước thần vương cảnh giới, mà lại lại thêm chi hắn một vị khác thần vương cảnh cường giả đồng bọn cũng bay tới, hắn trong nháy mắt thì có dũng khí. Lúc này hắn nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh qua, bên trên bầu trời, trong nháy mắt có một đạo linh lực đại thủ xuất hiện, mà về sau người cười lạnh nhìn lấy Bạch Vũ, muốn nhìn đến Bạch Vũ dưới một trường này, biến thành cho bụi. Bởi vì đến thời điểm, Sư Thôn tiên đã ra lệnh, nếu như có thể bắt sống, thì bắt sống, không thể bắt sống, liền trực tiếp giết. Cho nên hắn Bạch Vũ xuất thủ, không có chút nào cố kỵ. miêu Mộ tiên cẩn thận. Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng không biết Bạch Vũ cảnh giới bây giờ Cho nên nàng trong nháy mắt viết đầy hoảng sợ nhìn lấy miêu mộ tiên, thậm chí nàng hiện tại cũng quyết định tốt, muốn trực tiếp sử dụng thân thể của mình là bạch vũ ngăn lại một cách này, thế mà là bạch vũ đổi lấy cơ hội chạy trốn. Giao cho ta đến. Bạch vũ lúc này lại là nhẹ nhàng đã ngừng lại mộ dung vũ nhi tốc độ, hắn lộ ra là nhẹ nhàng như vậy cùng thoải mái. Lúc này bạch vũ đứng ở trong hư không, hắn áo quần không gió mà lay, một câu không tình cảm chút nào, theo trong miệng của hắn lóe ra đến, có một ngày. Sư gia hội theo dị vực xóa tên, có một ngày, tiên linh hoàng tộc không còn. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng vươn tay phải của hắn, sau đó hắn chỉ là tùy ý hướng về hư không bắn ra nhất chỉ, vẹn vẹn nhất chỉ mà thôi, thế mà cũng là một kích này, để đối phương thần vương cảnh cường giả, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn phát hiện, bạch vũ một chỉ này mạnh hơn về sau, trong không khí vậy mà xuất hiện một đạo vòng xoáy linh lực, lập tức một đạo chỉ ấn, trực tiếp xuyên phá linh lực của hắn đại thủ thuấn về trái tim của hắn vị trí đánh tới, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đạo này chỉ ấn liền trực tiếp đánh vào trái tim của hắn, hắn thậm chí không kịp kêu lên nửa chữ, liền trực tiếp ầm vang nổ nát ra, tính cả thần hồn của hắn đều cùng một chỗ trôn vùi tại hư không bên trong. mạnh như vậy, cho dù là bạch vũ chính mình, hắn cũng ở vào một loại thật sâu trong lúc khiếp sợ, một chiêu này là hắn đột phá đến thần vương cảnh về sau lĩnh ngộ một chiêu kỹ năng mới, gọi là hỗn đột ngũ hành chỉ. nhìn như hắn chỉ bắn ra nhất chỉ nhưng là phát ra một kích này đối hắn hiện tại cũng không thoải mái hắn nhất định phải hoàn mỹ nắm giữ ngũ hành sau đó sử dụng ngũ hành chi lực dung thành một thể sau đó trong nháy mắt bắn ra một chỉ này cách không đả thương địch thủ trước đây hắn có thể sử dụng băng hỏa chi lực phát ra hỗn độn quy nguyên thức có thể sử dụng quang ám chi lực phát ra hỗn độn âm dương thức hiện tại một thức này là hắn hỗn độn thức thức thứ ba gọi là hỗn độn ngũ hành chỉ nơi xa chuẩn bị hướng về bạch vũ xuất thủ thứ hai thần vương cường giả nhanh chóng đã ngừng lại chính mình tiếp tục đi tới tốc độ thậm chí hắn giờ khắc này là cưỡng ép đỉnh chỉ bước tiến của mình cái này dẫn đến chính hắn ở trong hư không tốc độ đều tại quán tính dưới điều kiện trượt ra vài trăm mét cùng hắn cùng một cảnh giới cường giả bởi vì tại bạch vũ trong nháy mắt phía dưới liền thành bụi bay hắn có dám tiến lên bởi vì hiện tại hắn tiến lên chỉ có một cái khả năng tính cái kia chính là tử vong cho nên hắn sợ thậm chí hắn hiện tại phát hiện đối với bạch vũ hoàng sợ vượt qua sư thôn thiên hắn phát hiện Bạch Vũ như là một tòa không thể vượt qua cao như núi rừng sững ở trước mặt của hắn, hắn vĩnh viễn không có khả năng siêu việt. Nghĩ đến đây, hắn liền chuẩn bị phát chân mà chạy, nhưng là hắn phát hiện, hai chân của hắn dường như không nghe sai khiến đồng dạng, vậy mà sứ không ra bất kỳ khí lực tới. Hắn, bị dọa. Chương 759, Bạch Vũ thụ thương. Hổ cao trên mặt, tràn đầy một loại chấn kinh chi sắc. Hắn đổ là đã nhìn ra, Bạch Vũ thực lực bây giờ. Bạch Vũ tuy nhiên có thể ẩn tàng cảnh giới của mình, nhưng là hắn xuất thủ về sau, liền không khả năng hoàn mỹ che giấu, nhất là hắn một kích này, cơ bản còn là hắn toàn lực ứng phó, cho nên tại hổ cao trước mặt, hắn căn bản không có khả năng ẩn tàng thực lực của mình. Bất quá hổ cao lại là phát hiện, hiện tại Bạch Vũ, rõ ràng cũng là vừa tấn thăng thần vương cảnh giới mà thôi. Nhưng là, Bạch Vũ có thể trong nháy mắt ở giữa diệt thần vương, thủ đoạn như vậy, liền xem như hắn đều chưa từng nắm giữ, phải biết. Hắn nhưng là thần vương tam trọng cảnh cứng, giả. Cho nên giờ khắc này, hắn lại có chút kiêng kỵ Bạch Vũ. Bất quá vừa nghĩ tới Bạch Vũ chân thực cảnh giới, hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, cái kia ngay tại lúc này Bạch Vũ liền xem như lại muốn phát ra vừa mới như thế nhất chỉ, chỉ sợ muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Sắc thực như thế, hiện tại Bạch Vũ phát ra cái kia sau một kích, đối với hắn tinh khí thần tiêu hao, vậy mà đều là cực lớn, cho nên hắn trong chấp nhóm này, cũng không có đi truy sát để nhị vị hướng lấy bọn hắn tập kích tới thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Không phải vậy hắn trong nháy mắt ở giữa liền có thể giết thần vương, cái kia chỉ sợ hổ cao đám người này còn chưa đáng kể. Nhưng là hiển nhiên bạch vũ không có thực lực cao như vậy, liền xem như hắn đột phá thần vương cảnh giới, cũng không có khả năng xem còn lại thần vương nhất trọng cảnh cường giả như không. Cho ta cùng tiến lên, hắn bất quá một cái thần vương nhất trọng cảnh người mà thôi, trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng phát ra như thế nhất kích ai có thể đánh giết hắn, thành chủ đại nhân tất nhiên trùng điệp có thưởng. Lúc này hổ cao cấp tốc mở miệng. Hắn biết nếu không nói một ít lời, chỉ sợ cũng mất nhân tâm, một khi những người này đã mất đi ý chí chiến đấu, liền xem như bọn họ là thần vương cảnh cường giả, chỉ sợ đối mặt với Bạch Vũ, cũng không có nhất chiến dũng khí, như thế liền phiền toái. Mà hắn một câu nói kia hiển nhiên là hữu hiệu. Ngay tại hắn xuất khẩu về sau, mấy người trực tiếp đứng dậy. Cũng là bao quát hổ cao bản thân, cũng đứng dậy. Không xong. Lúc này bạch vũ tâm lý hơi hơi quính lên, hắn biết, hắn không muốn nhìn thấy nhất tình huống phát sinh, cái kia chính là nếu như chỉ là hắn một người, chỉ sợ hắn còn có thể thông dong chạy trốn, nhưng là bây giờ còn có một cái mộ dung vũ nhi ở trước mặt của hắn, cho nên hắn không có khả năng bước xuống mộ dung vũ nhi mặc kệ. Hắn vừa chỗ lấy lôi đình một kích, chính là vì chấn nhiếp đối phương, từ đó tốt thông dong tối lui, nhưng là hắn lại là sai tính toán hổ cao, hổ cao vậy mà nguyện ý mạo hiểm đánh giết hắn. Cái này khiến hắn trong nháy mắt thì lầm vào trong vòng đây. Thật sao? Cho là ta chỉ có nhất kích chi lực sao? Bạch Vũ lúc này mang trên mặt một tia cười lạnh, sau đó hắn lần nữa một chỉ điểm ra, một đạo chỉ ấn trong nháy mắt liền phảng phất đột phá thời gian cùng không gian khoảng cách, sau đó trực tiếp hướng về cách hắn gần nhất một vị thần vương cảnh cường giả đánh tới. Muốn chết? Lúc này hổ cao thấy thế, hắn trong nháy mắt một đạo trào ấn đánh ra, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt người nọ. Sau đó đạo này chảo ấn trực tiếp cùng Bạch Vũ thẳng ấn đánh ở cùng nhau, sau đó đạo này chảo ấn trực tiếp nổ nát ra, mà lúc này đây, vị này Thần Vương cường giả cũng chống lên chính mình hộ thể lồng ánh sáng, sau đó Bạch Vũ đạo này chỉ ấn thì đánh vào đạo ánh sáng này bao bọc phía trên, đạo ánh sáng này bao bọc lắc lư một trận, lập tức thì nổ nát ra, nhưng là Bạch Vũ chỉ ấn đi qua hộ. Cao một chảo này về sau, lại trải qua hộ cháo ngăn cản, cũng bởi vì dư lực đình chỉ, chậm rãi biến mất tại hư không bên trong. Bạch Vũ thật sâu thở dài một hơi. Hắn vốn còn muốn giết người thứ hai đến lập uy, chấn nhiếp mọi người, nhưng là hắn lại là đánh giá thấp Thần Vương Tam Trọng cảnh cường giả thực lực. Vừa hắn thấy rất rõ ràng, vừa Hổ Cao đánh ra cái kia một đạo trào ấn thời điểm, hắn cũng không phải là tùy ý nhất kích. Ở trên người hắn, nhanh chóng bước lên một đầu bạch hổ hư ảnh, cũng cũng là bởi vì cái này một cái bóng mờ tồn tại, làm đến lực chiến đấu của hắn gấp bội tăng lên. Đồng dạng một vị Thần Vương cường giả cũng sẽ không có hư ảnh tồn tại. Nhưng là vẫn có một ít thần vương cảnh cứng, giả, thời điểm chiến đấu có hư ảnh tồn tại, dạng này một loại người, đều là thiên chi kiêu tử. Cái này hư ảnh, gọi là thần vương pháp thân. Hổ cao ngưng luyện pháp thân, rõ ràng cũng là một cái bạch hổ. Giống tiên linh nữ hoàng, nàng tiên thể, linh thể, còn có bản thể, trong đó hắn tiên thể cùng linh thể, kỳ thật liền có chút cùng loại với thần vương pháp thân. Mà bây giờ bạch vũ đồng dạng cảm giác được mình có thể ngưng luyện chính mình pháp thân nhưng là hắn lại là không có thời gian đến ngưng luyện chính mình pháp thân. Hổ Cao ngưng luyện ra pháp thân, tuy nhiên hắn chỉ là thần vương tam trọng cảnh cường giả, nhưng là hắn thậm chí có thể miễn cưỡng cùng một số thần vương tứ trọng cảnh cường giả chiến đấu. mà lại, theo Hổ Cao đánh ra một kích này, Bạch Vũ muốn chấn nhiếp mọi người kế hoạch đã định trước phải thất vọng. bởi vì cái này thời điểm, Bạch Vũ vốn là muốn dùng loại kia một cỗ làm khí khí thế đến uy hiếp mọi người, nhưng là hắn một kích này bị Hổ Cao cấp cả lại, hắn thì đã mất đi loại kia thẳng tiến không lùi nhụy khí. Chí ít tại đối phương những thần vương này trong mắt, Bạch Vũ hiện tại cũng không phải là loại kia nhân vật không thể chiến thắng. Cho nên bọn họ trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng. Lúc này trong nháy mắt cũng là hai đạo quyền ấn, hai đạo trưởng ấn, tăng thêm hổ cao một đạo trảo ấn hướng về Bạch Vũ ấn đi qua. Mộ Dung, ngươi lui về phía sau. Bạch Vũ lúc nói lời này, hắn căn bản cũng không có cho phép Mộ Dung Vũ Nhi làm ra phản ứng. Lúc này trên người hắn, dâng lên một cỗ khí thế ngập trời đến, cũng là cái này một cỗ khí chẳng liền trực tiếp đem mộ dung vũ nhi đẩy ra cách xa mới giảm. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo linh lực đại thủ liền trực tiếp hướng về mộ dung vũ nhi che đậy mà đi. mộ dung vũ nhi theo đạo này linh lực đại trong tay, không có cảm giác được bất kỳ địch ý nào, cho nên nàng cũng không có ngăn cản. mà lúc này đây, đạo này linh lực đại thủ trong nháy mắt liền nhờ lấy nàng lần nữa bay ra hơn 10 dặm. mộ dung vũ nhi biết đây là bạch vũ luôn chiến đấu, nếu như nàng cách bạch vũ quá gần, cái kia sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Bạch Vũ làm ra phản ứng như vậy, chỉ là trong nháy mắt phản ứng mà thôi. Lúc này đối phương những công kích này, đã gần đến đánh tới trên người hắn. Bất động như núi. Bạch Vũ dùng lại ra một kích này đến, đã không thể so sánh nổi. Hắn phát hiện toàn thân của hắn trên dưới, dường như đều biến thành bằng đá tầng đồng dạng, mà lại loại này bằng đá tầng, không chỉ là tại thân thể của hắn mặt ngoài, dường như của hắn huyết quản, đều hoàn toàn ở chính hắn dưới một kích này hoàn toàn đọc lại. Mà tại thân thể của hắn mặt ngoài trong nháy mắt tràn ngập một tầng hào quang màu vàng đất tới. với anh, hai đạo trưởng ấn hai đạo trưởng ấn không có chút nào sức tưởng tượng tập đánh vào bạch vũ trên thân đến, lập tức bạch vũ thân thể hùng hăng chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng của hắn phun ra, liền xem như hắn dùng tới bất động như núi, nhưng là hắn tạng phủ vị trí, vẫn là tại cái này bốn đánh bên trong nhận lấy cực lớn chấn động. thậm chí lúc này trên người hắn hào quang màu vàng đất đều cơ hồ bị đánh tan, bạch vũ vừa cũng là không có cách nào nếu như vừa không đem mộ dung vũ nhi đưa ra ngoài, liền xem như bọn họ chiến đấu dư âm, đều có thể đem mộ dung vũ nhi cấp chấp nhoáng giết chết. mà lúc này đây cũng chính là cái kia một đạo chảo ấn hướng về bạch vũ đánh tới thời điểm, bạch vũ lúc này đang bị đánh cho khí huyết phí đằng, hắn vừa nhấc lên khí lực, trong nháy mắt thì bị đánh tan, sau đó chảo ấn trực tiếp cào nát bạch vũ hào quang màu vàng đất, sau đó trực tiếp khắc ở bạch vũ trên thân. Phúc. một ngụm máu tươi theo bạch vũ trong miệng lần nữa phun ra, độ ngược của hắn. Trong nháy mắt nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Chương 760: Giận chiến. Giống Bạch Vũ cùng thiếu. Đây là hắn tấn thăng thần vương sau lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy, bắt đầu chỉ là hắn thụ tạng phủ bị nhẹ nhàng chấn thương, bằng vào thân thể của hắn cường đại khôi phục năng lực, hắn trong nháy mắt thì khôi phục, nhưng là giờ khắc này, hắn lại là tại hồ cao nhất chảo phía dưới, thủ cực nặng thương tổn. Thậm chí lấy thân thể của hắn cường độ, vậy mà cũng không thể trong nháy mắt đem thương thế của hắn cấp hấp chế lại. Bởi vì hắn phát hiện, tại miệng vết thương của hắn phía trên, lại có một cô ăn mòn lực lượng tại phá hư huyết nục của hắn, ngăn cản huyết nục của hắn hợp lại. Mà lại tại cái kia huyết nục ở giữa, có nhàn nhạt màu đen khói mù lợ lờ. U minh hổ. Bạch Vũ trong nháy mắt biết, cái này hổ cao hư ảnh bạch hổ, chỉ sợ căn bản chính là một cái nguy trang. Đối phương bản thể, rõ ràng cũng là một cái u minh hổ. Bởi vì tại cái này trên vết thương, có một cô u minh chi lực, Bạch Vũ chưa bao giờ gặp lực lượng như vậy. Cho nên hắn cầm lực lượng như vậy, cũng tạm thời không có cách nào. Bất quá Bạch Vũ nhục thân hiện tại quá cường đại, rõ ràng cũng là thần vương cấp nhục thân, cho nên liền xem như nặng như vậy thương tổn, miệng vết thương của hắn cũng đang từ từ khép lại, chỉ là tốc độ khép lại tương đối chậm mà thôi. Theo Bạch Vũ cái này một tiếng gầm điên cuồng, phảng phất có một cỗ lửa giận vô danh theo trên người hắn dâng lên, lúc này mọi người lại có một loại cảm giác, cái kia ngay tại lúc này Bạch Vũ chi nộ, dường như cũng là một cỗ thiên ý đang gào thét đồng dạng. Cái này một cố ý chí, so với bọn họ không biết cao gấp bao nhiêu lần, cho nên trong lòng bọn họ, lại có trong nháy mắt lùi bước chi ý. Bọn họ lại là không biết, Bạch Vũ hiện tại thể nội có chính mình tiểu thế giới, mà lại hắn bên trong tiểu thế giới có ngày ý. Tại Bạch Vũ gào thét thời điểm, trong cơ thể hắn thiên ý, cũng giống như đang gầm thét đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ thể nội thế giới thiên ý còn tương đối yếu ớt mà lại là bởi vì Bạch Vũ nguyên nhân đản sinh thiên ý, cho nên cái này thiên ý. Trực tiếp đem Bạch Vũ coi là phụ thân tồn tại, lúc này Bạch Vũ thụ thương, nó tự nhiên muốn phẫn nộ. Bất quá bởi vì hôm nay ý mới sinh ra, cho nên nó cũng không thể đầy đủ đối mọi người sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Mà lại hiện tại Bạch Vũ thụ thương, cho nên bọn họ trong nháy mắt biết, Bạch Vũ đây bất quá là phô trương thanh thế, bọn họ nhất kích đem Bạch Vũ kích thương, hoàn toàn đã để bọn họ thấy được hy vọng thắng lợi. Cho nên lúc này bọn họ lại là mấy đạo trưởng ấn kiêm quyền ấn hướng về Bạch Vũ đánh ra ngoài. Bất quá bọn hắn lại là đoán sai một việc, cái kia chính là bắt đầu Bạch Vũ là làm bia sống đang cho bọn hắn đánh, nhưng là hiện tại Bạch Vũ đem mộ dung Vũ Nhi đẩy ra về sau, hắn liền không có bất kỳ nỗi lo về sau. Cho nên lúc này, hắn trực tiếp tay cầm ngũ hành thần thương, tâm niệm nhất động, ngũ hành thần thương liền trực tiếp phân ngũ hành mà đứng. Thiên lý băng phong, vạn kiếm quý nhất, lúc này lấy hắn vì chấm trọn, một đạo cự đại mắt trần có thể thấy tầng băng, hướng về mọi người lan tràn mà đi đạo này đóng băng lực lượng mạnh mẽ, làm cho phương xa mọi người hoảng sợ. Bọn họ đánh ra tới trưởng ấn, vậy mà trực tiếp bị bạch vũ một kích này thiên lý băng phong, phong ở trong tầng băng đồng dạng, mà lại tại trong tầng băng, còn duy trì nguyên một đám trưởng ấn hoặc là quyền ấn bộ dáng. Bất quá có một đạo công kích lại là không giống bình thường, hổ cao chào ấn bị định trụ chỉ chốc lát, tầng băng trong nháy mắt thì vang lên xòe xòe thanh âm. Sau đó hắn chào ấn công kích, lần nữa hướng về bạch vũ tập tới. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời dường như rơi ra như là hoa tuyết nhưng là loại này tuyết hoa lại là làm cho tất cả mọi người phát lạnh bởi vì đó cũng không phải cái gọi là tuyết hoa mà chính là kiếm hoa từng đạo từng đạo kiếm hoa theo trong hư vô sinh ra từ linh lực mà tụ nhưng là này trình độ sắc bén lại không gì so nổi cái này ngay tại lúc này bạch vũ vạn tiễn hợp nhất mà lại nhìn kỹ phát sẽ phát hiện hiện tại bên trên bầu trời theo trên hướng xuống phía dưới kiếm vũ mà trên mặt đất cũng có vô số kiếm vũ ngược lại thăng mà lên trực kích trời cao. Lúc này đối phương tất cả thần vương cương giả, vậy mà cảm thấy tử vong xâm nhập chi ý. Lúc này bọn họ trực tiếp chống lên chính mình hộ thể lồng ánh sáng, nhưng là tại đoạn đường này hộ thể lồng ánh sáng dâng lên thời điểm, bọn họ phát hiện, bọn họ hộ thể lồng ánh sáng vậy mà vang lên xì xì thanh âm. Cái kia dường như thì là một loại bị cái gì tại gặm cắn đồng dạng thanh âm. Mà lúc này đây kiếm vũ còn đang không ngừng dưới, mà trên đất kiếm vũ còn đang không ngừng bốc lên. Sau đó bọn họ phát hiện những thứ này kiếm vũ. Vậy mà đều tại hướng về không trung một cái nào đó điểm bước lên. Tại một đoạn thời khắc những thứ này kiếm vũ trực tiếp trên không trung ngưng tụ thành một đầu tuyến, sau đó đầu này tuyến càng ngày càng bao quát, trong nháy mắt, đầu này tuyến thì ngưng tụ thành một cái mặt. Sau đó cái này mặt lập thể cảm giác đi ra, lúc này mọi người hoảng sợ, bọn họ mới phát hiện, cái này lại là một thanh dài đến vạn trượng cự kiếm. Chém. Bạch vũ quát nhẹ, sau đó cái này một thanh vạn trượng cự kiếm, phảng phất là đạt được cái gì ý chỉ đồng dạng lúc này nó tự phát trên không trung bay xuống, thân kiếm thì ngang hướng về năm vị thần vương cảnh cường giả cắt chém mà đi. mọi người theo ta một cùng ra tay. hổ cao sắc mặt lại là lạ thường nương trọng, sau đó hắn nhất kích đánh ra, bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì có một đạo u minh hổ hư ảnh xuất hiện. lúc này hắn cũng toàn lực ứng phó lên, mà lại hắn thần vương pháp thân ở trong hư không nỗ hống, lập tức một đạo sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm hướng về thân kiếm khuyết tán mà ra ngoài. lúc này mặt khác thần vương cường giả cũng là từng đạo từng đạo công kích về phía lấy thân kiếm đánh tới trong chốc nhoáng này thân kiếm thì biến đến ngũ quang thập sát. mà phía sau các vị thần vương cảnh cường giả công kích cũng đến sau đó bạch vũ vạn kiếm hợp nhất thân kiếm trực tiếp tại một kích này bên trong vỡ nát ra lực lượng của hắn thủy trung có hạn mà lại trong này còn kèm theo hổ cao toàn lực nhất kích cho nên tuy nhiên hắn một kích này mạnh mẽ nhưng là so với hổ cao vẫn là có chênh lệch nhất định bạch vũ biết chỉ sợ nếu như cự ly xa công kích Hắn không thể nào là những người này liên thủ đối thủ. Lôi đỉnh chi quang. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt có quyết đoán, dưới chân của hắn tràn ngập lôi đỉnh chi quang, làm cái này một tia chớp ánh sáng tràn ngập tại hai chân của hắn về sau, dưới chân của hắn, phảng phất có phong lôi chi luân đồng dạng, cả người hắn dường như đều thành lôi đỉnh hóa thân, trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp sát nhập vào trong mọi người ở giữa. Mọi người vừa phá Bạch Vũ một cái kia, để đến bọn hắn có đánh bại Bạch Vũ lòng tin, cho nên bọn họ hiện tại từng đạo từng đạo tay không trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập mà ra. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt có mấy đạo trưởng ấn tương giao thanh âm truyền đến, sau đó Bạch Vũ cùng mấy người cơ hồ là phân biệt chạm nhau một trường, đương nhiên, hắn là không cùng hổ cao đối một trường này. Hổ cao thực lực mạnh mẽ, hắn tới đối trường, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Bất quá mấy người kia thì không lưu giữ tại vấn đề như vậy, hắn cùng mấy người kia đối một trường này về sau, mọi người vốn cho rằng Bạch Vũ nhục thân không đủ mạnh, khóe môi đều nhấc lên nụ cười, nhưng là trong nháy mắt Bọn họ phát hiện, Bạch Vũ nhục thân, vậy mà so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Giết! Bạch Vũ nộ khiếu, sau đó cả người hắn hóa thân ngàn trượng, tiếp lấy hắn ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng, hắn trực tiếp nhất thương lần nữa hướng về mọi người đập ra ngoài. Một thương này, cơ hồ dung hợp hắn toàn bộ nhục thân thực lực. Hắn hiện tại nhục thân thực lực, đã đạt đến 18 triệu cân, đây là thần vương nhất trọng cảnh biểu hiện, mà lại, tăng thêm ngũ hành thần thương lực lượng, cũng có 308 vạn cân. Cho nên hắn 2,108 vạn cân lực lượng, trực tiếp hướng về mặt khác bốn vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả nghiền ép mà đi. Bạch Vũ lại là muốn nhất kích giải quyết hết bốn người này. Trưng 761, Ngưu Tiểu Khai xuất hiện. Một thương này có thần quỷ chớ cản chi thế, cũng là cái kia đập xuống bao tắp linh lực, đều bị đến bốn người một trận ngạc thở. Vâng! Lúc này dường như một đoá mây hình nấm theo chiến đấu chỗ vỡ ra, cả phiến thiên địa đều dường như mất tiếng đồng dạng. Lập tức một đạo cự đại mây hình nấm dâng lên. Bốn người trực tiếp bị một kích này cấp đập xuống đất. Không chỉ có như thế, lúc này bốn người, không có bất kỳ cái gì một người là hoàn hảo. Có một tay của người trực tiếp bị một thương này cấp vỡ nát, mà một người khác, bả vai thiếu một chỉ, còn có hai người cũng tương tự cuồng thổ máu tươi. Lúc này bốn người nhìn lấy Bạch Vũ, có một loại thật sâu sợ hãi. Lúc này, bọn họ mới ý thức tới, Bạch Vũ cận chiến năng lực, là cỡ nào mạnh mẽ. Miêu mộ tiên, chớ có cản rỡ. Lúc này hổ cao quát lớn. Hắn mắt hổ như muốn phun máu đi ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại ở trước mặt của hắn, đem hắn mang tới bốn người cấp đánh thành dạng này. Lúc này hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ nhất trưởng đánh tới. Bạch Vũ cùng bốn người chiến đấu ở thượng phong, đây là bởi vì hắn chiến đấu phương châm vô cùng chính xác, bởi vì viên chiến, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, hiện tại hắn chỗ lấy cận chiến, cũng là bởi vì nhục thể của hắn so mấy người mạnh mẽ hơn không ít, dạng này hắn có thể đầy đủ lấy được ưu thế. Bất quá Bạch Vũ một kích này, đồng dạng là bị phản chấn đến không nhẹ. Hắn tuy nhiên lấy một địch bốn, nhưng là bốn người này đều không phải người bình thường, cho nên hắn một kích này, đã chú định sẽ không quá tốt thụ. Mà hổ cao một quyền này đánh tới, nắm giữ thời cơ đến phi thường tốt, cái kia chính là Bạch Vũ lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh một lát, cho nên hắn lúc này, một quyền này hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ căn bản là không kịp làm ra cái gì hữu hiệu ngăn cản, hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là đem hắn ngũ hành thần thương ngăn cản tại trước người của mình. Vâng, một tiếng bạo hưởng truyền đến, hổ cao một cách này, hung hăng đánh vào bạch vũ trên thân, bạch vũ nhất thời cảm giác được một cố cự lực đánh tới, hắn trong nháy mắt cảm giác được phổi của mình phụ, dường như trong nháy mắt này, muốn bị đánh nổ đồng dạng. Lúc này, hắn mới phát hiện vị này thần vương tam trọng cảnh cường giả đáng sợ. Với hắn lấy một địch bốn, cũng không có thống khổ như vậy qua. Hắn chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh tới. Hắn trong nháy mắt thì liền bị đập bay đi. Sau đó hắn bị một quyền này trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Sau đó hắn trực tiếp bị nện vào lòng đất. Giống. Bạch Vũ cảm giác được trong cơ thể của mình có một cỗ lực lượng muốn nổ tung đồng dạng. Hắn lúc này đành phải chợt quát một tiếng, lấy phát tiết trong thân thể mình cái kia một cỗ lực lượng. Ma Hổ cao hiển nhiên sẽ không cho thêm Bạch Vũ cơ hội. Lúc này hắn trực tiếp lấy ra vũ khí của hắn đến. Vũ khí của hắn lại là một cái trường kích. Lúc này Hổ cao người trên không trung một bước. Hắn thì hướng về Bạch Vũ cấp tốc bay đi, sau đó hắn thừa dịp Bạch Vũ vừa đứng lúc thức dậy, liền trực tiếp một kích hướng về Bạch Vũ đập xuống. Đến được tốt. Bạch Vũ quát lớn, lập tức hắn hung hăng đem trong tay mình ngũ hành thần thương đồng dạng đập ra, hai đạo công kích trong nháy mắt thì xếp ở cùng nhau. Hổ cao là cư cao lâm hạ đập ra một kích này, mà Bạch Vũ bất quá là từ dưới lên trên hướng một kích này đánh đi lên, cho nên hắn một kích này ở hoàn toàn thế yếu. Sau đó Bạch Vũ lần nữa bị nện vào trong lòng đất. Miêu mộ tiên, đi ra nhận lấy cái chết. Thần vương cảnh cường giả sức khôi phục, vô cùng cường đại, cho nên lúc này, mặt khác bốn vị thần vương cường giả, tại đan dược phối hợp xuống, trên cơ bản đã khôi phục chiến đấu lực. Bọn họ bị một vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả 1 chiến 4, đây quả thực là bọn họ vô cùng nục nhã, cho nên bốn người trong nháy mắt thì hướng về bạch vũ giết tới đây. Bốn người bọn họ rõ ràng là muốn báo một thương này mối thù. Chết! Bốn người từng đạo từng đạo công kích trực tiếp đánh tới hướng lòng đất sau đó vô số hạt bụi tung tóe đi ra, sau đó làm bạch vũ theo lòng đất một lần nữa lúc đi ra, toàn thân của hắn trên dưới cơ hồ bị đánh cho không mảnh vải che thân, mà lại hắn lúc này trên thân mang vô số vết thương, thậm chí lúc này bạch vũ bị đánh đến có mấy phần đầu vóc chóng váng cảm giác. Miêu mộ tiên, ngươi cũng có hôm nay đi, chúng ta giết ngươi. lúc này mấy người mở miệng gầm thét lên, lập tức mấy người trực tiếp hướng về bạch vũ giết tới. ai dám thương tổn ta huynh đệ? ngay tại lúc này. Ngưu tiểu khai đột nhiên từ phương xa chạy nhanh đến. Hắn vừa vượt qua thần vương kiếp, liền phát hiện bên này chiến đấu ba động, cho nên hắn căn bản cũng không có suy nghĩ, trực tiếp theo một bên khác chạy tới. Cũng là hắn tại đột phá đến thần vương về sau, hắn mới cảm nhận được bạch vũ cường đại. Lúc này hắn trực tiếp hướng về bốn người giết tới. Ngưu tiểu khai một mực không dùng vũ khí, dựa vào là cũng là một đôi bàn tay, mà vũ khí của hắn, cũng là trên đầu của hắn cái kia một cái sừng trâu. Hiện tại Nguyễu Tiểu Khai thành tiểu thần vương chi vị về sau, cả người hắn yêu thế thì thể hiện ra. Hắn vốn là thuần túy thể tu, cùng cảnh giới thể tu, vốn là so những võ giả khác phải cường đại hơn một chút, mà càng đi về phía sau, thể tu thì càng cường đại. Lúc này Nguyễu Tiểu Khai thanh âm còn ở phương xa, cả người hắn trong nháy mắt đã đến phụ cận. Hiện nhiên, thần vương cảnh giới Nguyễu Tiểu Khai, tốc độ đồng dạng đạt đến mức cực hạn Lúc này ngay tại bốn vị thần vương cảnh cường giả hướng về bạch vũ đánh giết mà đi thời điểm, hồ cao động Lúc này Hổ Cao trực tiếp hướng về Nưu Tiểu Khai cả lại. Ngay tại Nưu Tiểu Khai đánh ra cái này một ngập trời bàn tay thời điểm, Hổ Cao đồng dạng là nhất trưởng hướng về Nưu Tiểu Khai đánh tới, hai người nhất trưởng về sau, Hổ Cao vẫn ngật đứng ở trong hư không, nhưng là Nưu Tiểu Khai lại là lùi gấp hơn 10 dặm mới dừng thân hình của hắn. Dù sao Hổ Cao là Thần Vương tam trọng cảnh cường giả, không phải mỗi người cũng giống như Bạch Vũ biến thái như vậy, có thể càng hai cấp đối địch. Bất quá liền xem như Hổ Cao mạnh như vậy tuyệt nhất kích, cũng chỉ là làm cho Ngưu Tiểu Khai bị thương nhẹ mà thôi. Có thể thấy được hiện tại Ngưu Tiểu Khai nhục thân đạt đến bực nào cường hãn trình độ. Bạch Vũ lúc này đã theo trạng thái hôn mê khôi phục lại, mà hắn khôi phục như cũ trong ngáy mắt, cũng là Hổ Cao Hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới nhất trưởng trong ngáy mắt. Cho nên lúc này hắn nhìn đến Hổ Cao Hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới, ánh mắt của hắn bên trong có một vệt kiều hận hỏa diễm đang thiêu đốt. chết cho ta! À. Bạch Vũ cuồng hống, hắn phảng phất là một đầu trầm thụy cự long đột nhiên mở mắt đồng dạng. Lúc này thanh âm của hắn mang theo một cỗ đặc biệt ma lực, làm cho bốn vị thần vương cảnh cường giả công kích đều xuất hiện một ngắn ngủi dừng lại. Sau đó Bạch Vũ một chân bước ra, trên mặt đất trong nháy mắt có sấm sét vang lên, không chỉ có như thế, ngay tại Bạch Vũ bước ra một cước này đồng thời, mặt đất trong nháy mắt bắt đầu lấy hắn làm tâm điểm, đổ sụp ra. Sau đó Bạch Vũ phóng lên tận trời, hắn đâm ra một thường, một vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả trường kiếm trong tay trực tiếp bị hắn đánh bay. Mà lại người này đều bởi vì Bạch Vũ một kích này mà tràn ra đại lượng máu tươi. Người này thoát ra bay ngược, nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt là nồng đậm kinh hãi chi ý. Lúc này Bạch Vũ, có một loại sói nhập bầy kiểu cảm giác, hắn nhất kích đánh lui vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả, mặt khác ba vị cường giả, vậy mà lên không nổi cùng Bạch Vũ là địch rũ khí, cho nên Bạch Vũ thì mượn cơ hội này, trực tiếp hướng về hổ cao giết tới. Cái này chỉ là trong nháy mắt hoàn thành sự tình. Ngay tại hắn hướng về hổ cao dết đi qua đồng thời, hổ cao vừa vặn cùng Nguyễu Tiểu Khai chạm nhau một trường, lúc này hổ cao, mặc dù không có lui lại một bước, nhưng là Nguyễu như Tiểu Khai cái kia mạnh mẽ tuyệt đối lực đạo, vẫn là để được hắn có một loại cảm giác khó chịu. Mà lúc này đây, chính là bạch vũ tay cầm ngũ hành thần thương, nhất thương hướng về hắn đâm đi qua thời điểm. Trước 762, chỉ còn lại có ngươi. Vâng, trong ngáy mắt có to lớn nổ đùng thanh âm truyền đến, hai người một người ngũ hành thần thương. Một người trường kích, trực tiếp ở trong hư không tiến hành kịch liệt nhất va chạm. Sau đó hai người gần như đồng thời tách ra, hổ cao ở trong hư không lùi lại ba bước, mà bạch vũ thì là ở trong hư không lùi lại năm bước. Giết! Bạch vũ quát lên điên cuồng, lúc này hắn như là chiến thần đồng dạng, tuy nhiên trên người hắn gần như không lấy sợi vải, nhưng là hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì chô không ổn. Hắn lúc này, rõ ràng tràn đầy một loại bá khí. Mái tóc dài của hắn... Một cái một cái ngược lại đứng ở trong hư không, mà trên người hắn, bắp thịt toàn thân đù ụ, phảng phất là có vô số điều cự long xoay quanh ở trên người hắn đồng dạng. Sau đó bạch vũ dừng lại một lát, lần nữa hướng về hổ cao giết tới. Mang yêu tiểu khai lúc này đạt được thở dốc về sau, trực tiếp hướng về mặt khác bốn vị nhất trọng cảnh cường giả đánh tới. Hắn hiện tại muốn vượt hai giai đối phó thần vương tam trọng cảnh cường giả, còn cơ hồ là không thể nào thực hiện vấn đề, nhưng là bằng vào thiên phú của hắn. Hắn muốn đối phó đồng dạng thần vương nhị trọng cảnh cứng, giả, là hoàn toàn có thể lượn vòng một phen. Giết! Lưu tiểu khai đồng dạng quát lớn, lúc này hắn trực tiếp hóa thành vạn thiên cự nhân, thậm chí ở trên người hắn, có kim quang vần quanh. Hắn lúc này, dường như cũng là một cự hình thái thẳng cự viên đồng dạng, chỉ là loại kia thân cao, cũng làm người ta cảm nhận được một loại tuyệt vọng út mặt mà đến. Trên người hắn bước lên một chút ma khí, này một ít ma khí làm cho cả người hắn tràn đầy một loại thần bí mà cảm giác cường đại nhưng lại cũng không đến mức làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Lúc này Nưu Tiểu Khai trực tiếp chân tại trên mặt đất hung hăng một bước, khắp nơi trong nháy mắt thì mảng lớn mảng lớn đổ sụp, sau đó cả người hắn dường như một tòa núi lớn đồng dạng, trực tiếp một chiêu thái sơn áp đỉnh hướng về mấy người ép tới. Muốn chết. Đối phương một vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả mở miệng nói, hắn không đối phó được Bạch Vũ, hắn có thể không tin hắn chả không đối phó được Nưu Tiểu Khai, cho nên lúc này hắn trực tiếp lấy kiếm dẫn người, cả người cùng kiếm trực tiếp hướng về Lưu Tiểu Khai giết tới. Lúc này Lưu Tiểu Khai trên người ma khí càng ngày càng đậm, mà trên người hắn Kim Quang cũng càng ngày càng đậm. Ngay tại lúc này một kiếm đâm về phía Lưu Tiểu Khai trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng là cuồn biến, bởi vì hắn phát hiện cái này Lưu Tiểu Khai thân thể dị thường cường đại, hắn một kiếm này đâm ra đi, làm cho hắn có một loại đâm vào sắt đá phía trên cảm giác, thậm chí bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, làm đến trường kiếm của hắn đều bởi vì một kích này mà xuất hiện trình độ nhất định ố lượn. Mà hắn một kích này, cũng chỉ là phá vỡ Ngưu Tiểu Khai ra mà thôi. liền ở đây người ngẩn người thời điểm, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp một trường vô ra, hướng về người này đánh ra. Lúc này ở Ngưu Tiểu Khai xem ra, lại là một loại khác cảnh tượng, cái kia chính là trước đó không lâu hắn chả muốn ngưỡng vọng tồn tại, hôm nay lại là chỉ có nhìn lên phần của hắn. Hắn hiện tại đánh ra một trường này, chỉ cảm thấy cũng là đập một con run dế đồng dạng. Người này vốn cho là mình một kích này có thể đem Ngưu Tiểu Khai đánh cho trọng thương. Thế mà hắn liền có thể đạt được trọng thưởng, cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Nhu Tiểu Khai còn có dư lực đánh ra một kích này đến. Lúc này, ngay tại Nhu Tiểu Khai hướng về hắn một trường vô đi qua thời điểm, hắn lại là có một loại quên đi chống cự cảm giác. Chết! Nhu Tiểu Khai gào thét, hắn một kích này, mang theo một loại phong lôi chi thành, trực tiếp hướng về đối phương đánh ra ngoài. Sau đó một trường này, liền trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng đập vào trên người của người này lúc này thân trong nháy mắt có vô số xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên sau đó người này thì lên tiếng bay ra ngoài mà người này bay sau khi ra ngoài hắn trong nháy mắt thì biến thành một cái huyết nhân mà người này bay ra ngoài phương hướng chính là bạch vũ cùng hổ cao hai người địa phương chiến đấu lúc này hai người rõ ràng là ở vào một loại trạng thái giằng co nhưng là vị này thần vương cảnh cường giả theo hai người giao chiến trung gian xuyên qua trong nháy mắt thì phá vỡ loại giằng co này trạng thái bởi vì người này ở giữa Hổ cao lo lắng nhất kích đánh tới đối phương, cho nên hắn đem đánh về phía bạch vũ một kích này, thẳng tiếp thu hồi lại, nhưng là bạch vũ thì không có bất kỳ cái gì cố kỵ, bởi vì hắn vốn là muốn giết đối phương thần vương nhất trọng cảnh Cường giả. Cho nên tại hổ cao thu tay lại trong ngáy mắt, hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhất thương hướng về vị này thần vương nhất trọng cảnh Cường giả giết tới. Miêu mộ tiên, ngươi dám? Hổ cao quát lớn, hắn lúc này hoàn toàn không nghĩ tới bạch vũ hội lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn không có nghĩ tới, bọn họ 5 người bắt đầu tấn công Bạch Vũ một người, như vậy có thể hay không xem như thừa dịp người chi lo đâu. Bất quá Bạch Vũ lúc này chỉ là đem ánh mắt hơi hơi dơ lên một chút, sau đó hắn thế đi không giảm, trực tiếp hung hăng nhất thương, hướng về vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả đập tới. Bắt đầu Bạch Vũ toàn lực ứng phó, bốn vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả, đều chịu không nổi hắn nhất kích, hiện tại vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả, làm sao có thể chống đỡ được Bạch Vũ nhất kích. Hiện tại Bạch Vũ nhất kích đánh đi ra, mà vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả là bị Ngưu Tiểu Khai đập tới, cho nên hắn căn bản là còn chưa kịp phản ứng, Bạch Vũ lần này, thì đập xuống. Người này trong nháy mắt liền trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương cấp hoanh bạo, mà lại không chỉ như vậy, người này bị hoanh bạo về sau, tính cả thần hồn của hắn, đều cùng một chỗ bị Bạch Vũ cấp hoanh bạo. Giết. Hổ cao lúc này căm tức nhìn Bạch Vũ, sau đó hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Sau đó hai người trong nháy mắt thì lại chiến đấu đến cùng một chỗ. Nguyễu Tiểu Khai hiện tại đi qua cái kia sau một kích, hắn bên này chỉ có ba vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Hắn bắt đầu lấy một địch bốn, rõ ràng có một chút lực bất tòng tâm, nhưng là hiện tại chỉ có ba vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Nguyễu Tiểu Khai đột phá thần vương về sau chiến lược, hoàn toàn không phải phổ thông thần vương nhất trọng cảnh cường giả có chiến lược, cho nên hắn hiện tại rõ ràng cũng là đem ba vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả cấp đuổi theo đánh. Sau đó tại một cái nào đó thời khắc, một vị khác thần vương nhất trọng cảnh cường giả, một kiếm hướng về Nưu Tiểu Khai giơ tới, vậy mà lúc này Nưu Tiểu Khai lại là nhìn cũng không nhìn người này, hắn liền ở đây người bay tới thời điểm, trực tiếp đưa tay thì vươn vào hư không bên trong, sau đó hắn hung hăng bóp, người này trường kiếm liền trực tiếp bị Nưu Tiểu Khai cầm trong tay. "Phá cho ta." Nưu Tiểu Khai giống to, lập tức hắn trực tiếp đem đối phương trường kiếm đoạt lấy, tiếp lấy hắn trực tiếp đem cái này trường kiếm hướng trên người của đối phương đâm một cái. Đối phương trong nháy mắt liền trực tiếp bị cái này cuồng bạo một kiếm, trực tiếp đâm rất đúng xuyên mà qua. Làm người này thần hồn theo này trong thân thể trốn lúc đi ra, sắc mặt bên trong, trong nháy mắt viết đầy vẻ hoảng sợ tới. Mà lúc này Nguyễn Tiểu Khai nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp liền đem người này thần hồn cấp đạn phát nổ. Ba vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả không phải Nguyễn Tiểu Khai đối thủ, hiện tại hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả, lại càng không cần phải nói, càng không phải là Nguyễn Tiểu Khai đối thủ. Lúc này... Còn thừa lại hai vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả, thấy tình thế không ổn, lại có muốn muốn chạy trốn xúc động, nhưng là bọn họ tại tiếp xúc đến nơi xa hổ cao giết người giống như ánh mắt về sau, hai người lại nắm chặt cước bộ, trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh giết tới. Lúc này Ngưu Tiểu Khai, trên người ma khí càng đậm, mà hắn toàn bộ khí thế trên người, cũng tại đột nhiên tăng lên, cho nên tại hai người giết tới về sau, hắn trực tiếp chỉ dùng ngắn ngủi ba chiêu, liền đem một vị khác thần vương nhất trọng cảnh cường giả cấp đánh chết mà một vị khác thần vương nhất trọng cảnh cường giả nhìn thấy chỉ còn lại có chính mình, lúc này hắn tràn đầy hoảng sợ, thì muốn chạy trốn, mà lúc này đây chạy trốn, đã chú định không sáng suốt, cho nên lúc này, Nưu Tiểu Khai chỉ là nhất kích, liền trực tiếp từ phía sau lưng đem người này cấp hánh bạo. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi, ngươi muốn làm sao chiến? Bạch Vũ nhìn lấy lúc này Hồ Cao, mở miệng nói. Chương 763, huynh đệ hai người cộng đồng đối địch. Bạch Vũ thực lực tuy nhiên so Hồ Cao yếu, nhưng là hắn hiện tại Sức khôi phục lại là dị thường cường đại, cho nên cái này khiến hắn căn bản cũng không cần vì thương thế của mình phát sầu. Cũng là bởi vì như thế, hắn có thể đầy đủ tại cùng hổ cao giao chiến bên trong, ở vào hạ phong tình huống dưới, còn có thể làm cho hai người chiến đấu xuất hiện cháy lấy trạng thái. Mà loại này cháy lấy trạng thái, liền rất tốt cho Ngưu Tiểu Khai đánh giết đối phương ba vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả cơ hội. Bắt đầu bạch vũ một người đối chiến năm người, tồn tại áp lực lớn vô cùng, nhưng là Ngưu Tiểu Khai xuất hiện về sau. Cục diện trong nháy mắt thì sửa chữa. Hổ cao lúc này nhìn lấy bạch vũ còn có ngư tiểu khai, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới loại này dễ như trở bàn tay công lao, vậy mà lại bởi vì hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả mà tổn binh hao tướng. Hắn biết, hiện tại chỉ sợ chỉ có đánh chết bạch vũ mới có thể bổ túc tội lỗi của hắn, không phải vậy tổn thất nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, cho dù là thú vương thành phủ thành chủ, cũng không thụ chịu được nổi. Dù sao đi qua lần trước luyện khí công hội sau đại chiến, sư gia có thể nói là tổn thất nặng nề. liền sư bá thiên cùng sư khi thiên hai người đều chết mất. Cho nên hiện tại phụ cận có mấy cái cùng thú vương thành không tranh lệch nhiều thế lực, đối cái này thú vương phủ, có thể nói là dương dương mắt hổ. Cho nên liền xem như một vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả, thú vương phủ đô tổn thất không nổi, chớ nói chi là hiện tại có năm vị thần vương một tầng cảnh cường giả hao tổn tại nơi này. Lúc này, hổ cao thậm chí đã đem tiêu điền cấp mắng một gần chết. Tiêu điển vậy mà lấy cớ tiêu giao thành có việc, không có tới rừng rậm, không phải vậy hổ cao cam đoan, hôm nay cái thứ nhất muốn giết người cũng là tiêu điển, mà không phải bạch vũ. Tiêu điển đây rõ ràng cũng là tình báo không chính xác, này mới khiến đến bọn hắn chuẩn bị không đủ, bằng không, bọn họ phái thêm ít nhân thủ tới, làm sao có thể sẽ bắt không được bạch vũ. Bất quá suy nghĩ nhiều như vậy, hổ cao biết đều là vọng tưởng, sự tình đã phát triển đến một bước này, hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là chém giết bạch vũ cùng ngư tiểu khai hai người. Hắn có thể đầy đủ bình ổn lại sư thôn thiên lửa giận, không phải vậy sư thôn thiên thật trách tội xuống, chỉ sợ đến lúc đó hắn thì thật muốn bị sư thôn thiên một miệng cấp nuốt lấy. Giết! Hổ cao căn bản cũng không có cấp hai người cơ hội, chuẩn xác điểm nói, hắn không có cấp hai người hợp chiến cơ hội của hắn, lúc này hắn biết như tiểu khai muốn so bạch vũ yếu hơn không ít, cho nên hắn trực tiếp hướng về như tiểu khai đánh giết tới. Tiểu khai, cẩn thận! Hổ cao lúc này ở hai người trung gian, cho nên liền xem như bạch vũ đi qua cứu Trong nháy mắt này, cũng không có khả năng đuổi tới hổ cao phía trước đi. Hổ cao động thời điểm, hắn thì trong nháy mắt động, nhưng là lúc này hổ cao, rõ ràng là một loại phẫn nộ trạng thái, cho nên trong tay hắn trứng kích, trực tiếp toàn lực hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh qua. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt liền phát hiện hổ cao cường đại đến, hắn biết một kích này nếu là thật rơi vào trên người hắn, chỉ sợ hắn đều có nguy hiểm có thể chết đi, nhưng là hắn phát hiện chính hắn lại hoàn toàn bị khóa chặt, liền xem như hắn muốn tránh thoát, đều không tránh thoát. Phá cho ta à. tiểu khai bạo giống, lập tức cả người hắn liền nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt hắn thì hóa thành to khoảng 10 trượng, mà theo thân thể của hắn giảm nhỏ, cả người hắn phát triển độ trong nháy mắt thì tăng lên, cho nên lúc này cả người hắn như giác, trực tiếp hướng về hổ mở một kích này đánh tới. Và anh. hai đánh trong nháy mắt trên không trung vang lên, như tiểu khai chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau nhức đánh tới, cả người hắn thì lên tiếng bay ra ngoài, hắn lúc này rõ ràng cảm thấy, bò của hắn góc, lại có một vết nước có thể thấy được lúc này hổ cao công kích cường đại. Lúc này hổ mở trực tiếp bị đập vào đại địa phía trên, nhưng là cả người hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất, cũng không có ngã xuống. Có điều hắn toàn thân cũng bắt đầu tại tràn ra máu tươi đến, hắn phản phất như là một cái rách nát bình đồng dạng. Ừm. Lúc này hổ cao tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn vốn cho là mình một kích này có thể chớp nhoáng giết chết như tiểu khai, như thế hắn liền có thể chuyên tâm tới đối phó Bạch Vũ, nhưng là hắn phát hiện, hắn một kích này Thậm chí ngay cả trọng thương đều không có cấp lưu tiểu khai tạo thành, chỉ là cấp lưu tiểu khai tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Lúc này, bạch vũ đã giết tới. Hắn vừa vốn là bước lên tiếp nhận bạch vũ nhất kích chuẩn bị cưỡng ép đánh giết lưu tiểu khai, nhưng là hiện tại hắn không chỉ có không có giết chết lưu tiểu khai, hiện tại ngược lại còn phải đối mặt lấy bạch vũ toàn lực ứng phó lửa giận. Bạch vũ nhất thương đập tới tốc độ tức nhanh, hổ cao đành phải cầm từ bản thân trường kích hướng trước ngực của mình chặn lại. Sau đó cũng là hoanh thanh em gùng truyền đến. Hổ Cao trực tiếp bị một kích này lện đến ngã về lòng đất, cả người hắn trong nháy mắt này đều bởi vì hắn trường kích trở lại đạn mà ở trước ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương dấu vết tới. Các ngươi đều phải chết! Hổ Cao lúc này nổi giận, Bạch Vũ trong nháy mắt này thì đình chỉ tất cả động tác, hắn biết lúc này Hổ Cao chỉ sợ muốn thi triển, chính là hắn lôi đình một kích, chỉ sợ đối phương một kích này là muốn ép bọn họ phân ra thắng bại đồng dạng, cho nên Bạch Vũ lúc này chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này. Hắn đồng dạng bắt đầu ở gần nhưỡng công kích của mình. Nưu Tiểu Khai cũng biết một kích này phi thường nhỏ có thể, cho nên lúc này hắn đồng dạng bắt đầu ở tụ lực. Nưu Tiểu Khai lúc này trực tiếp hóa thân thành một con trâu, mà ở tại Nưu Giác địa phương, trong nháy mắt tràn ngập vô tận ma lực, hắn dường như đến từ thâm uyên ma Nưu đồng dạng, hắn trung gian một cái độc Nưu Giác, trực tiếp bắt đầu chuyển động, mà hắn mong sau, trực tiếp tại bên trong lòng đất không ngừng tra đạp, mỗi tra đạp một lần, dường như lực đạo của hắn liền sẽ tăng thêm một phần. Khai Thiên nhất kích Lúc này theo hắn châu trong miệng, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, theo cái này một thanh âm truyền đi, hắn toàn bộ châu trong nháy mắt thì động, hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về hổ cao chạy tới. Mà lúc này đây, Bạch Vũ một mực đang nhắm mắt, cũng mở ra, lúc này hắn nhìn lấy hổ cao, đồng dạng sát ý dũng động. Giết! Bạch Vũ quá khẽ, lập tức hắn ngũ hành thần thường, liền trực tiếp chia làm năm thanh. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Lập tức hắn trực tiếp tay cầm Ngũ Hành Thần Thương chi băng thuộc tính thần thương, tiếp lấy hắn trực tiếp đem cái này một thanh thần thương hướng về Hổ Cao phương hướng ném ra ngoài. U Minh Hổ Khiếu, Hổ Cao quát lớn. Lập tức hắn trực tiếp hóa thân thành một cái U Minh Hổ, tiếp lấy hắn hướng lên bầu trời rít lên một tiếng, một đạo sóng liền trực tiếp hướng về bốn phía tản lái đi. Giã Hỏa Liệu Nguyên. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt lại đem hắn Ngũ Hành Thần Thương chi hỏa thuộc tính thần thương ném ra ngoài, lúc này, băng hỏa thuộc tính thần thương Phản phất là băng long cùng hỏa long đồng dạng, trực tiếp đan vào với nhau, sau đó đầu này băng long cùng hỏa long, cấp tốc hướng về hổ cao đập tới. Tử khí Đông Lai Lúc này Bạch Vũ lần nữa đánh ra nhất kích tử khí đến, nhưng là lúc này thời điểm, hắn cũng không có cái này dừng công kích của mình. Hỗn độn ngũ hành chỉ. Lúc này hắn búng một ngón tay đến, hắn bắt đầu đều chiến đấu không ít thời gian, cho nên hiện tại có thể sử xuất cái này vài chiêu đến, đã đạt tới cực hạn của hắn. Mà lúc này đây chính là sóng tập kích đi ra trong nháy mắt, tiếp lấy Nguyễu Tiểu Khai cũng cảm giác được một cỗ to lớn lãng tập kích tới, hắn toàn bộ thân bò, dường như đều muốn bị một kích này cấp phá chạy đồng dạng, nhưng là chân của hắn vào lúc này, lại là không ngừng ở trong hư không hoạt động, mà bò của hắn rất tiêm, cũng trong nháy mắt này, xoay chuyển nhanh hơn. Trưng 764, chiến đấu rơi mịch. Đạo này sóng mạnh, cho dù là Nguyễu Tiểu Khai lúc này hóa thân thành bản thể, nhưng là hắn vẫn cảm giác được một cỗ to lớn chi lực, Thậm chí lúc này hắn cảm giác được chính mình lông tóc, đều bị hổ cao một kích này. U minh hổ khiếu cấp phải đồng dạng, đó là một loại ngàn đao bầm thây giống như cảm giác. Giống Lưu tiểu khai cuồng hống, nhưng là đạo này sóng quá mạnh, cho nên cho dù là hắn, giờ khắc này, cũng tràn đầy một loại cảm giác vô lực. Mà ngay tại lúc này, bạch vũ thiên lý băng phong giết tới. Hắn thiên lý băng phong, là trực tiếp đem băng thuộc tính thần thương ném mạnh tới, cho nên tại đạo này công kích tiếp xúc đến u minh hổ khiếu sóng về sau. Băng thuộc tính thần thương bên trong đóng băng chi ý, trong nháy mắt thì tràn ngập ra, lúc này, mặc dù là như thế mạnh mẽ sóng, cũng bị cái này thiên lý băng phong làm cho đông lại trong nháy mắt. Mà như vậy trong nháy mắt, như tiểu khai trong nháy mắt liền tóm lấy cơ hội, hắn lúc này trực tiếp đi ngược lên trên, hướng về hổ cao tập đánh tới. Xoạt xoạt. Tiếp theo chính là xoạt xoạt chi tiếng vang lên đến, bạch vũ đánh ra thiên lý băng phong, trực tiếp bị đạo này xong chấn động phải vỡ vụn. Bởi vì lúc này hổ cao còn đang gầm thét. Cho nên hắn một kích này sóng, rõ ràng cũng là tiếp tục không ngừng, cho nên bạch vũ thiên lý băng phòng, chỉ giữ vững được một lát, thì phân mảnh. Lúc này, như tiểu khai trong nháy mắt thì lâm vào càng lớn bên trong, bò của hắn trên người ma khí, trực tiếp bị một kích này cấp hướng bể nát. Cũng là vào lúc này, bạch vũ giã hỏa liệu nguyên lại trong nháy mắt giết tới. Hắn giã hỏa liệu nguyên, tràn đầy một loại bá đạo hỏa chi ý chí, dường như hắn cũng là hỏa diễm quân vương đồng dạng cho nên khi cái này một cỗ hỏa diễm lực lượng xuất hiện về sau, cả vùng không gian đều bị thiêu đến vặn vẹo lên, cho dù là đạo này to lớn hổ khiêu sóng, cũng bị thiêu đốt đến xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Sau đó Nguyễn Tiểu Khai lần nữa gần người mà lên, thẳng đến hổ cao mà đi. Lúc này, Nguyễn Tiểu Khai cách hổ cao chỉ có ngắn ngủi 2 mét khoảng cách, nhưng là thì là ngắn ngủi này 2 mét khoảng cách, lại là để cho hai người như hôm sau rơi đồng dạng, vô luận Nguyễn Tiểu Khai cố gắng như thế nào, đều không đột phá vào được. Hắn phát hiện hổ cao hiện tại bên người, dường như cũng là có một tầng vô hình kết giới đồng dạng, ngăn cản lấy hắn tiếp tục đi tới. Lúc này, hắn cùng hổ cao chi ở giữa tranh lệnh, thì hoàn toàn bày ra. Mà ngay tại lúc này, bạch vũ đòn thứ ba, tử khí đông lai lại giết tới. Tử khí đông lai, vốn là một đạo vô hình công kích, chỉ là bạch vũ đem loại này vô hình hóa thành có hình mà thôi. Hắn một kích này, là nhằm vào thần hồn của địch nhân, hiện tại thần hồn của hắn đã có thần vương nhị trọng cảnh, lại thêm một kích này bá đạo. Cho dù là đồng dạng thần vương tam trọng cảnh cường giả, đối mặt một kích này cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong. Bởi vì làm đồng dạng người cũng không biết thần hồn như thế nào vận dụng, cho nên bạch vũ một kích này có thể nói là phi thường cường thế. Hổ cao là một mực tại gào thét không nghỉ, thậm chí hắn đạo này sóng đã đạt tới bạch vũ trước mặt, nhưng là bạch vũ lại là mắt lạnh nhìn đối phương, dường như căn bản cũng không lo lắng một kích này đánh vào trên người mình đồng dạng. Quả nhiên, ngay tại lúc này, cái kia một đạo tử khí đông lai. Trong nháy mắt thì đánh vào hổ cao trên thân, hổ cao một mực gào thét thanh âm, trong nháy mắt dường như bị người năm cổ họng đồng dạng, đột nhiên ngừng lại. Bất quá lập tức, hắn thì truyền đến một tiếng càng lớn gào thét, nhưng là cái này dít lên một tiếng, lại là một loại đến từ sâu trong linh hồn một loại gào thét. Bởi vì bạch vũ một kích này, trực tiếp đem hổ cao thần hồn cấp chấn thương, thậm chí lúc này hổ cao thất khiếu đều chảy ra huyết tới. Mà lúc này đây, theo U Minh hổ khiếu một kích này biến mất. Ngưu Tiểu Khai phát hiện một mực trói buộc mình một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt thì biến mất, cho nên lúc này bò của hắn góc lại chuyển động. Lúc này hắn trực tiếp hướng về Hổ Cao Sùng Phong liều chết tới. Người muốn chết? Hổ khiếu cuồng hống, hắn lúc này rõ ràng thanh tỉnh trong nháy mắt, cho nên hắn trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh qua. Đây là hắn vô cùng bá tuyệt nhất kích, hắn trường kích phía trên đều tràn ngập một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt lực lượng tới. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt cảm thấy một cỗ tử vong lực lượng hướng về hắn tốc thẳng vào mặt. Hắn phát hiện liều mạng trạng thái dưới hồ cao, căn bản cũng không phải là hắn có thể sánh ngang tồn tại. Giết! Nhưng làng như ưu tiểu khai vốn là một người điên, lúc này hắn càng đánh càng cuồng. Không sai mà lúc này đây, bạch vũ hốn độn ngũ hành chỉ giết tới. Tuy nhiên hốn độn ngũ hành chỉ tốc độ cực chậm, nhưng là lúc này, cái này kéo một cái dường như vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, nó thì xuất hiện ở hồ cao trước mặt, mà hồ cao căn bản cũng không có chú ý tới một chỉ này nhưng là bạch vũ một kích này lại là thẳng đến trái tim của hắn mà đi. Bịch, bạch vũ ngũ hành chỉ trong nháy mắt thì đánh vào hổ cao trên thân. Hắn một kích này rõ ràng phảng phất như là thạch đầu ném ở trong nước, phát ra bịch thanh âm đồng dạng. Có thể thấy được bạch vũ một kích này sắc bén. Hổ cao thân thể lực lượng vốn là phi thường cường đại, nhưng là hiện tại đối mặt bạch vũ một kích này, lại là dường như thạch đầu đánh vỡ nước đồng dạng. Nói cách khác, hổ cao thân thể lực lượng đối với bạch vũ một chiêu này căn bản chính là không đề phòng, cho nên một kích này trực tiếp đem hổ cao thân thể cấp quan xuyên. Ngay tại hổ cao thân thể bị xỏ xuyên trong nháy mắt, động tác trên tay của hắn trong nháy mắt thì ngừng lại. Lúc này hắn trừng kích, cách lưu tiểu khai chỉ có một tấc không đến. Nếu như bạch vũ công kích chậm nữa hơn nửa phần, e là cho dù là lấy lưu tiểu khai nhục thân mạnh mẽ trình độ, cũng muốn trực tiếp bị một kích này cấp cắt thành hai nửa. Giết. Lưu tiểu khai có thể không cảm thấy hiện tại hổ cao chết hẳn. Cho nên hắn trong nháy mắt liền trực tiếp nhất kích đâm vào hổ cao trên thân, hổ cao trên thân, trong nháy mắt lại thêm một cái lỗ thủng. Nhưng là lúc này, hổ cao vậy mà còn chưa chết hẳn đồng dạng, thân thể của hắn lại là một cái bản năng lùi lại. Thiều khai, mau lùi lại. Lúc này bạch vũ giống to, hắn biết hổ cao chỉ sợ là muốn làm gì. Nhưng trong chấp nhóm này, hắn phát hiện hắn gọi trễ, bởi vì cái này thời điểm, hổ cao thần hồn, trực tiếp thì theo hắn thân thể của mình bên trong bay ra. Sau đó thần hồn của hắn trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai trong thân thể chui vào. Người muốn chết. Lúc này Bạch Vũ trên người sắc ý, hoàn toàn là một chút không có giảm bớt, hắn không nghĩ tới cái này thời khắc mấu chốt, hổ cao vậy mà lại lựa chọn đoạt Ngưu Tiểu Khai xá, mà không phải đoạt hắn xá. Phải biết, thân thể của hắn thế nhưng là so Ngưu Tiểu Khai mạnh thắng rất rất nhiều. Nhưng là kỳ thật ngay lúc đó hổ cao là không có lựa chọn, bởi vì bắt đầu Bạch Vũ tử khí đông lai, đem thần hồn của hắn đả thương. Hắn không có nắm chắc đi đoạt Bạch Vũ thể xác, cho nên hắn mới lựa chọn đoạt Nưu Tiểu Khai thể xác. Nưu Tiểu Khai thân thể lực lượng cường đại, nhưng là lực lượng thần hồn của hắn cũng không cường đại, Thần Vương Tam trọng cảnh cường giả đi đoạt Nưu Tiểu Khai thể xác, như vậy Nưu Tiểu Khai căn bản sẽ không có nửa điểm cơ hội, tuyệt đối sẽ bị hổ cao thành công đoạt xá. Cho nên lúc này Bạch Vũ lúc này mới hội giận dữ, hắn hiện tại căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp đem thần hồn ly thể mà ra, hướng về Nưu Tiểu Khai thần hồn bay đi. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên thì vang lên hổ cao thanh âm tới. Miêu mộ tiên, người mắc lửa. Trưng 765, thần hồn chi chiến. Miêu mộ tiên lúc này đột nhiên thì có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, ngay tại thần hồn của hắn xuất khiếu về sau, hổ cao thần hồn, vậy mà trong ngáy mắt, trực tiếp theo nguy tiểu khai trong thân thể bay ra, mà lúc này hắn trực tiếp hướng về bạch vũ thân thể bay đi. Hắn vừa bất quá là vì đem bạch vũ thần hồn dẫn ra, hắn tốt vào ở trong đó. Ở tại ngư tiểu khai trong thân thể, hắn căn bản cũng không có đi đụng vào ngư tiểu khai thần hồn chi hải, hắn vì cái gì chỉ là đem bạch vũ thần hồn dẫn ra ngoài mà thôi. Đến cùng là ta muốn chết vẫn là ngươi đang tìm cái chết. Lúc này bạch vũ thần hồn, khoe miệng một tia cười lạnh tới. Nếu như là tại ngư tiểu khai trong thân thể chiến đấu, như vậy hắn còn sẽ không có nửa điểm phần thắng, chỉ ít hắn phần thắng chỉ không đủ ba phần, nhưng là nếu như tại hắn thần hồn của mình chi hải, như vậy cái này phần thắng. Trong nháy mắt liền sẽ kéo lại một trăm phần trăm. Nguyên nhân rất đơn giản, thần hồn của hắn chi Hải, cả người thần hồn chi Hải là hoàn toàn không giống. Ngay lúc này, hắn nghe được Bạch Vũ thanh âm, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được không có thích hợp đến, nhưng là lúc này hắn đã không có lựa chọn, lúc này nhục thể của hắn đã đã mất đi, mà Bạch Vũ nhục thân lại là tốt nhất nhục thân lựa chọn, cho nên hắn căn vốn thì không hề do dự trực tiếp hướng về Bạch Vũ nhục thân vọt vào, nhưng là xông lên đến Bạch Vũ thần hồn Tri Hải về sau. Hổ cao trong nháy mắt thì hối hận. Hắn lúc này cũng phát hiện bạch vũ thần hồn chi hải chỗ kinh khủng. Hắn vốn là muốn bay thẳng hướng bạch vũ thần hồn chi đảo, đem bạch vũ thần hồn chi đảo cấp tốc chiếm cứ hóa thành của bản thân. Nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện thần hồn của mình chi hải bên trong lại có một cổ lực lượng cường đại đang ngăn trở lấy hắn tiến lên. Hắn một lát vậy mà không thể bay đến bạch vũ thần hồn chi đảo đi. Mà như vậy ăn một hồi trí hoãn, bạch vũ đã bay trở về thần hồn của mình chi hải. Vừa mới hổ cao lúc tiến vào. Tự nhiên là bạch vũ thần hồn chi hải tự chủ phát khởi ngăn cản, đây là hắn đặc thù thần hồn chi hải tự chủ hình thành. Mà khi bạch vũ tiến sau khi đến, hắn đối tại thần hồn của mình chi hải không chế, liền càng thêm đúng chỗ. Nếu như hổ cao thần hồn là tại bên ngoài, bạch vũ cầm hổ cao còn thật không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là hiện tại hổ cao thần hồn rõ ràng là đến thần hồn của hắn chi trong nước tới, cho nên lúc này bạch vũ thần hồn khẽ quát một tiếng, phong. Theo hắn cái này một chữ ra khỏi miệng, hổ cao phát hiện. Bạch Vũ Thần Hồn chi hải, trong nháy mắt thì tạo nên từng tầng từng tầng gợn sóng tới. Mà theo tầng này tầng gợn sóng tạo nên, hổ trắng trong nháy mắt phát hiện, Bạch Vũ Thần Hồn chi hải bên dưới, vậy mà tràn ngập ra một tầng thật mỏng lưới đến, hắn thử hướng tầng này lưới mà đi, nhưng là tầng này lưới dường như vô cùng có dẻo dai đồng dạng, hắn vô luận như thế nào đột phá, cũng không có cách nào đột phá cái này lưới. Miêu Mộ Tiên, ngươi thật muốn cá chết rách lưới sao? Lúc này hổ cao làm sao không biết Bạch Vũ rõ ràng chính là muốn đem chính hắn cấp khốn tử tại thần hồn chi trong nước, hắn hiện tại thế nhưng là thần vương tam trọng cảnh cường giả, nếu như thật sự ở nơi này tự bạo, e là cho dù là Bạch Vũ, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là Bạch Vũ tuyệt đối không phải sợ hãi, cho nên lúc này hắn nghe được hổ cao nói như vậy, hắn trực tiếp dùng hành động thực tế hướng hổ cao biểu thị thái độ hắn. Lúc này Bạch Vũ nhẹ nhàng nhất chỉ, thần hồn của hắn chi hải bên trong, trong nháy mắt thì có một đạo gợn sóng văng lên, đạo này gợn sóng mạnh làm cho thần hồn của hắn Chí Hải có một loại thiên địa thất sắc cảm giác. Ngươi chết, nhưng là ta lưới sẽ không phá. Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói. Hổ cao trong nháy mắt tức giận, hắn trực tiếp căn bản cũng không ngoảnh đầu đạo này gọn sóng, mặc cho đạo này gọn sóng va chạm ở trên người hắn, mà bản thân hắn thì là hướng về Bạch Vũ chỗ thần hồn chi đạo tới. Giết. Hắn giống to, lúc này hắn tràn đầy một loại khí thế một đi không trở lại. Thần hồn của hắn có thần vương tam trọng cảnh thần hồn. Cho nên trong chấp nhóm này, cả người hắn bay về phía Bạch Vũ vị trí thời điểm, xung quanh thần hồn chi hải, vậy mà một cách tự nhiên lựa chọn tránh lui. ngăn trở. Bạch Vũ hét to một tiếng, lập tức thần hồn của hắn chi hải, trong nháy mắt thì dâng lên một đạo thần hồn chi tường đến, sau đó hổ cao thần hồn, trực tiếp đụng vào đạo này chi tường. Tiếp lấy Bạch Vũ trong nháy mắt thì phát hiện thần hồn của mình chi tường, trực tiếp bị Bạch Vũ đâm vào một cái lỗ thủng đến, cho dù là tại thần hồn của hắn chi hải bên trong. Hắn lúc này cũng hơi hơi biến sắc. Hắn biết nếu như không thể mau sớm giải quyết hết hổ cao, sợ rằng sẽ xuất hiện không ít biến cố. Giết! Bạch Vũ lúc này nhất quyền đánh ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thần hồn chi mưu đến. Đạo này mâu phía trên, tràn đầy một cỗ khí tức hủy diệt. Nhưng là hổ cao không hề sợ hãi, hắn lúc này trực tiếp nhất quyền hướng về đạo này thần hồn chi mưu đánh đi. Sau đó đạo này thần hồn chi mưu trực tiếp bị hắn nhất kích cấp thanh bảo. Tuy nhiên nơi này là Bạch Vũ chiến trường chính nhưng là hổ cao thần hồn có thần vương tam trọng cảnh giới, nhưng là thần hồn của hắn cũng chỉ có thần vương hai trọng cảnh giới. bất quá bạch vũ đã sớm liệu đến tình cảnh như vậy đồng dạng, hắn vốn là muốn thông qua loại phương thức này đến tiêu hao hết hổ cao thần hồn chi lực. nơi này là hắn chiến trường chính, chỉ cần thần hồn của hắn chi hải không khô héo, chẳng như vậy vũ thần hồn liền sẽ không yếu bớt. nhưng là hổ cao không giống nhau, hiện tại hổ cao thoát ly hắn thân thể của mình, lấy thần hồn hình thức tồn tại, thần hồn của hắn. Dùng một phần thì thiếu một phần Thì giống bây giờ, hổ cao thần hồn Rõ ràng liền đã giảm ít đi một phần Tuy nhiên loại này giảm bất trình độ rất ít Nhưng là bạch vũ cũng cảm thụ đi ra Hiện tại hắn là thần hồn chi thể Cho nên đối với thần hồn lực lượng cảm thụ Đặc biệt, còn lại là tại thần hồn của hắn chi hải Cho nên hắn cải biến lúc đầu ý nghĩ Đó chính là hắn bắt đầu chuẩn bị cùng hổ cao Hai người tốc chiến tốc thắng Nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình hoàn toàn không cần thiết Nếu như tốc chiến tốc thắng Còn thật có khả năng làm cho hổ cao cho cùng dứt dẫu, cho nên hắn chuẩn bị từ từ mài rơi hổ cao thần hồn. Thần hồn chi mâu, thần hồn chi thuẫn, thần hồn chi kích. Bạch Vũ từng đạo từng đạo công kích đánh ra, những công kích này đều không cường đại, nhưng là có thể ngăn cản lấy hổ cao hướng về phía này tiến lên. Hổ cao cũng biết lúc này thời điểm đến thiên khó thời điểm, hắn biết dạng này tiếp tục nữa. Lực lượng thần hồn của hắn khẳng định phải từ từ bị Bạch Vũ cấp làm hao mòn rơi lúc này hắn ra tốc hướng về bạch vũ thần hồn chi đạo vào tới, mà liên tại hắn vừa mới đến thần hồn chi đạo biên giới thời điểm, bạch vũ thần hồn lại là nổi lên một tia cười lạnh, cuối cùng đã tới a, lời này phảng phất là bạch vũ đã ở chỗ này chờ hắn rất lâu, bạch vũ xác thực ở chỗ này chờ hắn rất lâu, ngay tại hổ cao bay tới trong nháy mắt, bạch vũ thăng tay nhất trưởng đánh ra, chỉ nghe hắn quát khẽ, tử khí đông lai, bạch vũ tử khí đông lai vốn là nhằm vào thần hồn, hắn một chiêu này. Tại thần hồn của mình chi hải trong nháy mắt thì phát huy trước nay chưa có uy lực đến, chỉ là trong nháy mắt, hổ cao thần hồn, liền trực tiếp bị hắn một kích này cấp hiên phi, mà lại lúc này hổ cao, thù cực kỳ nghiêm trọng thần hồn tổn thương. Thần hồn của hắn, chỉ là trong nháy mắt, thì rơi xuống thần hồn nhất trọng cảnh trình độ. Miêu mộ tiên, ngươi muốn chết. Hổ cao lúc này biết chỉ sợ chính mình giết không được bạch vũ, mà bạch vũ lại không cho hắn rời đi, cho nên hắn lúc này có thể làm, cũng là lựa chọn tự bạo thế mà Lúc này Bạch Vũ thân thủ một nắm, hắn thần hồn chi hải vô cùng thần hồn chi lực, trong nháy mắt thì hướng về hổ cao bào khỏa tới. Sau đó một tiếng ầm vang truyền đến, chẳng qua là khi nổ tung tán đi về sau, Bạch Vũ khỏe miệng tràn ra một vệt huyết dịch đến, nhưng là thần hồn của hắn chi hải, lại là từ từ lâm vào trong bình tĩnh. Trưng 766, Long hãm trô nước cạn. Lao đại! Lúc này vừa vặn láng như tiểu khai mở mắt ra trong nháy mắt. Vừa tuy nhiên nhìn như Bạch Vũ cùng hổ cao tại thần hồn của hắn chi hải chiến đấu thời gian rất lâu, nhưng lại chỉ là phát sinh tại sự tình trong ngáy mắt, cho nên khi Ngưu Tiểu Khai mở mắt thời điểm, liền phát hiện Bạch Vũ lúc này nhắm hai mắt, nhưng là khỏe miệng của hắn lại là không ngừng không huyết dịch chảy ra. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì luôn cuống. Phải biết, Bạch Vũ có thể là vì cứu hắn mới gặp một kiếp này. Bất quá ngay tại Ngưu Tiểu Khai lên tiếng về sau, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì mở ra. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Với hồ cao tự bạo, cấp thần hồn của hắn tạo thành to lớn, tuy nhiên hắn tại thời điểm mấu chốt, dùng thần hồn chi hải đem loại này nổ tung cấp bao vây lại, nhưng là thần hồn chi hải cũng là thần hồn của hắn chi hải, cho nên loại kia khoan tim đau, làm cho cả người hắn, đều phản phất đã trải qua thập bát địa ngục tất cả cùng hình đồng dạng. Ta không sao. Bạch Vũ ngay cả nói chuyện cũng lộ ra như vậy trắng xám vô cùng. Sau khi nói xong, Bạch Vũ căn bản cũng không có lại ý lưu tiểu khai, lúc này hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại chỗ hư không bên trong, lúc này, hắn mới tới bắt đầu khôi phục thân thể của mình. Nhưng là đây cũng là cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì Bạch Vũ chính mình thường tổn chính là thần hồn, cho nên hắn nhất định phải thông qua yên tĩnh điều tức mới có thể để thần hồn của mình tốt. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải thần hồn tốt thời gian, bởi vì hiện tại mộ dung Vũ nhi bọn họ khả năng còn có khó cho nên hắn trước hết đi đem mộ dung Vũ Nhi bọn người cấp tìm tới. Cho nên lúc này, Bạch Vũ đẻ xuống tự thân thương thế về sau, liền trực tiếp hướng về nơi xa bay Vũ đi. Nam Tào, Lão Đại, chờ ta một chút. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì gấp, hắn phát hiện Bạch Vũ rời đi đều không nói với hắn một tiếng, trực tiếp hướng về nơi xa cực Vũ đi. Hắn có một loại khuyết thiếu tồn tại cảm giác cảm giác. Nhưng là Bạch Vũ là nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai, có điều hắn hiện đang lo lắng mộ dung vũ nhi. Sợ hai chính mình mỗi trễ đi qua một giây, mộ dung vũ nhi nguy hiểm thì nhiều một phần, cho nên hắn tự nhiên là toàn lực ứng phó. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai thực lực cũng không yếu, cho nên liền xem như Ngưu Tiểu Khai một người tại cái này trong rừng, sống sót cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Đương nhiên, hiện tại Ngưu Tiểu Khai tốc độ đồng dạng tại hắn đạt tới thần vương cảnh về sau, từ từ thể hiện ra. Tuy nhiên bạch vũ tốc độ cực nhanh, nhưng là Ngưu Tiểu Khai hiện tại đã có thể miễn cưỡng đuổi kịp bạch vũ tốc độ. Biết mộ tha cho bọn họ hướng phương hướng nào đi sao Không bằng chúng ta tách ra tìm Lúc này Bạch Vũ đang đuổi ra một trận về sau Phát hiện cũng không có mộ dung Vũ nhi bóng người Cho nên hắn trực tiếp đứng tại hư không bên trong Đợi đến Nguyễn Tiểu Khai gần một chút Hắn mới mở miệng nói Nguyễn Tiểu Khai trong nháy mắt này vô cùng thụ thương Bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản cũng không có một loại tồn tại cảm giác Bạch Vũ căn bản liền đem hắn cấp không để ý đến Muốn là hắn biết Bạch Vũ không phải là người như thế Cái kia chỉ sợ hưu nghị thuyền nhỏ đã sớm lật ra. Mà lại hắn cũng là so sánh lo lắng mộ dung Vũ Nhi bọn họ, cho nên lúc này như tiểu khai trực tiếp đồng ý bạch Vũ đề nghị. Lúc này hai người bọn họ một người hướng về Tây Bắc phương hướng bay ra ngoài, mà một người khác thì là hướng về Đông Bắc phương hướng bay ra ngoài. Hai người phương hướng không giống nhau, mộ dung Vũ Nhi bọn họ là hướng về Thiên Bắc phương hướng đi ra ngoài, cho nên giữa hai người, tuyệt đối có thể một người có thể gặp phải mộ dung Vũ Nhi bọn họ. quả thật không tệ. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, bọn họ ngay tại tây bắc phương hướng, bất quá các nàng bây giờ gặp phải khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại bọn hắn gặp một vị mắt không mở tiểu gia hỏa, một vị thần linh bắt trọng cảnh người, nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi lại là chỉ có thần linh lục trọng cảnh giới. Cho nên cho dù là nàng là nhân vật thiên tài, nhưng là hai người kém hai cái cảnh giới nhỏ, lại thêm gần nhất hắn thụ thương, cho nên nàng cả người ở thời điểm này thì có vẻ hơi bất lực. Mỹ nhân, theo đại gia đi. Đại gia cam đoan một thế này để ngươi ăn ngon uống say. Lúc này vị này thần linh bắt trọng cảnh người mở miệng nói ra. Cái này vóc người dạng chó hình người, rõ ràng cũng là một cầu đầu nhân. Đầu của hắn thì có hơi hơi đầu chó hình dáng, chỉ là miệng hắn lại cũng không là cầu đầu nhân loại kia mỏ nhọn. Hắn nhìn lấy mộ dung vũ nhi, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn lúc này rõ ràng là muốn đem mộ dung vũ nhi cấp nhìn một cái thông thấu. Mộ dung vũ nhi mỹ mạo như là trên trời không nhiễm hạt bụi tiên tử, nàng vẻ đẹp. Là phi thường xuất trận, chỗ lấy người này động tâm, cũng thuộc về bình thường. Người muốn chết. Thế mà mộ dung vũ nhi, trừ ra bạch vũ về sau, ai dám đối nàng nói lời như vậy, cho nên nàng trong nháy mắt thì nổi giận. Nàng đương đường thần linh chín tầng cảnh cương giả, lúc này cũng là bị một vị thần linh bắt trọng cảnh người khi dễ. Cái này khiến đến trong lòng của nàng có chút khó chịu, nàng rõ ràng có một loại hồ rơi đồng bằng bị trò lớn, long hám trô nước cạn bị tôm treo cảm giác. Cho nên nàng không nói hai lời trực tiếp đem chính mình kim tinh huyền thiết cung lấy ra, sau đó nàng trực tiếp đem cung cấp kéo một nửa hình tròn, tiếp lấy một đạo lục sắc vũ tiễn, thì hướng về cái này lang đầu người ra ngoài. ô oh, hô, còn là một vị liệt nữ tử, tiểu gia thích nhất dạng này người. đối diện thần linh bắt trọng cảnh người nhìn đến mộ dung vũ nhi lại còn chuẩn bị phản kháng hắn, trong lòng của hắn càng là có chính phục, cho nên lúc này hắn trực tiếp tay cầm trường thương, một kiếm chém đúng ra, mộ dung vũ nhi bắn đi ra mũi tên, trong nháy mắt liền bị hắn cấp chặt đứt. lúc này. Hắn thế đi không giảm, trực tiếp hướng về mộ dung Vũ Nhi tập kích tới. Vũ hóa phi tiên. Lúc này, mộ dung Vũ Nhi nhìn thấy chính mình nhất kích không thể không biết sao đối phương, nàng biết, thực lực của đối phương cũng không phải là nàng trong tưởng tượng yếu như vậy. Lúc này, mộ dung Vũ Nhi biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất kích giải quyết đối phương, bằng không, đợi đến đối phương thở ra hơi, cái kia chính là nàng tận thế. Cho nên hắn trực tiếp sử xuất chính mình đòn đánh mạnh nhất, cái kia chính là vũ hóa phi tiên một kích này. Nàng hiện tại vũ hóa phi tiên, cùng trước kia so sánh, hoàn toàn khác biệt, hiện tại một chiêu này vũ hóa phi tiên, uy lực càng lớn. Trước kia nàng vũ hóa phi tiên, rõ ràng cũng chỉ có thể đủ trường kiếm mới có thể phát ra được, nhưng là hiện tại nàng vũ hóa phi tiên, đã có thể dùng nàng kim tinh huyền thiết cung phát ra tới. Lúc này mộ dung vũ nhi, dường như hóa thành tiên thân đồng dạng, lập tức nàng bắn ra sau đánh, sau đó cái này sau đánh, trong nháy mắt hóa thành khác biệt lục đạo công kích tới. Cái này sáu đánh trong nháy mắt liền trực tiếp rốt thành một cái cự đại tiên chữ. Mà khi chữ tiên thành hình thời điểm, một đạo bàng bạc bà quang mang theo tiên trong chữ tràn ngập ra. Đi. Mộ dung vũ nhi khẽ quát một tiếng, lập tức cái này một cái tiên chữ, trực tiếp hướng về đối phương bay đi. Giết. Đối phương cuồng hống, tiếp lấy hắn đồng dạng là một đạo kiếm chiêu đánh ra. Bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện ba đạo linh lực chi kiếm. Cái này ba đạo linh lực chi kiếm trực tiếp hướng về tiên chữ đánh ra ngoài Nhưng là đây là mộ dung vũ nhi liều mạng tuyệt chiêu cho nên nàng một cách này, trực tiếp đem cái này ba đạo linh lực chi kiếm cấp đánh nổ, sau đó cái này tiền chữ, lại trực tiếp khắc ở trên người của người này. Người này trong nháy mắt hoành bay ra ngoài, trên người hắn, tràn ngập từng tầng từng tầng tơm máu, quần áo của hắn, cơ hồ hoàn toàn bị hoàn toàn vỡ vụn Có điều hắn trung quy là ở lại, chỉ là hắn lúc này, nhìn lấy mộ dung vũ nhi ánh mắt, trong nháy mắt thì lạnh xuống. Người muốn chết. Người này hét to. Sau đó trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi giết tới. Chương 767, Bạch Vũ xuất hiện lần nữa. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, phía trước bị thương đều không có khôi phục, hiện tại sử xuất nàng bảo mệnh tuyệt kỳ đến, càng là thương tổn càng thêm thương tổn, cho nên trong nháy mắt Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt thì trắng bệnh. Lúc này, vị này thần linh bắt trọng cảnh người, công kích của hắn cũng trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Vũ Nhi giết tới đây. Người này hiện tại có một loại cố chấp muốn giết Mộ Dung Vũ Nhi xúc động, cho nên hắn tăng tốc độ trực tiếp hướng về mộ dung Vũ Nhi tập giết tới. Mộ dung, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này âm dương song đầu lang cùng hai đôi yêu hồ trong nháy mắt liền biết, một kích này mộ dung Vũ Nhi không tiếp nổi. Bởi vì hiện tại mộ dung Vũ Nhi, rõ ràng cũng là mạnh nỗ chi cuối cùng. Bọn họ biết, nếu như mộ dung Vũ Nhi chết mất, như vậy chỉ sợ bọn hắn hiện tại, cũng không sống nổi, cho nên thả rằng như vậy, bọn họ không bằng vì mộ dung Vũ Nhi tranh đến một đường sinh cơ. Không thể không nói, cái này hai con yêu thú vẫn là thẳng trọng cảm tình tại mộ dung vũ nhi gặp nạn thời điểm bọn họ trong nháy mắt thì đứng dậy lan đi lúc này vị này thần linh bắt trọng cảnh cường giả tâm lý giận dữ hắn trực tiếp đánh ra hai đạo công kích cái này hai đạo công kích trực tiếp cách không hướng về âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ đánh qua hiện tại âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ chỉ có thần linh hai trọng cảnh thực lực cho nên hiện tại bọn họ liền xem như thần linh bắt trọng cảnh phổ thông nhất kích cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản Cho nên vị này thần linh bắt trọng cảnh đánh ra cái này sau một kích, hai con yêu thu thậm chí còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà lại, đây vẫn chỉ là vị này thần linh bắt trọng cảnh cường giả tùy ý nhất kích, nếu như là vị này thần linh bắt trọng cảnh cường giả toàn lực ứng phó nhất kích, chỉ sợ vị này thần vương bắt trọng cảnh cường giả, chỉ cần trong ngáy mắt, liền trực tiếp hội đưa chúng nó đánh thành phấn vụn. Nhưng là vị này thần linh bắt trọng cảnh cường giả, tuy nhiên chỉ đánh ra phổ thông nhất kích, nhưng là trong chớp nhoáng này chỉ hoãn chí ít cũng sẽ Mộ Dung Vũ Nhi tranh thủ đến một chút xíu cơ hội. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, trực tiếp liều mạng hướng về đằng sau chạy trốn mà đi. Thế mà thực lực của nàng bị hao tổn, cho nên nàng bây giờ, căn bản liền chạy không thoát cái này thần linh bắt trọng cảnh võ giả. Mà không lâu sau, Mộ Dung Vũ Nhi liền bị đối phương đuổi kịp, lúc này vị cường giả này, trực tiếp một kiếm, hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh giết mà đi. Một kích này, hung ác, chuẩn, khoái. Hoàn toàn liền không có cho Mộ Dung Vũ Nhi bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Mộ Dung Vũ Nhi cảm nhận được sau Lương Trường Kiếm đánh tới, lúc này nàng chỉ tới kịp quay người, lập tức đem Kim Tinh Huyền Thiết Cung ngăn cản tại trước ngực. Đinh, tiếp lấy vị này Thần Linh bắt trọng cảnh cường giả nhất kích, liền trực tiếp đánh vào nàng Kim Tinh Huyền Thiết Cung phía trên. Sau đó hắn Kim Tinh Huyền Thiết Cung trực tiếp bắn ngược tại trên người của nàng, nàng cả người liền trực tiếp bay ra ngoài. Mà lại lúc này trong miệng của nàng cùng thổ máu tươi, hiển nhiên. Hắn thụ cực nặng thương tổn giết vị này thần linh bắt trọng cảnh cường giả hiện nhiên không có tính toán để mộ dung vũ nhi thở ra hơi hắn chỉ có đem mộ dung vũ nhi hoàn toàn phế bỏ về sau mới có cơ hội đem mộ dung vũ nhi chiếm làm của mình phải chết sao mộ dung vũ nhi tự lẩm bẩm lập tức nàng lần nữa nhắm mắt lại nàng không cảm thấy lần này bạch vũ còn có thể kịp thời xuất hiện tại bên cạnh nàng thế mà các loại trong chốc lát nàng lại là phát hiện bên người sớm đã không có động tĩnh lúc này nàng mới lén lén mở mắt ra, lập tức trên mặt của nàng viết đầy vẻ kinh ngạc, mà lại người này lại là chết đến mức không thể chết thêm. không tệ, vị này thần linh bắt trọng cảnh cường giả sát thực đã chết. lúc này ở mộ dung vũ nhi cách đó không xa hư không bên trên, nhiều một bóng người, cái này một bóng người không là người khác, chính là bạch vũ. lúc đó dưới tình thế cấp bách, bạch vũ liều mạng chính mình bị thương, lần nữa đánh ra một đạo hỗn độn ngũ hành chỉ. hiện tại hỗn độn ngũ hành chỉ là công kích của hắn tốc độ nhanh nhất một đạo công kích, cho nên hắn một kích này trực tiếp hướng về vị này thần linh bắt trọng cảnh cường giả Thái Dương Huyệt đánh ra ngoài. Sau đó làm một kích này đánh vào đầu của đối phương chỗ thời điểm trực tiếp bạo liệt ra trong đầu của người nọ thần hồn trực tiếp cùng thân thể người này một dạng trực tiếp vỡ nát ra. Cho nên hiện tại mộ dung Vũ Nhi mới có thể tại mở mắt ra trong nháy mắt đã nhìn thấy đối phương vị này thần linh bắt trọng cảnh cường giả chết đến mức không thể chết thêm. Mộ Dung, thật xin lỗi ta tới chậm. Lúc này Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng nói, Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy Bạch Vũ, nàng cười, trong chớp nhoáng này, thiên địa thất sắc, nàng phát hiện, mỗi một lần thời điểm mấu chốt, Bạch Vũ đều có thể xuất hiện. Lúc này, nàng an tĩnh lắc đầu. "Nhanh, nhanh đi nhìn tiểu lang cùng tiểu hổ." Mộ Dung Vũ Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng nói tiểu lang cùng tiểu hổ, dĩ nhiên chính là âm dương song đầu lang cùng hai đôi yêu hổ. Ở trung lâu, nàng mới phát hiện cái này hai con yêu thú đáng yêu cho nên nàng mặc kệ hai người phản đối, trực tiếp gọi hai yêu thú tiểu lang cùng tiểu hồ. Bạch Vũ lúc này tự nhiên cũng phát hiện âm dương song đầu lang cùng hai đôi yêu hồ. Vừa tuy nhiên cái này hai con yêu thú chỉ là bị cái kia thần linh bắt trọng cảnh cường giả nhất kích, nhưng là hai yêu thực lực bây giờ quá thấp, cho nên bọn họ trong ngáy mắt, liền trực tiếp bị vị này thần linh bắt trọng cảnh cường giả đánh cho hôn mê đi qua. Lúc này, Bạch Vũ cũng biết, chỉ sợ lại không cứu cái này hai con yêu thú, sợ là không được. Cho nên hắn trực tiếp hướng về hai con yêu thú bay đi, sau đó hắn trực tiếp đưa chúng nó ném vào chính mình tiểu thế giới. Mà liên tại hắn đưa chúng nó ném vào chính mình tiểu thế giới về sau, hắn phát hiện, vết thương của hai người, vậy mà nhanh chóng khép lại. Lúc này bạch vũ thần hồn, đồng dạng tiến nhập chính hắn bên trong tiểu thế giới, lúc này, hắn tràn đầy chấn kinh, hắn phát hiện, hai đuôi yêu hồ, Vậy mà tại bắt đầu dài ra cái thứ ba cái đuôi, mà âm dương song đầu làng, cũng tại dài ra cái thứ hai làng đầu tới. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất đem sinh vật dẫn vào chính mình bên trong tiểu thế giới tới. Hắn hoàn toàn không biết, những sinh vật này sau khi đi vào, vậy mà lại phát hiện biến hóa như thế. Bất quá đây cũng là rất dễ lý giải, bởi vì âm dương song đầu làng còn có hai đuôi yêu hồ, bản thân là sinh hoạt tại hồng hoang đại địa, cho nên bọn họ thụ lấy hồng hoang đại địa thiên ý ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại bọn hắn ngốc tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới thiên ý, là chính hắn thiên ý, cho nên tại cái này một cỗ thiên ý phía dưới. Vô luận là âm dương song đầu lang vẫn là hai đuôi yêu hồ, cái kia hạn chế bọn họ tiếp tục trưởng thành giảng buộc, thì hoàn toàn biến mất không thấy. Cho nên lúc này, bọn họ thì phá vỡ trước kia cực hạn, bắt đầu hướng về cao hơn phương diện tiến hóa. Mộ dung, đi theo ta. Lúc này Bạch Vũ đã theo chính mình bên trong tiểu thế giới đi ra, hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là đem mộ dung Vũ Nhi cũng dẫn vào chính mình bên trong tiểu thế giới, nếu như vậy, Chỉ sợ mộ dung Vũ Nhi cũng đem thu đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền trực tiếp đem mộ dung Vũ Nhi dẫn vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Bởi vì nơi này tiểu thế giới, là Bạch Vũ chính mình tiểu thế giới, mà lại hiện tại hắn tiểu thế giới, là so sánh hoàn thiện. Lúc này, hắn trực tiếp khống chế thiên địa lực lượng, hướng về mộ dung Vũ Nhi còn có hai yêu bao phủ mà đi. Lúc này làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái kia một gốc mầm cây nhỏ, vậy mà vào lúc này, cũng hướng về cái này vòng xoáy linh lực cực tốc tới gần chương 768 thần kỳ tiểu thế giới mầm cây nhỏ tới gần chỉ là sự tình trong ngay mắt mầm cây nhỏ lần trước vì cứu bạch vũ hắn mảnh thứ ba diệp tử đã khô héo rơi mất nhưng là hiện tại bạch vũ phát hiện cái này mầm cây nhỏ diệp tử vậy mà đang chậm rãi khôi phục mảnh thứ ba diệp tử thậm chí đã dài ra một nắm mầm giống đi ra tuy nhiên cái này một túm mầm giống rất ngắn nhưng là vẫn để bạch vũ thấy được hy vọng Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hiện tại Bạch Vũ điều động hắn tiểu thế giới thiên địa linh lực, hướng về mộ dung Vũ Nhi còn có âm dương song đầu làng cùng hai đuôi yêu hồ mà đi thời điểm, mầm cây nhỏ vậy mà cũng bay đi. Lúc này mầm cây nhỏ trực tiếp xuất hiện tại một người hai thú trung gian, lập tức Bạch Vũ tụ tập tới tiểu thế giới thiên địa linh lực, trong nháy mắt thì điên cuồng bị mầm cây nhỏ hút thu vào. Cái này khiến đến Bạch Vũ sắc mặt có một chút cổ quái, hắn phát hiện hiện tại mầm cây nhỏ. Rõ ràng thì có một chút lần trước hắn sử dụng vạn một phùng xuân thời điểm, bị mầm cây nhỏ đem đạo này trị liệu thuật đồng dạng cảm giác. Mà lại, theo thời gian dài hơn, mầm cây nhỏ hấp thu linh lực tốc độ cũng không có giảm bớt, ngược lại, lúc này nó hấp thu linh lực tốc độ còn đang không ngừng gia tăng. Không tốt. Lúc này, Bạch Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, lúc này, hắn tiểu thế giới thiên địa linh lực biến đến vô cùng mỏng manh, nếu như hắn tiểu thế giới thiên địa linh lực lại biến đến mỏng manh một chút chỉ sợ tiểu thế giới này, có đổ sụp khả năng. Lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp theo chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra hơn một triệu linh thạch, lập tức những linh thạch này, trực tiếp trong nháy mắt bị hắn cấp sụp đổ rơi mất. Mà tại những linh thạch này sụp đổ rơi về sau, trực tiếp hóa thành hắn bên trong tiểu thế giới thiên địa linh lực. Sau đó tiểu thế giới này thiên địa linh lực, trong nháy mắt, lại dần dần trở nên đến sung doanh. Bạch Vũ mặc dù là một cái yêu tài như mạng người Đó là bởi vì những vật này có trợ giúp hắn tu hành, tuy nhiên hắn hiện tại còn không biết tiểu thế giới có nào cụ thể tác dụng, nhưng là hắn biết một khi hắn tiểu thế giới sụp đổ, chỉ sợ hắn tu hành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên hắn căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hướng về chính mình tiểu thế giới đầu nhập vào hơn 1 triệu linh thạch. Mầm cây nhỏ bắt đầu hấp thu linh lực tốc độ cực nhanh, nhưng là theo thời gian tốc độ dòng chảy, nó hấp thu linh lực tốc độ, thời gian dần trôi qua chậm lại. Đây cũng là bởi vì mầm cây nhỏ hiện tại đã không sai biệt lắm đạt đến một cái trạng thái bão hòa, lúc này mới làm đến chính nó, không cần lại hấp thu dư thừa linh lực. Mà liên tại một đoạn thời khắc, mầm cây nhỏ hấp thu linh lực động tác hoàn toàn ngừng lại, lúc này nó dường như mọc thêm con mắt, hắn hai mảnh mầm cây nhỏ hơi hơi lay động, phản phất là nhìn chung quanh một chút mộ dung vũ nhi còn có âm dương song đầu lang liếc một chút, sau đó nó thân cây vậy mà trực tiếp hơi hơi lay động, một cỗ màu xanh biếc liền trực tiếp theo trên người của nó tràn ngập ra. Mà lại loại này xanh ý, cũng không có bất kỳ cái gì một chút lãng phí, làm đạo này màu xanh biết vung xuống thời điểm, mộ dung vũ nhi còn có âm dương song đầu làng cùng hai đuôi yêu hồ, thân thể của các nàng, phảng phất như là một cái động không đáy đồng dạng, tùy ý hấp thu cái này một cố màu xanh biết Mà theo các nàng hấp thu cái này một cố màu xanh biết mộ dung vũ nhi nàng nhóm thương thế trên người, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nhất là âm dương song đầu làng cùng hai đuôi yêu hồ. Lúc này âm dương song đầu lang cái thứ hai bị phá hủy rơi lang đầu, vậy mà trong nháy mắt này, nhanh chóng dài đi ra, sau đó cái này một cái lang đầu, cùng trước kia âm dương song đầu lang thụ thương trước đó lang đầu, vậy mà không có sai biệt. Mau mau, miêu mộ tiên, để cho ta ra ngoài, ta cảm giác được chính mình muốn đột phá. Lúc này âm dương song đầu lang đột nhiên mở miệng nói ra, bởi vì hắn chỉ tổn thất một cái lang đầu, cho nên hắn khôi phục nhanh nhất, làm hắn lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời điểm. Hắn phát hiện cái kia một mực trở ngại lấy hắn bình cảnh, vậy mà ẩn ẩn có vương lòng. Mà ở trong đó là Bạch Vũ Tiểu Thế Giới, nơi này hiển nhiên là không thể vượt qua Thần Vương Kiếp. Bạch Vũ Tiểu Thế Giới hiện tại còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên nếu muốn ở hắn bên trong Tiểu Thế Giới vượt qua Thần Vương Kiếp, vậy cơ hội là không thể nào tình huống, cho nên âm dương song đầu lang không thể không ra ngoài hồng hoang đại địa độ cái gọi là Thần Vương Kiếp. Bạch Vũ lúc này hơi hơi ý động, trực tiếp đem chính mình Tiểu Thế Giới mở ra một cái lỗ Sau đó âm dương song đầu làng trong nháy mắt thì bay ra ngoài. Mà lúc này đây, hai đuôi yêu hồ cũng xuất hiện biến hóa, nàng bởi vì tổn thất sáu đầu cái đuôi, cho nên khôi phục lên, muốn so âm dương song đầu làng chậm hơn rất nhiều, nhưng là đây cũng chỉ là so ra mà nói, lúc này hai đuôi yêu hồ, đã khôi phục bốn đầu cái đuôi, hắn hiện tại, rõ ràng là đã thành lục vị yêu hồ. Chẳng lẽ yêu hồ cũng có cứu? Lúc này Bạch Vũ kích động trong lòng, là khó nói lên lời. Bởi vì hắn đã đáp ứng hai đuôi yêu hồ. Muốn trợ giúp bọn họ khôi phục thực lực, hắn một mực không có cơ hội, nhưng là hiện tại, rõ ràng là một cái cơ hội rất tốt. Không chỉ như vậy, một bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi, vậy mà cũng đang phát sinh lấy biến hóa, cái kia Mộ Dung Vũ Nhi bởi vì thi triển ra cấm kỵ chi pháp, đem tinh linh nữ vương dẫn tới thai hoàng ẩm, dường như đều bị chưa khỏi đồng dạng, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, thực lực vậy mà nhanh chóng tại hướng về thần linh bắt trọng cảnh tới gần. Mà lại không chỉ như vậy, nàng lúc này... Toàn thân phảng phất là một cái động không đáy đồng dạng, nàng không chút kiêng kỵ hấp thu đến từ Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới thiên địa linh lực. Lúc này, Bạch Vũ phát hiện mình tiểu thế giới thiên địa linh lực, vậy mà lại bắt đầu thiếu thốn đi lên, cho nên lúc này, Bạch Vũ cắn răng, lần nữa vỡ nát một triệu linh thạch, sau đó toàn bộ tiểu thế giới thiên địa linh lực, trong nháy mắt liền bắt đầu sinh động hẳn lên. Làm tiểu thế giới thiên địa linh lực, đạt đến vô cùng phát triển trạng thái về sau, Bạch Vũ phát hiện hai đôi yêu hồ cùng mộ dung vũ nhi hai người hấp thu thiên địa linh lực tốc độ lại là càng lúc càng nhanh mà lúc này nhất nhân nhất yêu khí thế trên người cũng đang nhanh chóng hạ xuống chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tấn thăng rồi bạch vũ đột nhiên ánh mắt cổ quái nhìn lấy cái này nhất nhân nhất yêu ngay tại lúc hắn đối với cái này nhất nhân nhất yêu nhìn sang về sau hắn phát hiện hai đôi yêu hồ hiện tại cái đuôi lại không sai đã đạt đến bất vĩ mà lại nó cửu vĩ vậy mà cũng đang chậm rãi thành hình mộ dung long vũ nhi lúc này khí thế cũng đang dần dần tăng lên, mà lại nàng lúc này, vậy mà cũng có được hướng nửa bước thần vương trùng kích thái thế. Mà lúc này đây, Bạch Vũ lại là không thể không điều động chính mình tiểu thế giới thiên địa linh lực, hướng về hai người xa xa rời đi, bởi vì độ thần vương tiếp thời gian có thể không tính án, lúc này nếu như nhất nhân nhất yêu đi ra ngoài, chỉ sợ đến lúc đó vừa vặn gặp gỡ âm dương lại đầu làng tại độ kiếp. Nói như vậy, cũng không phải là âm dương song đầu làng một cái yêu tại độ kiếp rồi, mà chính là âm dương song đầu làng cùng hai đôi yêu hồ thậm chí là Mộ Dung Vũ Nhi cùng một chỗ độ kiếp. Cùng một chỗ độ kiếp loại chuyện này, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ một mực đối mặt thiên kiếp thời điểm, thiên kiếp phải lớn hơn không chỉ một lần. Cho nên đến lúc đó bọn họ đi độ động độ khó khăn cũng sẽ tương ứng gia tăng, cho nên Bạch Vũ lựa chọn rất sáng suốt tạm thời ngăn chặn Mộ Dung Vũ Nhi còn có hai đôi yêu hồ tấn thăng khí thế, chỉ chờ âm dương xong đầu lang độ kiếp hoàn tất về sau, hắn lại đem Mộ Dung Vũ Nhi còn có hai đôi yêu hồ cấp thả ra. Chương 769, cùng nhau tấn thăng thần vương. Ngao, một tiếng thanh thúy tiếng sói chu thanh âm tại thổ phỉ trong rừng vang lên. Trong thanh âm này tràn đầy một cổ bá đạo ý chí. Nếu có người ở chỗ này, hiện tại khẳng định sẽ phát hiện. Một đầu song đầu lang, thân cao đạt đến vạn trượng, trên thân tràn đầy một cổ bá đạo khí thế. Đầu của hắn một trắng một đen, thậm chí trên người hắn nhan sắc đều là một nửa bạch nhất nửa hắc, đều đều phân bố. Không tệ, đây chính là âm dương song đầu lang. Lúc này song đầu lang đột phá. Mà lại âm dương song đầu lang bởi vì tích xúc quá thâm hậu, căn bản cũng không cần độ qua nửa bước thần vương cảnh quá độ giai đoạn. Bạch Vũ biết, âm dương song đầu lang hiện tại vượt qua thần vương kiếp, mà lúc này đây, hai đuôi yêu hồ thần vương kiếp cũng nhanh đến tới. Chuẩn sắc điểm nói, hiện tại đã không phải là hai đuôi yêu hồ, mà chính là bát vi yêu hồ. Bạch Vũ trực tiếp đem âm dương song đầu lang cấp triệu hồi chính mình tiểu thế giới. Âm dương song đầu lang không có chống cự. Hắn biết bạch vũ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ác ý. Sau đó lại là hai đuôi yêu hồ, hai đuôi yêu hồ tích lũy cũng không so âm dương song đầu lang tích lũy thấp, cho nên hắn hiện tại đồng dạng tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Nó độ kiếp thời gian đồng dạng không lâu lắm. Lúc này, mộ dung vũ nhi khí tức trên thân đồng dạng là chậm trùng không trưởng. Bạch vũ biết mộ dung vũ nhi thần vương kiếp cũng muốn đến, bất quá đối với mộ dung vũ nhi, bạch vũ không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì thiên phú của nàng là gần với bạch vũ. Tinh linh nhất tộc vương tộc, làm sao có thể là tầm thường thiên phú. Cho nên nàng thần vương kiếp tuy nhiên cường đại dị thường, nhưng là cũng bị mộ dung vũ nhi hữu kinh vô hiểm cấp vượt qua. Mà lại nàng vượt qua thần vương kiếp về sau, một cố làm khí, đồng dạng là trùng kích đến thần vương cảnh giới đi. Không lâu sau đó, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh trở lại, dường như chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng là nếu có người nhìn mảnh đất này dưới chân, sẽ phát hiện mảnh đất này hoàn toàn biến thành một phiến đất hoang vu Cái kia rõ ràng cũng là bị lôi phạt đập nện mà hình thành. Đến tận đây, Bạch Vũ bên người tất cả mọi người đều đột phá đến thần vương, đây không phải đến không nói là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Đương nhiên, đây hết thể muốn cho là do Bạch Vũ tiểu thế giới, nếu như không phải Bạch Vũ tiểu thế giới cái kia một gốc kiến thiên thần mục, căn bản sẽ không lấy được hiệu quả như vậy. Lao đại, Nưu Tiểu Khai xa xa liền thấy Bạch Vũ, hắn nhanh chóng hướng về phía này bay tới. Hắn bắt đầu liền phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi ở chỗ này độ kiếp. Dù sao bên này lôi kiếp thanh thế thái hạo lay động, nhưng là hắn nhưng cũng không dám tới gần. Chỉ là hắn không có phát hiện Bạch Vũ, bởi vì Bạch Vũ đi chính mình tiểu thế giới, làm Bạch Vũ tiến vào chính mình tiểu thế giới về sau, chỗ của hắn rõ ràng thì hóa thành một cái phân tử, liền xem như mạnh như Nưu Tiểu Khai, cũng cảm giác không thấy bất kỳ vật gì, chỉ cảm thấy nơi này chính là một phương hư không mà thôi. Chỉ là các loại Bạch Vũ đằng sau đi ra, Nưu Tiểu Khai mới nhìn đến Bạch Vũ. Lúc này hắn bay tới Sờ lên bạch vũ, mở miệng nói, lão đại, ngươi cũng hiểu không gian lực lượng. Bởi vì vừa mới bạch vũ là theo hư không bên trong trực tiếp xuất hiện, đây cũng là bạch vũ từ tiểu thế giới bên trong sau khi đi ra, cả người phảng phất là trống rông xuất hiện. Thả ra ngươi bản tay theo ăn mặn, hướng chỗ nào mà đầu. Bạch vũ tức giận nói, bởi vì hiện tại như tiểu khai đang hoài nghi đây không phải là thật bạch vũ, cho nên trực tiếp ở trên người hắn sờ loạn. Hắc hắc, như tiểu khai sờ lên đầu của mình cười láo linh nói. Ta chính là muốn nhìn một chút cái này có phải thật vậy hay không ngươi? Bạch Vũ lật ra một cái lướt mắt. Sau đó hắn trực tiếp đem âm dương song đầu lang còn có kiểu vị yêu hồ cấp phóng xuất. Nam Tào. Cái này là tiểu lang còn có tiểu hồ. Như tiểu khai trong nháy mắt thì trận tròn mắt. Hôm nay cấp kinh ngạc của của hắn nhiều lắm. Bởi vì vừa mộ dung Vũ Nhi tấn thăng đến thần vương hắn thì cảm thấy bất ngờ. Mộ dung Vũ Nhi cùng hắn cách ra thời điểm. Mới thần linh sau tầng cảnh. Bây giờ lại là tấn thăng đến thần vương cảnh hiện tại âm dương song đầu lang loại này thần linh nhị trọng cảnh yêu thú, đều tấn thăng đến thần vương cảnh, hắn làm sao không giận mình. Ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Ngưu tiểu khai âm thầm nói thầm, hắn còn không tính quá đẩn, cho nên hắn biết, nếu như mộ dung vũ nhi các nàng không có cơ duyên, căn bản liền không khả năng tại hiện tại đột phá đến thần vương cảnh. lão đại, ngươi không công bằng. Ngưu tiểu khai biết, cái này chỉ sợ cùng bạch vũ có quan hệ. Bạch vũ thật sự là muốn một chân đá chết ngưu tiểu khai. Hắn chỉ là tìm một cái lấy cớ, nói mình chém giết hổ người cao đẳng về sau, thu hoạch được hơi có chút tiểu nhân cơ duyên. Hiện tại hắn mới ý thức tới chính mình tiểu thế giới tầm quan trọng, nếu như bị người ta phát hiện, chỉ sợ những cái kia thần vương 9 tầng cảnh lao yêu quái, đều muốn đem chính mình trộm tới nghiên cứu một phen. Cho nên vì mình còn có bằng hữu của mình an toàn, chính mình tiểu thế giới sự tình, người biết càng ít càng tốt. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có mộ dung vũ nhi còn có âm dương song đầu làng cùng hai đôi yêu hổ biết mà thôi. Đối với hai đôi yêu hồ, Bạch Vũ là phi thường tin tưởng, đến mức âm dương xong đầu làng, thần hồn của hắn chi ấn đều tại Bạch Vũ trong tay, cho nên Bạch Vũ cũng không lo lắng. Lão đại, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ta cảm giác mình hiện tại nhất quyền có thể đánh nổ một con trâu. Như tiểu khai sau khi nói xong, hắn thì phát hiện mình nói sai, bởi vì hắn chính mình là một con trâu. Bạch Vũ đột nhiên cười nói, ngươi đem chính mình đánh nổ cho ta xem một chút. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp an bài mấy người tại phụ cận canh gác mà chính hắn muốn khôi phục thương thế. Tuy nhiên mộ dung vũ nhi bọn người tấn thăng đến thần vương nhất trọng cảnh, nhưng là các nàng bây giờ thực lực nhiều nhất cùng bình thường một thần vương nhị trọng cảnh cùng so sánh, nếu như gặp phải thần vương tam trọng cảnh cường giả như vậy chỉ sợ chỉ có vẫn là phần. Cho nên lúc này nhất định phải bạch vũ đến chân tràng. Nhưng là bạch vũ cùng hổ cao ở giữa chiến đấu, làm đến cả người hắn thần hồn bị thương cùng trọng, hắn không nói không có nghĩa là hắn không có thương tổn. Một vị thần vương cảnh còn là một vị thần vương tam trọng cảnh cường giả tại Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong tự bạo, loại kia uy lực, nếu như Bạch Vũ còn không có bị thương nặng, cái kia Bạch Vũ cũng không phải là vừa tấn thăng thần vương cảnh, mà chính là thần vương hậu kỳ lão quái. Nhưng là hắn không phải. Bắt đầu chỉ là Bạch Vũ muốn đi cứu mộ Dung Vũ Nhi các nàng, cho nên hắn mới áp chế thương thế của mình, nhưng là áp chế về áp chế, cái này cũng không đại biểu thương thế của hắn liền tốt. Nếu như một khi đại chiến, thương thế này lập tức liền sẽ bạo phát. Mà tại thú vương thành, lúc này sư thôn thiên tràn đầy giận dữ, bởi vì hắn phát hiện, hổ cao thân phận minh bài bảo vỡ đi ra. Bất luận một vị nào tấn thăng đến thần vương cảnh cường giả, chỉ cần là thú vương thành người của phụ thành chủ, đều sẽ có thân phận của mình minh bài. Một cái thế lực, có một tên thần vương cảnh cường giả cũng không dễ dàng, cho nên những thứ này đại thế lực liền sẽ dùng một loại đặc biệt tài liệu khác, đến chế tác một loại thân phận minh bài. Loại này minh bài phía trên, có này thân phận bản thân một nhiều lần thần hồn ở trong đó. Một khi này bản thể bị người diệt giết về sau, thân phận của hắn minh bạch thì sẽ trực tiếp bạo vỡ đi ra. Mà bây giờ hổ cao các loại một đám người thân phận minh bạch trực tiếp nổ nát ra, cái này khiến sư thôn tiên mặt, vô cùng không dễ nhìn. Hắn không tin chỉ là một cái bạch vũ, thật sự có thể trốn qua hổ người cao đẳng truy sát, nhưng là hiện tại thú vương thành phủ thành chủ, lại là quất không ra nhiều lực lượng tới đối phó bạch vũ. Bởi vì bên cạnh một tòa thành trì, cùng thú vương phủ ở giữa cục thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ sợ không lâu sau đó, cũng là đại chiến bạo phát thời khắc hắn tổn thất không nổi. Thậm chí hắn cũng không dám đem những cường giả này cấp điều đi. Trưng 770, sát thủ công hội nhạc trường thanh. Xem ra, chỉ có tìm sát thủ công hội A. Lúc này sư thôn thiên tự lẩm bẩm Mà lúc này tại sát thủ công hội, sát thủ công hội công lớn lên ánh mắt, trong nháy mắt hung hăng nhảy một cái, hắn dường như cảm giác được có người muốn tiến đến đồng dạng, mà lại thân phận của người này thế nhưng là không tầm thường. Mà liền tại hắn nghi thần nghi quỷ thời điểm, một bóng người đột nhiên thì xuất hiện ở hắn sát thủ công hội bên ngoài. Cho dù là mạnh như sư thôn thiên, lúc này cũng không dám ở nơi này sát thủ công hội quá mức làm cạn. Gây người nào cũng không thể gây những sát thủ này, bởi vì những sát thủ này, một khi cùng giữa bọn hắn có ân oán về sau, trừ phi đem đối phương diệt tận, nếu không chính là mình ngác ngộng. Đã từng có một vị thần vương chín tầng cảnh cường giả, đắc tội sát thủ công hội về sau. Tuy nhiên sát thủ công hội cũng là bao quát hội trưởng ở bên trong, thực lực cao nhất đều chỉ có thần vương bắt trọng cảnh, vị cường giả này mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cả. Nhưng là vị này thần vương chín tầng cảnh cường giả hối hận, bởi vì sát thủ công hội trả thù làm cho hắn sợ hãi. Những sát thủ này trực tiếp canh giữ ở người này gia tộc bên ngoài, chỉ cần có hậu bối ra ngoài, như vậy những sát thủ này thì sẽ dốc toàn lực giết chi. Liền xem như hắn mạnh như thần vương chín tầng cảnh, cũng không có khả năng đem những sát thủ này cấp giết hết. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không phát hiện được những sát thủ này ở nơi nào. Sau cùng hắn không thể không thỏa hiệp, tự mình xuất hiện tại sát thủ công hội trước mặt, hướng về sát thủ công hội hội trưởng xin lỗi, làm ra một số bổ khuyết, còn tự đoạn một tay, vấn đề này mới như vậy bình ổn lại. Cũng là đến tận đây, những người khác mới nhận thức lại đến sát thủ công hội thực lực, sát thủ công hội không dung nạp đủ. Cho nên lúc này, Sư thôn tiên đến sát thủ công hội, cũng không dám trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, xuất hiện tại sát thủ công hội nội bộ mà là xuất hiện ở sát thủ công hội bên ngoài. Nhưng là, sự xuất hiện của hắn, tự nhiên thanh thế không nhỏ, mà sát thủ công hội tự nhiên là nhìn thấy hắn, đây cũng là vì sao sát thủ công hội hội trưởng hội ánh mắt cuồng loạn nguyên nhân. Đương nhiên, nơi này sát thủ công hội, chỉ là một cái phân hội mà thôi. Vị hội trưởng này cũng chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Một cái phân hội hội trưởng, có thể có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, có thể thấy được sát thủ công hội là cỡ nào tổ chức khổng lồ, phải biết dạng này phân hội. Thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn cái. Đương nhiên, cũng là bởi vì Thú Vương Thành là một tòa trọng thành, cho nên nơi này sát thủ công hội công hội thực lực mới có cao như vậy. Vị này phân hội hội trưởng gọi là Nhạc Trường Thanh. Lúc này hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được bên ngoài có một cố làm cho hắn hít thở không thông khí tức. Chẳng lẽ là có lao yêu quái muốn diệt ta sát thủ công hội? Lúc này Nhạc Trường Thanh tâm lý hung hăng giật mình, tuy nhiên hắn là sát thủ công hội người, sát thủ công hội trả thù cũng vô cùng lợi hại. Nhưng là một khi bọn họ phân hội bị diệt, chính hắn cũng không sống được, liền xem như sát thủ công hội trả thù nhà của người nọ người, cũng không hề dùng A. Mà lại, hắn lo lắng chính là, người này là một cái độc hành hiệp, căn bản cũng không có người nhà, đó mới là sát thủ công hội không nguyện ý nhất nhìn đến. Cái này phảng phất như là chân trần không sợ mang giày. Lúc này hắn không thể không tăng nhanh tốc độ, hướng về sát thủ công hội bên ngoài đi đến. Sư thôn tiên cũng không có che giấu khí tức của mình. Cho nên sát thủ công hội công lớn lên nhạc trường thanh, chỉ là trong ngáy mắt, liền phát hiện sư thôn thiên tồn tại. Lão già này đến ta công hội làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ám sát cái gì người trọng yếu? Lúc này nhạc trường thanh tâm lý thầm giận mình, nếu như sư thôn thiên thật là muốn ám sát cái gì người trọng yếu, cái kia chỉ sợ cho dù là lấy hắn nhóm sát thủ công hội phân hội thực lực, toàn lực xuất động, cũng chưa chắc có thể đem người này cấp đánh chết. Dù sao có thể trở thành sư thôn thiên người của địch nhân, không nhiều. Sư thôn thiên thực lực, thế nhưng là có thần vương cựu trọng cảnh. Nhưng là hắn lại là không để ý đến một việc, cái kia chính là trước đó không lâu tại luyện khí trong công hội huyên náo ầm ầm Bạch Vũ. Bất quá cái này cũng không trách hắn, dù sao Bạch Vũ thực lực quá thấp, chỉ là thần linh 9 tầng cảnh tiểu gia hỏa, xác thực không nên đặt ở sư thôn thiên trong mắt. Không biết sư tiền bối đến ta sát thủ công hội có dặn dò gì. Tuy nhiên hắn sát thủ công hội không sợ bất kỳ thế lực nào. Nhưng là bọn họ cũng không muốn bị một vị cường giả đứng đầu vô duyên vô cớ nhớ thương, cho nên lúc này, hắn đem tư thái của mình thả vô cùng thấp. Lúc này hắn trực tiếp lấy vãn bối tự cho mình là Sư thôn thiên không nói gì, mà lúc này nhạc trường thanh cũng trực tiếp đem sư thôn thiên dẫn vào sát thủ công hội tầng thứ 3. Tầng thứ 3 là thuộc về riêng mình hắn địa bàn, nơi này bố trí được vô cùng tinh vi, coi như là bình thường thần vương hậu kỳ cường giả, cũng đừng hòng yên ổn từ nơi này rời đi nhưng là Sư Thôn Thiên lại là không tại cái phạm vi này bên trong. Lúc này Nhạc Trường Thanh nội tâm là phi thường thấp hỏng, nếu như Sư Thôn Thiên một lời không hợp, liền trực tiếp nhất trưởng đem hắn sát thủ công hội cấp đập, hắn cũng chỉ có tìm Diêm Vương ra đi khóc. Làm Nhạc Trường Thanh cấp Sư Thôn Thiên rót một chén linh trà về sau, Sư Thôn Thiên mới đưa đầu nâng lên nhìn lấy Nhạc Trường Thanh, mở miệng nói, "Nhạc Trường Thanh, ta cần ngươi giúp ta giết một người." Hắn trực tiếp điểm tên muốn Nhạc Trường Thanh đi giết người, mà không phải những người khác. Bởi vì hổ cao thần vương tam trọng cảnh cường giả, tại bạch vũ trong tay hao tổn, cho nên hắn không rõ ràng bạch vũ bên người, có hay không những cường giả khác, hiện tại chỉ có phái ra so hổ cao mạnh hơn người ra ngoài, chỉ sợ mới có thể đem bạch vũ cấp đánh chết. Nếu như là phái sát thủ công hội những người khác ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhạc trường thanh chỉ sợ lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, dù sao sư thôn thiên mặt mũi này vẫn là muốn cho, mà lại sư thôn thiên cũng không có nói không trả tiền thù lao. Nhưng là nếu như là hắn tự mình đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ có một chút khó khăn, bởi vì hắn muốn ở tại sát thủ công hội chủ trì đại cục. Bất quá nhạc trường thanh khéo léo, bằng không thì cũng không có khả năng ngồi lên vị trí này, cho nên lúc này hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt sư thôn thiên, mà chính là mở miệng nói, không biết sư tiền bối muốn ta đi ám sát là ai. Như quả thực lực của đối phương quá cao, vấn đề này, hắn chỉ có nộp lên cấp tổng bộ, hắn hiện tại chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh, nếu như đâm giết thần vương sáu tầng cảnh cứng, giả Hắn còn có 5 phần chắc chắn, nhưng là nếu như ám sát chính là thần vương hậu kỳ người, chỉ sợ 10 cái hắn, đều không đủ đối phương giết. Càng đến hậu kỳ, thực lực trên lệch lại càng lớn, cho nên thần vương thất trọng cảnh cường giả, cùng thần vương ngũ trọng cảnh cường giả ở giữa, thực lực trên lệch quá xa. Ngươi yên tâm, muốn ngươi giết, chỉ là một cái tiểu gia hỏa mà thôi. Người này cũng là miêu mộ tiên. Nhạc trường thanh trước mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu như là ám sát những người khác, hắn còn có thể trực tiếp đáp ứng nhưng là ám sát bạch vũ hắn lại là đến suy nghĩ một chút bởi vì ngày đó cũng là tam nhãn vương tộc đem bạch vũ bảo vệ xuống dưới nếu như hôm nay hắn đi ám sát bạch vũ thành công không bị người ta biết còn tốt một khi thất bại cái kia chỉ sợ sẽ là hắn sát thủ công hội tai nạn bọn họ sát thủ công hội không sợ bất kỳ thế lực nào liền xem như tiên linh hoàng tộc loại này to lớn chúng tộc bọn họ cũng có thể không hề sợ hãi đánh không lại thì tránh nhưng là bọn họ lại là sợ một chúng tộc cái kia chính là tam nhãn vương tộc Bởi vì tam nhãn vương tộc, tinh thông không gian lực lượng, bọn họ tại trong mắt đối phương, căn bản không có biện pháp ẩn nặc dấu vết. Một khi một tên sát thủ, muốn chính diện cùng người giao chiến, cái kia chính là những sát thủ này bi ai. Bởi vì bọn hắn chính diện chém giết có thể sức yếu, bọn họ học đều là gai sát thủ đoạn. Sư tiền bối, cho vãn bối suy nghĩ một chút được chứ. Nhạc trường thanh đột nhiên mở miệng nói. Trương 771, An Cướp. Nghe được nhạc trường thanh nói muốn cân nhắc, sư thôn thiên cũng không có gấp Lúc này hắn trực tiếp tại nguyên vị ngồi xuống, sau đó hắn nhắm mắt lại, dùng ngón tay một chút một chút đập mặt bàn. Lúc này cho người cảm giác lại phản phất là hắn đang tự hỏi vấn đề, mà không phải nhạc trường thanh đang tự hỏi vấn đề đồng dạng. Thế mà, hắn như bây giờ làm, chẳng qua là muốn cho nhạc trường thanh làm áp lực mà thôi. Hắn là đang nhắc nhở nhạc trường thanh, nơi này là thú vương thành. Không thể không nói, sư thôn thiên hiện tại căn bản cũng không có bao nhiêu kiên kỵ sát thủ công hội thành phần ở bên trong. Bởi vì hắn hai đứa con trai đều đã chết, hắn hiện tại cũng là một cái cô gia lão nhân đồng dạng tồn tại, trừ gia phủ thành chủ, hắn không có gì cả. Mà bây giờ giữ lấy phủ thành chủ, hắn bất quá là không muốn sư gia hết thảy, nước chảy về biển đông nước mà thôi. Hắn còn có đời cháu nhân vật, cho nên một khi hắn vượt qua cửa hải khó, đợi đến cái này đời cháu nhân vật đứng lên, hắn sư gia lại đều sẽ một lần nữa sừng sững tại cái này dị vực đỉnh phong trong gia tộc. Mà lại sư thôn thiên đối với sát thủ công hội trong lòng của người ta nắm chắc đến cực đúng chỗ, hiển nhiên đối phương cũng là không nguyện ý cùng mình trở mặt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Không tại một đoạn thời khác, nhạc trường thanh đột nhiên mở miệng nói. Nhạc trường thanh kỳ thật vô cùng bất đắc dĩ, dù sao nơi này là thú vương thành, thuộc về sư gia giống như, hắn muốn ở chỗ này mở sát thủ công hội, nếu như không có sư gia đồng ý, hắn đem gặp được trùng điệp khó khăn. Cho nên lúc này, hắn chỉ cần đang còn muốn cái này thú vương Thánh như vậy hắn nhất định phải giúp sư thôn thiên ra một lần tay, đây. đây coi như là một loại quy tắc ngầm, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, sát thủ công hội tới này thú trong vương thành, vậy dĩ nhiên đến cấp chủ nhân nơi này mấy cái phần mặt mũi, đương nhiên sư gia cũng không chỉ là địa đầu xà mà thôi, hắn là so sát thủ công hội còn đáng sợ hơn một đầu long, cho nên sát thủ công hội lúc này càng cần phải cấp sư thôn thiên mặt mũi, nhưng là mặt mũi về mặt mũi, sinh ý vẫn là đến nói, cho nên lúc này Nhạc trường thanh đã mở mắt, lúc này hắn mở miệng nói, ta nguyện ý vì ngươi xuất thủ, chỉ là cái này tiền thưởng. Xuất thủ về xuất thủ, đó là giao tình, nhưng là xuất thủ về sau, muốn tiền thưởng, đây cũng là hắn làm sát thủ công hội công lớn lên, nhất định phải hướng sư thôn thiên muốn. Hiện tại sư thôn thiên là cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiền, sau đó hắn mở miệng nói, dễ nói, chỉ cần sát thủ công hội có thể thật giúp ta trừ rơi miêu mộ tiền, ta nguyện ý cấp sát thủ công hội 200 triệu linh thạch như thế nào. Lúc mới bắt đầu, Thú Vương Thành treo giải thưởng 100 triệu linh thạch, đối với người bình thường tới nói, đã là một cái thiên văn số tự, nhưng là hiện tại, sát thủ công hội một khi đem Bạch Vũ giết chết, hắn tình nguyện ra 300 triệu giá trên trời, có thể thấy được Bạch Vũ trong lòng của hắn địa vị nặng bao nhiêu. Bạch Vũ trong lòng hắn địa vị tự nhiên trọng. Nguyên nhân có hai điểm, một là bởi vì Bạch Vũ, hắn không chỉ có chết một cái cháu trai, còn chết duy nhất hai đứa con trai, hắn làm sao có thể không tìm Bạch Vũ tính số sách. Thậm chí tiên linh nữ hoàng đều tự mình điểm danh muốn giết Bạch Vũ, cho nên Bạch Vũ tự nhiên đáng giá tiền. Mà điểm thứ hai chính là sư thôn thiên đối với mình cái kia tôn nhi thiên phú hiểu rất rõ, dạng này người tại toàn bộ dị vực bên trong tuyệt đối có thể cùng thế hệ xếp vào trước năm tồn tại. Mà dạng này người đều thẳng tiếp bị Bạch Vũ ngang cấp phía dưới cường thế đánh giết, như vậy một khi Bạch Vũ chân chính phát triển, sợ rằng sẽ thành vì bọn họ sư gia ác ngẫu, nổ cỏ không trừ gốc, rõ xuân thổi tới lại tái sinh. Sư thôn thiên đối với điểm này, vẫn là vô cùng rõ ràng, cho nên liền xem như hắn hiện tại thú vương thành quốc không ra nhân thủ đến, hắn cũng nguyện ý đến mời sát thủ công hội người đến giúp đỡ. Quá trình không trọng yếu, hắn muốn là kết quả. Tốt, thành giao. Nhạc trường thanh vốn cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, liền xem như hắn không thu sư thôn thiên bất kỳ phí dụng, lúc này, hắn cũng phải đi giúp sư thôn thiên Nam Minh giết Bạch Vũ, nhưng là hiện tại hắn còn có thể thuận tiện vì công hội kiếm lời 300 triệu, hắn cớ sao mà không làm đâu. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Sư thôn thiên sau khi nói xong, hắn trực tiếp một cái lắp mình, liền rời đi sát thủ công hội. Hắn tự mình tới, vốn cũng không có dự định làm cho sát thủ công hội hội trưởng bên ngoài này người khác biết. Làm đưa đi sư thôn thiên về sau, nhạc trường thanh sắc mặt đột nhiên có mấy phần ngưng trọng. Lúc này hắn nhìn lấy hư không bên trong, đột nhiên tự lẩm bẩm, đỏ thám long, ngươi có thể đi ra rồi hả? Mà liên tại hắn nói chuyện trong ngay mắt, một bóng người, đột nhiên, trực tiếp theo trong hư không đi ra. Người này rõ ràng một mực tại nơi này, đều không hề rời đi qua. Mà Liên sư thôn thiên đều không có phát hiện người này, có thể thấy người này ẩn thân năng lực, là bậc nào cường đại. Thế nào, hội trưởng đại nhân chuẩn bị là muốn ta xuất thủ. Như long bóng người, xuất hiện tại nhạc trường thanh trước mặt về sau, mở miệng nói ra. Sau lưng của hắn có một thanh kiếm, lúc này nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện một cái tay của hắn đã sóng vai gãy mất, nhưng là khuôn mặt của hắn lại là viết đầy vẻ kiên nghị, mà lại ánh mắt của hắn. Như cơ củng kiếm nhất giống như sát bén. Bạch Vũ lúc này tự nhiên không biết những chuyện này, lúc này hắn đi qua 2 ngày ăn dưỡng, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi, tiêu giao thành. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói ra. Hắn đã biết, Hồng Thiên Bá cũng là tiêu giao thành thành chủ, đã Hồng Thiên Bá dám đến tập kích hắn, hắn thì nhất định muốn Hồng Thiên Bá chết. Hồng Thiên Bá thực lực, bất quá cùng hổ cao cân bằng, cho nên hắn cũng không e ngại Hồng Thiên Bá. Hiện tại Hồng Thiên Bá đã chết Như vậy Tiêu Giao Thành cũng là một tòa núi vàng núi bạc, hắn tự nhiên muốn đi đem nơi này tài phú đem đến chính mình nơi này tới. Mà lại Bạch Vũ vốn là loại kia người khác đem hắn làm bằng hữu hắn liền đem người khác làm bằng hữu người. Nhưng là nếu như người khác đem hắn địch người, như vậy hắn liền sẽ không chết không thôi. Cho nên lúc này, đã Hồng Thiên Bá đối với hắn ra tay, hắn đương nhiên sẽ không buông thà Tiêu Giao Thành. Hú hồ, nói không chừng lúc này Ngao còn tại Tiêu Giao Thành, cho nên Bạch Vũ đi qua, chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Lão đại, chúng ta là không là đi qua ăn cướp. Như tiểu khai lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, hắn hiện tại đi theo Bạch Vũ bên người, thực tình là gần đèn thì sáng, hắn lúc này, rõ ràng cũng biến thành một cái tham tiền Đánh cái gì kiếp, chúng ta đi tiêu giao thành cầm lại thuộc tại chúng ta đồ vật. Bạch Vũ cướp bốc lên, thì vô cùng văn minh. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, mà Như tiểu khai thì là theo sát phía sau. Đằng sau theo thứ tự là mộ dung vũ nhi, âm dương song đầu lang kiểu vị yêu hồ. Lúc này bạch vũ bên người hết thảy mọi người, đều đột phá đến thần vương cảnh giới, hiện tại bọn hắn đội hình, dị thường cường đại. Tiêu giao thành cách nơi này khoảng cách vô cùng xa, nhưng là mấy người hiện tại cũng là thần vương cảnh giới, tốc độ kia xa hoàn toàn không phải thần linh cảnh cường giả có thể so sánh được, cho nên ba người chỉ dùng nửa ngày thời gian, thì bay đến tiêu giao thành bên ngoài. Tại sao ta cảm giác đến ánh mắt của mình một mực tại nhảy? Lúc này tiêu điển tại tiêu giao thành trong thành chủ phủ, ánh mắt của loạn. Hắn cảm giác một hồi chỉ sợ có vô cùng chuyện không tốt sắp xảy ra. Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên có một loại mây đen áp thành cảm giác. Mà lúc này đây, một nói âm thanh lớn trong nháy mắt tại tiêu giao thành vang lên, an cướp. Lúc này một đạo vạn trượng lớn bóng người, bay thẳng tại tiêu giao thành trên không, hắn trực tiếp đem tiêu giao thành phủ thành chủ ánh sáng mặt trời đều che hết. Đạo thân ảnh này, không phải như tiểu khai lại là người phương nào. Chương 772: Thúc thủ vô sách. Người nào dám tại ta phủ thành chủ bên ngoài phách lối? Lúc này có cường giả hét to, vị cường giả này cũng có nửa bước thần vương cảnh giới, lúc này hắn bay thẳng đến giữa không trung, chợt quát lên. Thế mà, hắn vừa nói xong, liền phát hiện một trương đại thủ hướng hắn vô tới, cái này một trương đại thủ, làm cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn muốn trốn, nhưng lại phát hiện toàn thân cao thấp dường như đều bị giam cầm đồng dạng, căn bản để không nổi nửa chút khí lực tới. Lúc này Ngưu Tiểu Khai đem người này cúc đến tới trước mặt, dường như nhìn đồng dạng nhìn lấy người này, mở miệng nói, là ngươi Ngưu Đại Gia ở bên ngoài phách lối, ngươi muốn như nào? Hiện tại người này thì trong tay hắn, người khác còn dám đem hắn như thế nào? Dừng tay. Lúc này Tiêu điển đột nhiên mở miệng nói. Sau đó hắn bay thẳng đến phủ thành chủ trên không. Hiện tại Hồng Thiên Bá không tại trong thành chủ phủ, như vậy trong thành chủ phủ hết thảy đều từ hắn đến chủ sự, nếu quả thật có cường giả đến tập kích. Như vậy hắn nhất định phải ra ngoài chặt đánh. Ừm. Ngưu tiểu khai không nghĩ tới nơi này có một vị thần vương cảnh cường giả. Hắn ngưu nhất tộc, vốn là một cái chiến đấu cường tộc, cho nên lúc này nhìn đến cùng hắn cùng cảnh giới người, có lòng muốn muốn đọ sức một phen. Lúc này, hắn còn không tính đẩn, cho nên tay của hắn nhẹ nhàng bóp, cũng là một tiếng soạt soạt chi tiếng vang lên. Sau đó vị này nửa bước thần vương cường giả, liền trực tiếp bị hắn bóp bạo toái tại hư không bên trong cái này rõ ràng cũng là Lưu Tiểu Khai muốn kéo đối phương từ hận. Lúc này Lưu Tiểu Khai khiêu khích nhìn đối phương, muốn nhìn đối phương phải trang muốn đối chính mình động thủ. Nhưng là hắn thất vọng, bởi vì Tiêu Điền đứng tại chỗ cũng không có muốn động ý tứ. Tiêu Điền vì Tiêu Giao Thành sư gia, hắn tự nhiên có tính toán của hắn. Lưu Tiểu Khai cái này rõ ràng kế khích tướng, hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa. Hiện tại Hồng Thiên Bá sinh tử không biết, hắn nhất định phải chỉ huy Tiêu Giao Thành tránh thoát một kiếp này. Thế nào, người của phủ thành chủ? Đều là đồ hèn nhát hay sao? Như tiểu khai khiêu khích nói ra. Tiêu Điển cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta chỉ cần mở ra ta phủ thành chủ trận pháp, mặc cho các ngươi có ngập trời bản sự, cũng không muốn muốn ta phủ thành chủ đến, đợi đến ta phủ thành chủ cường giả trở về, chính là tử kỳ của các ngươi. Mà lại chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết thân phận của các ngươi sao? Mấy vị treo giải thưởng bảng cường nhân, nếu như ta đem mấy vị thân phận để lộ ra đi, Ngươi nói cái này tiêu giao thành nhận thế cường giả, phải chăng còn có thể ngồi được vững? Nghe nói như thế, không chỉ có làng ưu tiểu khai hơi hơi biến sắc, cũng là bạch vũ, sắc mặt đều là hơi đổi. Tiêu Điền một câu, trực kích tâm linh của bọn hắn chốt sâu. Tiêu Điền nói đúng. Tuy nhiên Hồng Thiên Bá đã chết, bọn họ không có khả năng trở về, nhưng là hiện tại phủ thành chủ chỉ cần mở ra trận pháp, toàn bộ thành chủ phủ liền sẽ ở vào bảo hộ bên trong. Nếu như vậy, trong thời gian ngắn phủ thành chủ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà lại phủ thành chủ có chính mình truyền thống trận, một khi đem bọn hắn ở chỗ này tin tức đưa ra ngoài, chỉ sợ sẽ có không ít lao yêu quái đều sẽ động tâm. Dù sao 100 triệu linh thạch, liền xem như đối tại bình thường thần vương cảnh cường giả tới nói, cũng là một khoản vô cùng to lớn tài phú. Nhưng là, nếu như tiêu điển cho rằng bạch vũ bọn người, cũng chỉ là mặc người nắm quả hứng mềm, cái kia chỉ sợ hắn thì sai. Lúc này, bạch vũ đứng dậy, bạch vũ tay cầm trường thương, trong hư không nhất chỉ, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Chỉ nghe bạch vũ thanh âm trong nháy mắt ở trong hư không vang lên, ta miêu mộ tiên tự hỏi cùng tiêu giao thành không có có cửu hán, tiêu giao thành thành chủ lại là tự mình ngăn trở giết ta tại lớn lên dã phía trên, hồng thiên bá không địch lại, bị ta đánh chết, nay đến tiêu giao thành, bất quá là muốn tìm tiêu giao thành phụ thành chủ báo thù mà thôi, hôm nay vô luận như thế nào, ta luôn luôn muốn nếm thử một phen có thể hay không phá vỡ phụ thành chủ. Bạch vũ thanh âm không có che giấu trực tiếp truyền khắp tiêu giao thành. Hắn vừa thần hồn chi lực đã quét qua tiêu giao thành, nơi này cũng không có thần vương nhị trọng cảnh trở lên cường giả, cho nên hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn kiên kỵ địa phương. Mà lại những người này không có khả năng thời gian ngắn đem tin tức cấp đưa ra ngoài, cho nên tại phủ thành chủ gọi đến cường viện trước đó, nói không chừng hắn có cơ hội công phá phủ thành chủ. Thật sao? Ngươi muốn thử, vậy ngươi liền thử. Tiêu điển cũng biết uy hiếp đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên lúc này, hắn bay thẳng vào trong phủ thành chủ. Mà theo hắn bay vào trong phủ thành chủ, toàn bộ thành chủ phủ đột nhiên dâng lên một tầng trong suốt màn ánh sáng, cái này nhất thành màn sáng, trực tiếp đem phủ thành chủ cấp bao khỏa tại trong đó. Phá cho ta. Như tiểu khai một chân đạp ở phòng ngự phía trên đại trận, nhất thời một cỗ nhu hòa lực lượng đảo ngược hướng về chân của hắn đánh tới, hắn cảm giác được dường như thì là lực lượng của mình bị gãy trở về đồng dạng. Cái này phảng phất như là một cái âm dương vô cực trận đồng dạng, có thể điên đảo âm dương. Công kích của hắn vốn là chuẩn bị công kích về phía phủ thành chủ, kết quả lại là bị phủ thành chủ cấp cả lại. Một kích này, là Ngưu Tiểu Khai toàn lực ứng phó, cho nên chính hắn trực tiếp bị một kích này cấp bị hất tung lên, mà lại khóe miệng của hắn tràn ra một tia huyết dịch tới. Cái này phảng phất như là một vị người bình thường cố ý cầm lấy đi gặp trở ngại, đụng được bản thân đầu rơi máu chảy đồng dạng. "Lão đại, không được, ta không phá nổi nơi này." Ngưu Tiểu Khai tràn đầy một loại đồi phế cảm giác, hắn mới tấn thăng thần vương cảnh giới. Vốn có một loại hăng hái cảm giác, nhưng là hiện tại đối mặt chỉ là một tòa thành chỉ phòng ngự đại trận vậy mà làm không ra. Ta tới đi. Lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói. Lập tức hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó hắn ngũ hành thần thương trong nháy mắt chia làm năm thanh thần thương. Thiên lý băng phong. Giá hỏa liệu nguyên. Vạn kiếm quý nhất. hỗn độn âm dương thức. Lúc này Bạch Vũ từng đạo từng đạo công kích về phía lấy cái này hộ thành đại trận công đánh tới, nhưng là Bạch Vũ sau cùng phát hiện Những công kích này, vậy mà đều bị hấp thu sau đó phản bắn trở về, muốn không phải hắn lui đến so sánh nhanh, chỉ sợ hắn cũng sẽ hướng như tiểu khai đồng dạng thụ thương. Lúc này, Bạch Vũ thật sâu nhăn nhăn lông mày tới. Phủ thành chủ thi tại mỹ mắt của bọn họ phía dưới, bọn họ đã nhìn thấy, có sứ giả đã theo phủ thành chủ truyền tông trận chuyến ra ngoài, mà một khi người này thật đem cường viện triệu qua tới, chỉ sợ trong ngáy mắt, liền sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Hỗn độn ngũ hành chỉ, Đây là trước mắt Bạch Vũ mạnh mẽ nhất một th Nếu như một thức này vẫn là không có hiệu quả, vậy hắn chỉ sợ lập tức nhất định phải lui đi. Ừm. lão đại, có hy vọng. Lúc này Ngưu Tiểu Khai phát hiện một chỉ này đánh ra, đánh vào thủ thành phía trên đại trận thời điểm. Một cách này, vậy mà chậm rãi hướng về bên trong xâm nhập, thậm chí thủ thành đại trận một góc, đều đã bị đè ép đến không thành hình. Cái này thủ thành đại trận hiện tại phản phất như là khí cầu bị đè ép đồng dạng, chỉ cần lại đè ép một phen, như vậy cái này khí cầu liền sẽ hoanh bạo ra. Bên trong tiêu điền cũng không nhịn được lao vệt mồ hôi, hắn thậm chí lúc này đã bay tới truyền tống trận bên cạnh, một khi tình thế không đúng, hắn liền sẽ trong nháy mắt theo truyền tống trận chuyển đi. Lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng không phải loại kia nguyện ý cùng phụ thành chủ cùng chết số người. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thế mà, trong chốc nhoáng này, Nưu Tiểu Khai trong mắt dâng lên hy vọng, trong nháy mắt thì tan vỡ, bởi vì hắn phát hiện, một kích này căn bản là đánh không phá cái này thủ thành đại trận, vừa một kích kia Bất quá là bởi vì một kích kia tốc độ quá nhanh, để ép hộ cháu tạo thành một loại giả tượng mà thôi. Không bằng ta đi thử một chút. Đột nhiên có một thanh âm theo bạch vũ phía sau của bọn hắn vang lên. Trưng 773, Ngao xuất hiện. Cái này một thanh âm, không có bất kỳ người nào biết là khi nào vang lên. Nhưng là cái này một thanh âm tràn đầy một loại cảm giác quen thuộc. Ngao. Nguyễn Tiểu Khai xoay người nhìn lại, nhất thời phát hiện người này không phải Ngao lại là người phương nào, bạch vũ không quay đầu lại. Nhưng là hắn cũng đã hiểu cái này một thanh âm là thuộc về ngao thanh âm. Chỉ là làm cho bạch vũ kỳ quái là, thực lực của hắn bây giờ, cũng có thần vương nhất trọng cảnh, mà lại, lực lượng thần hồn của hắn, đã đạt đến dọa người thần vương hai trọng cảnh giới. Dạng này thần hồn lực lượng, vậy mà không có phát hiện nào, cái này khiến được hắn có một chút không thể tin. Sau đó hắn quay người hướng về ngao nhìn qua. Tiếp lấy con ngươi của hắn thì hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện ngao vậy mà cũng đột phá đến thần vương cảnh giới Nếu như Ngao cũng đột phá đến thần vương cảnh giới, cái này thì không có có cái gì kỳ quái đâu. Ngao tinh thông không gian lực lượng, nếu như hắn muốn ẩn tàng ở trong hư không, e là cho dù là Bạch Vũ thực lực lại cao một chút, cũng chưa chắc có thể phát hiện đối phương. Tới bao lâu? Bạch Vũ lời nói mặc dù bình thản, nhưng lại nghe ra được trong âm thanh của hắn có hơi hơi vẻ kích động. Hắn tới nơi này, vốn là có một cái mục đích là vì tìm kiếm Ngao, hiện tại Ngao tìm được, vậy hắn an tâm. Hắn lo lắng Ngao sẽ ra ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, Ngao gia hỏa này, rõ ràng sống rất khá đã đột phá đến thần vương cảnh giới. Ta dựa vào, Ngao, ngươi như thế không chính cống, đột phá vậy mà không đi tìm chúng ta. Ngưu tiểu khai tính cách thì so bạch vũ hào phóng nhiều, hắn là có cái gì cũng biết nói thẳng ra người. Cho nên hắn trực tiếp hóa thành người bình thường lớn nhỏ, hướng về Ngao bay qua, sau đó nhất quyền đánh vào Ngao trước ngực. Ngao bị Ngưu tiểu khai một quyền này đánh cho một trận nhe răng khoẻ miệng, nhưng là hắn không có né tránh. Lúc này hắn nhìn thấy mọi người bình yên vô sự, cũng tràn ngập hưng phấn. Hắn không phải là không có chuẩn bị đi tìm Bạch Vũ bọn người, mà chính là hắn là tại trong nguy hiểm cưỡng ép đột phá thần vương cảnh giới, kém một chút nhi hắn thì thân tử đạo tiêu, cho nên vượt qua thần vương kiếp về sau, hắn mượn nhờ thần vương kiếp ngăn trở giết cường địch, nhưng là cũng vì hắn tự thân lưu lại to lớn thai hoàng ẩm, cho nên hắn không thể không tìm một chỗ tới sửa phục tự thân thai hoàng ẩm. Mà hắn cùng Bạch Vũ bọn họ ước gặp mặt địa phương, cũng là cái này tiêu giao thành bên trong. Hắn một mực tại tiêu giao thành bên trong chữa trị tự thân, vừa chữa trị tốt, chuẩn bị đi tìm bạch vũ bọn họ thời điểm, liền phát hiện ngư tiểu khai vậy mà châu khí trùng thiên hướng về phủ thành chủ che đậy mà đi. Lúc này, hắn vì cấp ngư tiểu khai bọn họ một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ, cho nên liền cố ý giấu ở hư không bên trong. Sau đó mấy người nói chuyện với nhau vài câu, ngư tiểu khai mở miệng nói, nào, nhanh, nhanh, ngươi dẫn chúng ta đi vào, một hồi ta phải cướp sạch phủ thành chủ. Ngoại trừ thành chủ mấy cái tiểu thiếp ta không muốn, còn lại tài vật ta muốn đưa chúng nó cấp cấp sạch. Ngưu tiểu khai hiện tại tham tài trình độ, thế nhưng là so bạch vũ qua mà không bằng. Liền xem như ngao, lúc này đều là một trận xấu hổ. Hắn không nghĩ tới mới bao lâu không có gặp ngưu tiểu khai, ngưu tiểu khai thì tham tài như mạng. Đây cũng là bị bạch vũ cấp kích thích, phải biết, vô luận là tại ô OK kê vương giống như, vẫn là tại phượng Bách Minh địa bàn, ngưu tiểu khai cơ hội là một một chút chỗ tốt đều không có mò được toàn bộ tiến vào bạch vũ trong không gian giới chỉ. Cho nên hiện tại thật vất vả gặp phải một vị thành chủ phụ, hắn tự nhiên muốn đi cướp sạch một phen. Mà lại, Nguyễn Tiểu Khai tin tưởng Ngao quả thật có thể dẫn bọn hắn đi vào. Ngao vẫn là tại thần linh cảnh giới, liền có thể dẫn bọn hắn xuyên thẳng qua hư không? Hiện tại Ngao đã đột phá đến thần vương cảnh giới, muốn đột phá thành chủ này phụ kết giới, cũng không phải là việc khó gì tình. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Lúc này, tiêu điển sắc mặt của loạn Hắn không biết bên ngoài mấy người đang nói cái gì, nhưng là hắn có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đây là hắn chắc chắn một đạo có ưu thế. Cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt thì luôn cuống, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn là không thể nào rời đi phủ thành chủ, một khi thật rời đi phủ thành chủ, khẳng định phủ thành chủ quân tâm lưu động, cái này tiêu giao thành phủ thành chủ, thì chỉ còn trên danh nghĩa. Mà lại, hắn không tin bạch vũ bọn họ thật có thể đột phá chính mình phủ thành chủ kết giới, giết tới phủ thành chủ tới mà lúc này đây bạch vũ bọn người thì đứng chung một chỗ sau đó ngao một chỉ điểm ra hư không trong nháy mắt thì xuất hiện một tầng gợn sóng tiếp lấy tay của hắn trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái rồi không trung trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu gợn sóng theo loại này gợn sóng càng nứt càng lớn đảo mắt thì nứt mở được một đường một người dài rộng không gian đại đen không gian thần thông tiêu điển nhìn chòng chọc vào bên ngoài hắn đột nhiên biết đối phương là muốn làm gì mau trốn đây là tiêu điển ý nghĩ đầu tiên nếu như đối phương thật sự có không gian thần thông như vậy phụ thành chủ kết giới chỉ có thể coi là một cái bài trí thế mà ngay tại hắn chuẩn bị khởi động truyền tống trận thời điểm đã có người truyền đến hắn phụ cận cái này cái thứ nhất truyền vào đi người không là người khác chính là Lưu Tiểu Khai Lưu Tiểu Khai vốn là đẳng đẳng sát khí cho nên lúc này hắn cái thứ nhất bước vào vết nứt không gian bên trong sau đó hắn cũng là cái thứ nhất xuất hiện ở tiêu điển trước mặt muốn đi hỏi qua ngươi Lưu đại gia không có Ngư tiểu khai lúc này một chân đá ra, trực tiếp đem tiêu điển theo trong truyền tống trận đặt tới, nhưng là hắn một cước này đá vào truyền tống trận phía trên về sau, truyền tống trận chỉ là lung lay, cũng không có như vậy vỡ nát Rồi, Ta đến. Lúc này Ngao cũng đi ra, mà tại Ngao sau lưng, còn theo bạch vũ bọn người. Ngao nói xong câu đó về sau, hắn một chỉ điểm ra, một đạo không gian cự nhận thì hướng về truyền tống trận này cắt tới. Truyền tống trận vốn chính là không gian lực lượng tạo thành. Nó cùng ngao lực lượng có thể nói là đồng nguyên đồng tông, cho nên tại ngao lần này đánh tới trong nháy mắt, truyền tống trận tiếp lấy thì soạt soạt một tiếng, tàn khuyết một chân, sau đó truyền tống trận này trong nháy mắt liền bị ngao cấp phá hư hết. Cái này lại không phải ngao thật so ngư tiểu khai mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì không gian của hắn lực lượng cùng truyền tống trận cộng hưởng. Đương nhiên, ngao lực lượng cũng đúng là so ngư tiểu khai mạnh. Hiện tại đột phá đến thần vương cảnh, ngao lực lượng mới chậm rãi bày ra. Hắn tại thần linh chín tầng cảnh thời điểm, vốn là chỉ so với bạch vũ yếu một đường, hiện tại đột phá đến thần vương cảnh, như vậy cũng nên chỉ so với bạch vũ yếu một đường mới đúng, cho nên lực lượng của hắn, thực tế vẫn là muốn cao hơn Ngưu Tiểu Khai. Ngoá! Ngưu Tiểu Khai lần nữa thật sâu nhận lấy đả kích. Ngoá! Mà tại không người nào biết một chỗ hư không bên trong, một thanh âm lúc này đồng dạng gầm thét lên. Hắn vừa cũng là trực tiếp theo thú vương thành truyền tống chi trận hướng về tiêu giao thành truyền tới. Nhưng là mới truyền đến nửa đường bên trong, kết quả truyền tống trận này thì sụp đổ, nếu như không phải hắn thi triển ra đại pháp lực, giờ khắc này, hắn đã là người chết. Nhưng là hiện tại hắn cùng chết người cũng kém không được bao xa, bởi vì trên người hắn, có vô số đạo vết thương, những vết thương này vô cùng nhỏ bé, như là bị vô số châm đồng thời đâm đồng dạng. Trên người của người này, điên cuồng có máu tươi rũng manh tiến ra. Hắn tràn đầy nổi giận chi ý, hắn lên hơi thở chập trùng không chừng. Lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp hướng về tiêu giao thành phương hướng bay đi, hôm nay hắn nhất định phải tìm tiêu giao thành vấn trách. Tiểu khai, ta đem hắn nhường cho ngươi đối phó như thế nào. Ngươi giết hắn, không gian của hắn giới chỉ về ngươi như thế nào. Trưng 774, Ngưu tiểu khai lại bị lừa. Ngưu tiểu khai ánh mắt trong nháy mắt tản mát ra khiếp người quang mang tới. Hắn không nghĩ tới bạch vũ vậy mà có thể hào phóng như vậy, đem người này không gian giới chỉ để cho mình. phải biết. Hiện tại toàn bộ thành chủ phủ cũng chỉ có tiêu điển một người là thần vương cảnh cường giả, như vậy nói cách khác, hiện tại tiêu điển trên thân có không tưởng tượng nổi tài phú. Cho nên Lưu Tiểu Khai căn bản cũng không có nói hai lời, trực tiếp hướng về tiêu điển sùng phong liều chết tới. Giết. Lưu Tiểu Khai hét to, lập tức trực tiếp cùng tiêu điển chiến ở cùng nhau. Mà Bạch Vũ cũng không có nhìn nơi này chiến trường, Lưu Tiểu Khai muốn bắt lại tiêu điển, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên tiêu điển cũng là thần vương cảnh cường giả. Nhưng là đối phương so với Ngưu Tiểu Khai, vẫn là kém một bậc. Nói, phủ thành chủ bảo khố ở đâu? Bạch Vũ lúc này nhiếp tới phủ thành chủ một vị cường giả. Vị này người cũng có nửa bước thần vương cảnh giới, mà lại là nhất cung trang mỹ phụ. Chỉ sợ vị này nữ nhân là Hồng Thiên Bá lão Bà, cho nên hắn lúc này biết, đối phương khẳng định là biết phủ thành chủ bảo khố chỗ. Hồng Thiên Bá không có khả năng đem tất cả thiên tài địa bảo đều mang ở trên người, bình thường phủ thành chủ đều sẽ có chính mình bảo khố. Bạch Vũ chỗ lấy đem tiêu điền nhường cho Nưu Tiểu Khai, cũng là muốn đơn độc qua tới mở bảo khố mà thôi. Chỉ có thể nói, đơn thuần Nưu Tiểu Khai, lần nữa phía trên tiểu làm. "Đừng giết ta, đừng giết ta, thiếp thân dẫn ngươi đi." Sau khi nói xong, vị này cung trang mỹ phụ nhìn lấy Bạch Vũ sắc mặt không có chút nào tệ sắc, nàng lần nữa mở miệng nói, "Công tử nếu như không giết thiếp thân, thiếp thân về sau nguyện ý đi cấp công tử làm ấm giường." Bạch Vũ lúc này vốn liền chuẩn bị vốn và lại tâm, trong nháy mắt thì nhấc lên bởi vì hắn phát hiện mộ dung vũ nhi ánh mắt bén nhọn, vậy mà trong ngáy mắt hướng về hắn nhìn lại, kuku, mộ dung loại nữ nhân này ta làm sao có thể để ý? bạch vũ kiên trì nói ra, không thể nói vì cái gì, giờ khắc này bạch vũ tâm lý nửa là ngọt ngào, lại nửa là sợ hãi. hắn có thể đối với địch nhân hung ác, nhưng là đối với mình người lại là không tàn nhẫn nổi, nhất là mộ dung vũ nhi vẫn là đạo lữ của hắn, hắn cơ hồ cũng là buông xuôi bỏ mặc. sau khi nói xong. Bạch Vũ giống là vì cho thấy quyết tâm của mình đồng dạng, sau đó hắn nhất trưởng hướng về nữ nhân này đánh qua, một chút cũng không có muốn thương hương tiếc ngọc cảm giác. Có điều hắn một trưởng này, cuối cùng vẫn thu 9 phần lực lượng, chỉ có một phần lực lượng đánh vào cái này cùng trang mỹ phụ trên thân. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ thực lực, hoàn toàn không phải cái này cùng trang mỹ phụ có thể so sánh được, cho nên chỉ là đơn giản như thế nhất trưởng, liền đem cái này cùng trang mỹ phụ đánh cho miệng sáng sớm phun ra một ngụm máu tươi đi ra, nhuộm đỏ trước ngực của nàng. Ngươi lại nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Phía trước dẫn đường. Lúc này Bạch Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức Cung Trang Mỹ phụ ưu ái nhìn Bạch Vũ liếc một chút, bộ dáng kia dường như Bạch Vũ thật là đem hắn bội tình bạc nghĩa đồng dạng. Bất quá lúc này nàng không dám lùi lại, nàng trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về phủ thành chủ bảo khố đi đến. Giết. Lưu Tiểu Khai lúc này nhất trưởng hướng về Tiêu Điền đánh ra ngoài, cuối cùng bởi vì hai người trên lệnh quá lớn, cho nên Tiêu Điền trực tiếp bị Lưu Tiểu Khai một trưởng vũ bay tiếp lấy lưu tiểu khai gần người mà lên một chân trực tiếp đem tiêu điển cấp bước vào lòng đất sau đó hắn lại nhất quyền hướng về tiêu điển đánh ra tiêu điển đầu trong nháy mắt liền trực tiếp bị lưu tiểu khai cấp đánh nổ lúc này lưu tiểu khai mới hài lòng đem tiêu điển không gian giới chỉ thu vào sau đó thần hồn của hắn chi lực thông qua không gian giới chỉ hướng về trong không gian giới chỉ bộ tìm kiếm hắn thì hơi hơi nhăn nhăn lông mày đến bởi vì trong này thứ đắt giá cũng không nhiều hắn phản xạ có điều kiện đứng lên đi tìm bạch vũ bóng người Nhưng là hắn phát hiện Bạch Vũ lần này vậy mà không có cùng hắn đoạt không gian giới chỉ. Sau đó hắn hướng Ngao mở miệng hỏi. lão Đại đi nơi nào? Ngao lúc này mới sắp mặt cổ quái nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói. lão Đại đi phủ thành chủ bảo khố. Người tìm hắn làm gì? Nam Tào. Ngưu Tiểu Khai hét to, hắn đột nhiên có một loại xung động muốn khóc. Hắn rốt cuộc biết Bạch Vũ vì sao không đến tìm hắn để gây sự. So với phủ thành chủ bảo khố, cái này trong không gian giới chỉ đổ vợ. Rõ ràng cũng chỉ là một cái cặn bã. Ngươi làm sao không nói sớm. Sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai mạnh mẽ đâm tới hướng về phủ thành chủ chỗ sâu bay đi. Ta và ngươi nói, lại không có có chỗ tốt gì, ta vì sao còn muốn nói. Ngao lật ra một cái lít mắt, chỉ là Ngưu Tiểu Khai đã bay xa. Chỉ là không có người nói cho Ngưu Tiểu Khai bảo khố chỗ, cho nên hắn tại cái này lớn như vậy trong thành chủ phủ, hắn cũng một lát có thể tìm tới bảo khố vị trí chỗ. Mà lúc này đây, Cung Trang Mỹ Phụ đã đem bảo khố cửa mở ra, Bạch Vũ ngược lại là nhân tử, không nguyện ý nhiều tạo giết hại, cho nên hắn tại Cung Trang Mỹ Phụ phối hợp tình hôn dưới, trực tiếp để Cung Trang Mỹ Phụ rời đi. Lúc này, Cung Trang Mỹ Phụ đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, nhặt lấy một cái mạng, ném người nào, đều cần phải cao hứng. Song khi nàng sau khi đi ra, trong nháy mắt thì gặp một đôi giết người đồng dạng ánh mắt. Lúc này Lưu Tiểu Khai nhìn lấy Cung Trang Mỹ Phụ, trong hai mắt, tản mắt ra đỏ bừng quang mang đến, chỉ là khí tức kia liền để đến cung trang mỹ phụ thần hồn một trận chập trờn. Nói, phụ thành chủ bảo khố ở đâu? Nguyễn Tiểu Khai mà nói vô cùng trực tiếp. Cung trang mỹ phụ nhìn lấy Nguyễn Tiểu Khai, sắc mặt cổ quái, nhưng là nàng biết nàng không phải hiện tại Nguyễn Tiểu Khai đối thủ, sau đó nàng mở miệng nói, thiếp thân cái này mang ngươi tới, nếu như công tử không chê, thiếp thân từ nay về sau, nguyện ý đi theo công tử hai bên, mặc cho công tử thiên hô vạn dùng. Mà tại lúc nói lời này, cung trang mỹ phụ ánh mắt, Nháy mắt cũng không nháy mắt mắt nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai. Nàng biết hiện tại phủ thành chủ thất thế, bảo khố cũng mất đi, Hồng Thiên Bá hơn phân nửa cũng đã chết. Liền xem như Hồng Thiên Bá bất tử, nàng đem người dẫn vào trong bảo khố, cho nên đến lúc đó nàng hẳn là vừa chết, thả rằng như vậy, nàng còn không bằng sớm tìm một cái chỗ dựa. Lan con mẹ ngươi, thứ gì? Làm cung trang Mỹ phụ đem Ngưu Tiểu Khai dẫn tới bảo khố trước cửa về sau, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp nhất trưởng hướng về cung trang Mỹ phụ mặt quả tới. Châu không ra thế nhưng là không có ủng phí vũ như thế nhã nhặn, cho nên hắn một bàn tay trực tiếp đem cùng trang mỹ thiếu phụ cấp quạt bay. Hắn cũng không có ưa thích tàn hoa bại liêu thói quen, mà lại hắn hiện tại hoàn toàn đối nữ nhân không có hứng thú, làm cho hắn càng cảm thấy hứng thú, là bảo bối kho đồ vật bên trong. Lúc này, Ngưu Tiểu Khai căn bản cũng không dám trì hoãn, trực tiếp hướng về bảo khố xông vào. Nhưng là một xông sau khi đi vào, hắn trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Bởi vì cái này toàn bộ bảo vật thất, trống trơn. Thứ gì đều không có. Lão đại, ngươi xác thực nơi này là bảo khố. Như tiểu khai chỉ nơi này, nhìn lấy một bên Bạch Vũ mở miệng đến. Bạch Vũ ra vẻ tức giận hình, mở miệng nói, cái kia nữ người ở nơi nào, cũng dám gạt ta, đợi ta ra ngoài diện nàng. Lúc này Bạch Vũ tâm lý đã trong bụng nở hoa, bởi vì nơi này bảo vật, đều đã tiến vào không gian của hắn giới chỉ, không có bất kỳ người nào biết. Không tệ, nữ nhân này nhất định phải giết, vậy mà dám gạt chúng ta. Bạch Vũ trong nháy mắt thì đưa tới Ngư Tiểu Khai mánh liệt của mình. Bạch Vũ trong nháy mắt thì xấu hổ, lập tức hắn mở miệng nói, Tiểu Khai à, ta nhìn vẫn là thôi đi, ta đều đáp ứng thả qua người ta, chẳng lẽ ngươi muốn ngươi lão đại hắn một cái người nói không giữ lời sao? Trưng 775, sát thủ Chu Long xuất hiện. lão đại, vì cái gì hôm nay ngươi đối với những người này không gian giới chỉ, không có như thế thích rồi. Ngư Tiểu Khai đột nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì vừa mới thời điểm, còn có không ít nửa bước thần vương cường giả hoặc là thần linh cường giả, đều bị âm dương song đầu làng còn có kiểu vị yêu hồ cấp vô tới. Nhưng là Bạch Vũ cũng không có đi đoạt những người này không gian giới chỉ. Ngưu Tiểu Khai nhìn thấy Bạch Vũ không động thủ, hắn tự nhiên muốn động thủ. Sau đó Ngưu Tiểu Khai, có thể nói là kiếm được có chút phong phú, hắn chọn vẹn lấy được 23 không gian giới chỉ. Chỉ là những thứ này không gian giới chỉ, chỉ sợ sẽ là một khoản không nhỏ tài phú. Ừm, cái này tiền tài tới là vật ngoài thân nha. Chúng ta không cần để ở trong lòng mới tốt." Bạch Vũ một bộ thuyết giáo, ngao trong nháy mắt thì lật ra một cái liếc mắt. Hắn hiểu rất rõ Bạch Vũ, Bạch Vũ tuyệt đối là cầm đầu to, khẳng định theo trong bảo khố, thu được không ít bảo vật, bằng không, cái này phía ngoài không gian giới chỉ, chỉ sợ hắn cũng đều sẽ không bỏ qua, trực tiếp hội càn quét một lần. Lúc này, toàn bộ thành chủ phủ kết giới đều biến mất. Bởi vì muốn trèo chống loại này kết giới, nhất định phải đại lượng linh thạch làm dự vào, mà Ngưu Tiểu Khai cho người ta linh thạch lấy ra kết giới này trong nháy mắt thì tự sụp đổ. Nhưng là lúc này, những người này liền xem như nửa bước thần vương cường giả, cũng không dám chạy trốn. Bởi vì bên cạnh có ngao đang nhìn bọn họ, thậm chí bọn họ không nghi ngờ, chỉ cần bọn họ dám đi ra một bước, như vậy ngao không gian thần thông trong nháy mắt liền sẽ rơi tại trên người của bọn hắn tới. Cẩn thận! Lại vào lúc này, ngao đột nhiên mở miệng nói ra. Sau đó hắn một cái thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện tại bạch vũ trước mặt. Sau đó hắn một kiếm hướng về phía trước đâm ra. Đinh. Trong nháy mắt có một tiếng thanh thúy vang lên vang lên, sau đó cái này một bóng người, liền trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ lúc này, cũng cảm giác được chuyện không bình thường. Vậy mà có người có thể vô thanh vô tức tới gần hắn, nếu như dạng này người thật muốn ám sát hắn, vừa trong nháy mắt đó, hắn tuyệt đối không tránh thoát. Muốn không phải ngao tồn tại, nói không chừng hắn hiện tại, cũng là một người chết. Có thích khách. Lúc này ngao trên mặt, có một vệ ngoạn vị nụ cười lại có thích khách dám ở tam nhãn vương tộc trước mặt đến đâm bạch vũ vậy tuyệt đối cũng là chủ tiệc sinh nhật bên trong treo chán sống mà lúc này một bóng người theo hư không bên trong hiện hiện ra đạo thân ảnh này hiện tại sắc mặt còn có một số trắng xám hắn nhìn lấy ngao mở miệng nói ngươi làm sao phát hiện được ta hắn không tin hắn ẩn nặc thân pháp vậy mà lại bị một cái bình thường thần vương nhất trọng cảnh tiểu gia hỏa cấp nhìn đấu phải biết hắn nhưng là thần vương tam trọng cảnh cường giả vận khí ta tốt tự nhiên phát hiện ngươi ngao, làm cho Chu Long trên mặt thịt đều hơi hơi lắc một cái. Loại chuyện này, làm sao có thể là vận khí tốt. Bất quá Chu Long muốn chỉ trong lát, cũng cảm thấy thì là đối phương vận khí tốt, trùng hợp sớm phát hiện chính mình mà thôi. Loại tình huống này, không phải chưa từng xảy ra. Cho nên lúc này, hắn đem tâm nhức lên, mở miệng nói, có người xuất tiền để cho ta tới giết các ngươi cho nên, muốn trách, chỉ trách các ngươi số mệnh không tốt, gặp ta. Chu Long sau khi nói xong, thân ảnh của hắn, Trong nháy mắt thì ẩn nặc tại hư không bên trong. Muốn giết cứ giết, nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Tránh ở trong hư không chú long, trong nháy mắt lại bị ngư tiểu khai một câu nói kia một nghẹn. Toàn bộ các ngươi tới. Lúc này, Bạch Vũ như lâm đại địch. Vừa tuy nhiên ngao cùng đối phương giao thủ, chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng là hắn theo trong chớp nhóm này, thì cảm nhận được đối phương cường đại. Nếu như vừa không là đối phương một kích này, truy cầu nhẹ nhàng, mà chính là truy cầu lực sát thương, chỉ sợ chỉ cần nhất kích Liền có thể đem Ngao cấp đánh thành phấn vụn Mà đối phương rõ ràng là muốn làm đến không đấu vết ám sát hắn Cho nên một kiếm kia dùng lực lượng Mười không đủ một Dạng này mới làm đến Ngao có thể bình thường Chống được đối phương nhất kích mà bị hao tổn Nhưng là hắn lại là theo cái này Một cỗ giao chiến ba động bên trong Cảm thụ đi ra Thực lực của đối phương Tuyệt đối đạt đến thần vương ba trọng cảnh giới Một vị thần vương tam trọng cảnh thích khách Thế nhưng là so với Hồng Thiên Bá còn có hổ cao Khó chơi quá nhiều Nếu như đối phương có đạo nghĩa, chỉ ám sát hắn còn tốt, hắn còn có năm chắc nhất định đảo tẩu, nhưng là nếu như đối phương muốn đi ám sát nhiều tiểu khai bọn hắn mà nói, chỉ sợ ngoại trừ ngao một người bên ngoài, người còn lại, toàn diện đều tránh bất quá đối phương nhất kích. Cho nên lúc này thời điểm, hắn mới có thể gọi mọi người hướng về hắn tới gần. Mà Chu Long cũng không có muốn ý tứ động thủ, hắn cũng không cảm thấy, Bạch Vũ đem bọn hắn tất cả mọi người gọi cùng một chỗ, là bao nhiêu cái ý tứ, hắn muốn nhìn một chút, Bạch Vũ chuẩn bị làm cái gì. Phải biết, một khi những người này tụ tập ở cùng một chỗ, hội dễ dàng hơn hắn làm việc, bởi vì thực lực của hắn, so những người này cường đại rất rất nhiều. Làm một tên sát thủ, Chu Long làm sao có thể sẽ không biết lệnh treo giải thưởng phía trên bảng danh sách, hắn hiện tại phát hiện, người nơi này, cơ hồ đều tại trên danh sách. Bất quá con mắt của nó quang thủy chung đứng tại bạch vũ cùng ngao trên thân, nhất là ngao, vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn làm một vị thích khách, nhiều năm rèn luyện ra được bản năng. Hắn tại chọn một thời cơ tốt nhất động thủ, hắn là một vị nắm giữ mạo hiểm tinh thần thích khách, cho nên hắn ưa thích theo cường giả giết tới người yếu, hắn ưa thích trước diệt sát đi Bạch Vũ về sau, lại diệt sát ngao, sau cùng mới đến phiên lưu tiểu khai bọn họ. Mà lúc này đây, vừa vặn là lưu tiểu khai các loại người cực nhanh hướng về Bạch Vũ đến gần thời điểm, bọn họ đối với Bạch Vũ, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì Bạch Vũ mang lấy bọn hắn vượt qua vô số khó khăn hiểm cảnh. Khi tất cả người bao quát âm dương song đầu lang cùng kiểu vị yêu hồ, đều tụ tập tại Bạch Vũ phụ cận về sau, Bạch Vũ ánh mắt, vậy mà trong nháy mắt này đóng lại. Hắn muốn làm gì? Hư không bên trong chu long, hơi hơi ngoài ý muốn, hắn không biết Bạch Vũ hiện tại nhắm mắt lại, là muốn làm gì? Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, trên da rẻ của hắn, lại có một cỗ phát lạnh cảm giác. Ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác được thiên đen lại. Chuyện gì xảy ra? Loại này trời tối chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nhưng là trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình, vượt ra khỏi cảm giác của hắn, bởi vì làm đêm tối về sau, trong nháy mắt lại là ban ngày. Loại này cực hạn chuyển biến, làm cho hắn có một tia không quen. Lúc này, hắn hướng về bạch vũ vị trí nhìn qua, hắn hoảng sợ phát hiện, hiện tại bạch vũ vị trí, vậy mà chỉ có hai người tồn tại. Hai người này cũng là bạch vũ cùng ngao. Những người khác biến mất không thấy. Làm sao có thể? Chu Long tâm lý nghẹn ngào hò hét. Bất quá cũng không có cái gì không thể nào. Vừa bạch vũ trực tiếp dùng ra đại ám hắc thiên, bởi vì hắn biết, nếu như mộ dung vũ nhi bọn họ ở bên ngoài, chỉ làm cho chính mình thêm thiền, nếu như đối phương đi ám sát mộ dung vũ nhi bọn họ, tất nhiên sẽ để hắn phân tâm, cho nên hắn nhất định phải đem mộ dung vũ nhi bọn người thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới. Đồng thời, hắn không thể khiến người ta phát hiện hắn tiểu thế giới, lúc này, hắn liền trực tiếp dùng ra đại ám hắc thiên, mà đang dùng chỗ đại ám hắc thiên trong ngáy mắt, hắn liền trực tiếp đem mộ dung vũ nhi thu vào. Thậm chí thì liền ngao cũng giống là một bức gặp quỷ bộ dáng đồng dạng nhìn lấy bạch vũ, hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao mộ dung vũ nhi bọn người biến mất không thấy. Bất quá lúc này bạch vũ lại là lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, mở miệng cười nói, các hạ người nào, hiện tại chúng ta có thể yên tâm đánh một trận. chương 776, cùng ngao hợp lực bại địch. Bạch vũ đối với cái này chu long tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Hắn chỉ lưu ngao ở bên ngoài, tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Bởi vì vừa Ngao phát hiện đối phương, mà hắn không có phát hiện, cho nên hắn lường trước đối phương khẳng định sẽ ẩn tàng thân hình của mình. Người giết người. Một thanh âm trực tiếp theo hư không bên trong truyền tới, hắn lúc này, đồng dạng tràn đầy giật mình. Hắn không biết những người này làm sao theo hắn không coi vào đâu biến mất. Bất quá Chu Long làm sát thủ, tâm trí sao mà kiên định, cho nên cho dù là gặp, cũng có thể làm được không sợ hãi. Lúc này, Ngao cùng Bạch Vũ hai người đã tới gần. Hai người bọn họ hiện tại như lâm đại địch đồng dạng, trực tiếp dựa lưng vào nhau. Mà tại một đoạn thời khắc, hư không bên trong, trong nháy mắt đâm ra nhất kích đến. Một kích này nhìn như tầm thường, nhưng là trong đó rõ ràng có một cỗ không gian ba động. Ngao, một hồi ngươi không vội mà xuất thủ, đợi ta gặp một lần đối phương, ngươi muốn làm đến xuất thủ nhất kích tất sát, không phải vậy hội đả thảo kinh xà. Lúc này bạch vũ vụng trộm hướng về ngao truyền âm nói, hắn cho tới bây giờ đều không phải là loại kia thiện thiện thế hệ. Có người khi dệ đến trên đầu của hắn đến, như vậy hắn nhất định muốn đối phương chết. Cho nên hắn tại chính mình không có nắm chắc đánh giết đối phương thời điểm, tuyệt đối không cho phép Ngao xuất thủ, hắn đã nhìn ra, đối phương cũng sẽ không gian lực lượng. Mà một kích này, bắt đầu là rất xa một cái điểm, nhưng là chỉ là trong ngáy mắt, cái này một cái điểm, thì xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Lúc này Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương che trước người, cả người hắn cũng là hung hăng run lên, lập tức hắn đẻ xuống Ngao đồng loạt lui về phía sau ra mấy bước. Hắn biết, cái này sát thủ bất quá là vì thăm dò hắn mà thôi, công kích chân chính chỉ sợ còn chưa tới tới. Xét thực như thế, Chu Long Đồng dạng xuất thủ, phải tất yếu làm đến nhất kích tất sát, nếu như không thể nhất kích tất sát, như vậy hắn liền sẽ trước thăm dò đối phương, tại xác định có nắm chắc giết đối phương tình huống dưới, hắn mới chọn xuất thủ, bằng không, hắn tình nguyện ẩn tàng ở trong hư không, chờ đợi cơ hội đến. Mà trong chốc nhoáng này xuất thủ, làm cho hắn một chút thì nắm giữ Bạch Vũ thực lực. Dựa theo hắn đoán chừng, Bạch Vũ thực lực chân thật, tại Thần Vương một trọng cảnh giới, nhưng là hắn bạo phát thực lực, tuyệt đối so với cảnh giới này cao hơn, nhưng là cụ thể cao bao nhiêu, trong lòng của hắn còn không có đếm, bởi vì đây chỉ là một bước đầu thăm dò. Mà Chu Long đánh ra sau một kích, thì giấu ở hư không bên trong, hắn không có tính toán lại ra tay, lúc này hắn biết, hắn nhất kích chưa hẳn có thể giết Bạch Vũ, mà thời gian ngay tại bầu không khí như thế này bên trong chậm rãi sói mòn, có gió thổi tới, cuốn lên Bạch Vũ trường bảo. Bạch Vũ nghe tin mà hành động, nhưng là hắn phát hiện, hắn chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nơi này không khí, trong nháy mắt biến đến mười phần quỷ dị. Chúng ta đi. Bạch Vũ phi nhanh lùi lại, mà ngao thì là theo chân hắn cực tốc lùi lại. Hắn biết, Chu Long tuyệt đối là ở trong hư không, mà mình tại không có lộ ra sơ hở tình huống dưới. Đối phương căn bản liền không khả năng hướng mình lại ra tay, nếu như muốn xuất thủ, đã sớm xuất thủ. Cho nên hắn lúc này, nhất định phải thoát ra bay ngược, chỉ có dạng này. Hắn có thể đầy đủ lộ ra sơ hở tới. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ thối lui trong nháy mắt, Chu Long trong ánh mắt, trong nháy mắt thì bộc phát ra vô lượng tinh quang đến, lập tức hắn trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hướng về Bạch Vũ đâm giết tới. Tới, chuẩn bị động thủ. Lúc này Ngao mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lẫm liệt, hắn biết, đối phương đã hiện đang xuất thủ, vậy liền nhất định là đối phương đòn đánh mạnh nhất, cho nên lúc này, Bạch Vũ căn bản cũng không có chuẩn bị lưu thủ. Phân. Bạch Vũ quát nhẹ, Lập tức hắn ngũ hành thần thương chia thành 5 phần, lúc này Bạch Vũ tay cầm băng thuộc tính thần thương, mở miệng nói: "Thiên lý băng phong." Lúc này Bạch Vũ phong đúng là ngàn dặm khu vực, bởi vì khu vực so sánh phân tán, cho nên một kích này lực công kích thì cũng không mãnh liệt. Lúc này toàn bộ tiêu giao thành dường như đều bị băng che lại đồng dạng. Bất quá Bạch Vũ đạo này công kích thì liền phổ thông phàm nhân đều đông lạnh bất tử, bởi vì hắn căn bản chính là tùy ý đánh ra một kích này mà thôi. Hắn hiện tại muốn làm Chỉ là để phạm vi này bên trong xuất hiện một loại băng thuộc tính kết tinh. Nếu như vậy, đối phương một khi vận động, hắn liền có thể phát hiện đối phương dấu vết. Giết. Bạch vũ quát lớn, lúc này hắn ngũ hành thần thường, trong nháy mắt lại hợp lại là một. Sát thủ tốc độ so sánh nhẹ nhàng, cho nên đối phương tại khí lực phương diện, tuyệt đối là có khiếm khuyết, cho nên hắn lựa chọn cùng đối phương đối binh khí lực. Mà lúc này đây, hắn thông qua băng thuộc tính kết tinh, đã phát hiện cái này tên sát thủ chỗ. hoàng H cái này tên sát thủ không nghĩ tới bạch vũ phản ứng nhanh như vậy kỳ thật cũng không phải là bạch vũ phản ứng nhanh mà chính là có ngao nhắc nhở bạch vũ mà thôi trên thực tế chu long bóng người vẫn luôn tại ngao trong tầm mắt chỉ là ngao giả bộ như không biết mà thôi lúc này chu long đều còn không biết ngao thân phận chân thật cho nên đã chú định hắn muốn bi kịch ngay tại hắn phi tốc nhanh lùi lại thời điểm ngao động ngao hư không vương thú lúc này đã cùng hắn hợp lại là một mà lại trong chớp nhoáng này hắn con mắt thứ ba mở ra Tam nhãn vương tộc. Chu Long nghẹn ngào, ngay tại lúc hắn nghẹn ngào trong ngáy mắt, Ngao động, lúc này Ngao trực tiếp biến mất tại không trung, mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trực tiếp xuất hiện tại Chu Long sau lưng. Lúc này, Chu Long căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp bị Ngao đánh trúng nhất quyền. Bởi vì hắn không nghĩ tới lúc này, Ngao hội ra hiện ở phía sau hắn, mà Ngao có thể ra cũng chỉ có một quyền này mà đã xong. Nhưng là có một quyền này, là đủ rồi. Bởi vì một quyền này của hắn toàn lực ứng phó. Mà Chu Long lại không có bất kỳ cái gì phòng bị, cho nên một quyền này của hắn, trực tiếp đem Chu Long đánh cho hướng tại chỗ trở về, mà hắn trở về nơi này, Bạch Vũ ngũ hành thần thương, đã sen lẫn ngập trời thần lực, hướng về nơi này đập tới. Bạch Vũ một kích này thì không có nghĩ qua muốn đập ra vị trí này, mà bây giờ Ngao đánh ra một kích này, đánh vào đỏ thám long trên thân về sau, Chu Long bị đánh đến bay ngược, cái này liền khiến cho Chu Long phảng phất là tại hướng về Bạch Vũ núi thương đụng tới. Phá cho ta. Lúc này... Chu Long hoàng hốt, hắn không nghĩ tới mình tại thuyền lật trong mương, lại bị hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả, bước đến trình độ này. Lúc này trên người hắn, bước lên vô lượng hồng quang đến, đó là sát khí của hắn hình thành lồng ánh sáng, sau đó hắn một kiếm đâm ra, thẳng đến bạch vũ trường thương mà đi. Đinh! Lập tức một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó Chu Long trường kiếm, vậy mà trực tiếp bị bạch vũ ngũ hành thần thương băng đến đứt thành từng khúc, mà lại không chỉ như vậy, lúc này, bạch vũ trường thương thế đi không giảm trực tiếp nhất thương đập vào chu long trên thân, chu long trên thân trong nháy mắt có xoa xoa chi tiếng vang lên, tiếp lấy cả người hắn trên người bảo giáp đều bị đánh nát, mà bản thân hắn thì là trực tiếp bị nện vào dưới đáy, khu khu làm bụi mù tán đi về sau, chu long ho nhẹ lên tiếng, nhưng là hắn không tiếp tục dự định đảo tẩu, bởi vì hắn biết tại tam nhãn vương tộc ở chỗ này, hắn căn bản liền không khả năng đảo tẩu, bại cho các ngươi không oan, ta trở thành sát thủ ngày nào đó liền biết. Chính mình một ngày nào đó phải trả chính mình thiếu nợ, miêu mộ tiên, hy vọng tương lai đường, ngươi càng chạy càng xa. Sau khi nói xong, Chu Long vậy mà trực tiếp tay cầm trường kiếm, hướng về cổ họng của mình cắt đi. Trong ngay mắt, cả người hắn thì cổ vì cách, thậm chí thần hồn của hắn, đều thẳng tiếp bị hắn một kiếm này cấp tiên tiêu diệt. Trưng 777, lần nữa hướng tiên linh hoàng tộc cho người mượn. Phan, lúc này ở thú vương thành sát thủ công hội, thuộc về Chu Long thân phận minh bạch, trực tiếp nổ nát ra. Không tốt. Nhạc trường thanh kinh hãi, hắn không nghĩ tới liền Chu Long đều thẳng tiếp bị đánh chết. Lúc này, hắn thậm chí không dám tưởng tượng, Bạch Vũ bên người đến cùng có người nào, Chu Long mặc dù là thần vương tam trọng cảnh cường giả, nhưng là hắn lại là liền thần vương ngũ trọng cảnh cường giả đều từng đánh chết. Cái này cũng có thể suy ra, Chu Long giết ngón bản lĩnh, đến cỡ nào mạnh mẽ. Cái này lại không phải Chu Long không đủ mạnh, mà là bởi vì hắn gặp hai tên biến thái, một cái là Bạch Vũ có thể càng hai cấp giết người mà một cái khác là ngao. Chu Long một thân bản sự, đều tại chính mình ẩn tàng thân pháp phía trên, nhưng là hắn tại ngao trước mặt, rõ ràng tựa như là không có mặc quần áo đại cô nương đồng dạng, bất luận cái gì hắn như thế nào làm ra vẻ, cũng không có thể tránh cho hắn bại lộ tại ngao cái này trước mặt sự thật. Mà lại càng quan trọng hơn là, hắn cũng không rõ ràng ngao có thể trông thấy hắn, cái này liền khiến cho thân phận của bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Nhìn như là hắn ẩn tàng ở trong hư không, kỳ thật lại là bạch vũ cùng ngao đem chính mình ẩn giấu đi lúc này nhạc trường thanh căn bản không dám trì hoãn trực tiếp hướng về thú vương thành phủ thành chủ bay đi chu long là hắn bên này phân hội vương bài sát thủ liền chu long đều đã chết như vậy phái những người khác đi khẳng định đều hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là nếu để cho hắn tự mình xuất thủ cái tiêu căn bản là là chuyện không thể nào bởi vì sát thủ công hội hội trưởng là không cho phép tự mình xuất thủ trừ phi chỉnh cái sát thủ công hội đến thời khắc sinh tử mà bây giờ sát thủ công hội hiển nhiên còn chưa tới giờ khắc này Sát thủ chấp hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi hội thất bại, thất bại giao ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng là bình thường. Mà lần này bọn họ rõ ràng thì không có tính toán tiếp ám sát bạch vũ nhiệm vụ, là sư thôn thiên bức lấy bọn hắn nhận. Hiện tại bọn hắn sát thủ công hội tổn thất một cái át chủ bài sát thủ, bọn họ cũng nhận, nhưng là đây cũng là cho sư thôn thiên một câu trả lời thỏa đáng. Hắn chuẩn bị chuyện này, thì dừng ở đây, hắn không muốn lại vì bạch vũ sự tình, nhiều đầu nhập thời gian cùng tinh lực bởi vì lúc trước phủ thành chủ cùng luyện khí công hội ở giữa đại chiến hắn đồng dạng biết một số nội tình nhìn như bạch vũ bọn họ thế yếu nhưng là bạch vũ thế nhưng là cùng tam nhãn vương tộc có quan hệ hiện tại chỉ sợ tam nhãn vương tộc người đã biết bọn họ sát thủ công hội xuất thủ nếu như bạch vũ thân phận đối tam nhãn vương tộc tới nói vô cùng trọng yếu lời nói tam nhãn vương tộc đối bọn hắn sát thủ công hội sợ rằng sẽ tiến hành toàn diện phong sát bọn họ sát thủ công hội cái gì cũng không sợ nhưng là duy nhất sợ cũng là tam nhãn vương tộc Bởi vì tam nhãn vương tộc, rõ ràng cũng là khắc tinh của bọn hắn, cái kia cái thứ ba có thể khám phá hết thể hư hào đồng dạng, mặc cho thân pháp của bọn hắn sao mà bí ẩn, đều khó có khả năng giấu giếm được tam nhãn vương tộc. Đứng lại! Lúc này nhạc trường thành vừa tới phủ thành chủ, liền bị một vị tiểu đội trưởng cấp gọi lại. Hiện tại phủ thành chủ đề phòng sông nghiêm, bình thường người căn bản không cho phép tại phủ thành chủ phụ cận đi lại. Cho nên cho dù là mạnh như nhạc trường thành lúc này cũng bị vị tiểu đội trưởng này cấp gọi lại. Nhưng là nhạc trường thanh một ánh mắt hướng về vị tiểu đội trưởng này nhìn sang, vị tiểu đội trưởng này trong nháy mắt như trí địa ngục đồng dạng, dường như chỉ muốn đối phương nói ra một chữ chết, hắn tại tiếp theo trong nháy mắt, thì nhất định là một vị chết người. Nói cho sư thành chủ, nói sát thủ công hội nhạc trường thanh cầu kiến. Vị tiểu đội trưởng này lúc này mới biết tới là người phương nào, lúc này, trên mặt của hắn trong nháy mắt thì dịn ra mồ hôi mịt đến, bởi vì hắn vừa vậy mà gọi lại sát thủ công hội công lớn lên, hắn không chút nghi ngờ. Nếu như vừa mới đối phương thật muốn giết hắn, chỉ sợ thật một ánh mắt như vậy đủ rồi. Loại kia giết người như ngóe cảm giác, làm cho hắn căn bản lên không nổi ý niệm phản kháng. Nguyên lai like là nhạc tiền bối, nhạc tiền bối mời vào bên trong. Vị tiểu đội trưởng này, hiện tại căn bản cũng không có dự định thông báo sư thôn thiên, nhạc trường thanh đến, tất có chuyện trọng yếu, hiện tại phi thường thời kỳ được phi thường sự tình, hắn là có cái quyền lợi này. Mà lại hắn cũng là vì cấp nhạc trường thanh trước mặt, Biến tướng vì sự tình vừa rồi vì nhạc trường thanh xin lỗi, bằng không, nhạc trường thanh giận dữ, giết hắn hắn căn bản cũng không có địa phương tìm người nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại phủ thành chủ bên này lực lượng, hoàn toàn bị dính dấp, cho nên nếu như hắn bị sát thủ công hội người giết, phủ thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không báo thủ cho hắn. Ừm, làm nhạc trường thanh tiến đến trong nháy mắt, sư thôn thiên thì cảm nhận được, lúc này sư thôn thiên trực tiếp đứng lên đến, nhìn lấy nhạc trường thanh, mở miệng nói, thế nào? Miêu mộ tiên đã giết. Sư thôn tiên không cảm thấy nhạc trường thanh đến, vẫn còn có khả năng. Thế mà nhạc trường thanh lại là mở miệng nói, sư thành chủ, ta sát thủ công hội, từ bỏ lần này nhiệm vụ ám sát, chu Long là ta phân hội vương bài sát thủ, nhưng là hắn đã chết. Sư thôn tiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chỗ, hổ cao đều đã chết, như vậy chu Long đi cũng tử vong, cái kia là hoàn toàn có khả năng sự tình. Đã các ngươi sát thủ công hội từ bỏ nhiệm vụ lần này, Như vậy các ngươi thì theo ta thú vương thành rút đi đi. Lúc này, sư thôn thiên mở miệng nói. Bất quá đây cũng là tại nhạc trường thành trong dự liệu, liền xem như hắn theo thú vương thành rút lui, hắn cũng nguyện ý, bởi vì hắn không nguyện ý vì bạch vũ đắc tội tam nhãn vương tộc, bọn họ đã xuất thủ đối phó qua bạch vũ một lần. Hiện tại hắn còn phải đi tam nhãn vương tộc thám tính ý, cái kia chính là bạch vũ thân phận của người này, đến cùng là thân phận gì, tại không có rõ ràng bạch vũ cùng tam nhãn vương tộc quan hệ trước đó. Bọn họ sát thủ công hội, cũng sẽ không lại ra tay đối phó Bạch Vũ. Tốt, Sư Thành Chủ, cho ta một canh giờ, ta lập tức thì rút đi. Nhạc Trường Thanh sau khi nói xong, hướng về Sư Thôn Thiên ôm quyền, liền trực tiếp lui ra ngoài, mà Sư Thôn Thiên cũng không có muốn lưu Nhạc Trường Thanh ý tứ. Nhưng là hắn cũng không dám đối phó Nhạc Trường Thanh, dù sao sát thủ công hội thực lực không tầm thường, hiện tại hắn thú vương thành tứ phía đối địch, cho nên hắn có thể không nguyện ý nhiều chiều cường địch. Miêu Mộ Tiên, Miêu Mộ tiên. Sư thôn thiên đập lấy cái bản, tự lẩm bẩm. Muốn hắn thì từ bỏ như vậy đối phó bạch vũ, hắn hoàn toàn sẽ không cam lòng. Cho nên hắn trong nháy mắt có quyết định. Lúc này người, trực tiếp mở ra phủ thành chủ truyền tống trận, mà này truyền tống đi qua địa phương, rõ ràng cũng là tiên linh hoàng tộc. Lúc này, tiên linh hoàng tộc cung chủ thương thế rõ ràng còn không có tốt, còn đang nghỉ ngơi, nhưng là nàng hai vị kia thần vương bắt trọng cảnh thị nữ vẫn còn ở đó. Trong đó một vị thị nữ nhìn lấy sư thôn thiên, mở miệng nói. Sư thôn thiên, ngươi lần này tới, lại là vì chuyện gì? Hai người đối với sư thôn thiên, bất mãn vô cùng, lần trước hắn đi qua, sau cùng thì đạo đưa bọn họ cùng chủ bị trọng thương. Mà lại bọn họ không cần cấp sư thôn thiên sắc mặt tốt nhìn, bởi vì các nàng hai người liên thủ, liền có thể cùng sư thôn thiên nhất chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Sư thôn thiên hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên đối phương gọi thẳng tên của hắn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì không cao hứng chỗ, lập tức hắn mở miệng nói, hai vị... Ta có miêu mộ tiên hạ lạc, nhưng là trước mắt ta thú vương thành không có có dư thừa lực lượng đối phó miêu mộ tiên, cho nên còn hy vọng mượn lực lượng của các ngươi dùng một lát. Nếu như là sự tình khác, sư thôn tiên tìm đến tiên linh hoàng tộc, tiên linh hoàng tộc khẳng định là sẽ không đáp ứng, nhưng là nếu như là miêu mộ tiên sự tình, cái kia tiên linh hoàng tộc khẳng định là muốn phái người đi đối phó hắn. Chương 778, U Minh Lộ Tương quan tiểu thuyết, đô thị thần cấp huấn luyện viên cưới không tuân thủ xá. Thu tính Lao Công không ôn nhu lung tung lấy thơ tuyệt phẩm độc sư thỏ trắng nhỏ dụ dỗ kế hoạch kinh dị thiên đường cưới lâu tình thâm, bá đạo Lão Công nhẹ nhàng sùng yêu cảnh kiếm đảm cầm tâm tăng trang. Hắc hắc, cái này tam nhãn hoàng tộc hiện tại thế nhưng là không dám vì miêu mộ tiên xuất thủ. Đã như vậy, ta để cho chúng ta cái kia hai cái bất tài đệ tử đi đối phó miêu mộ tiên đi. Lúc này hai vị này thị nữ mở miệng nói. Vừa các nàng đã theo sư thôn tiên trong miệng nghe nói miêu mộ tiên đánh chết hổ người cao đẳng Bất quá giống hổ cao loại kia người, rõ ràng cũng là phế vật, cho nên tự nhiên không bị các nàng để ở trong mắt. Mà đệ tử của các nàng, đều là thần vương hai trọng cảnh đỉnh phong tồn tại, tiếp cận thần vương tam trọng cảnh tồn tại. Loại tồn tại này, muốn đối phó chỉ là một cái bạch vũ, tuyệt đối không nói chơi. Mà lại, các nàng cũng dự định để hai người này đi thử luyện. Còn có 9 năm nhiều thời giờ, cũng là chư thần vẫn lạc thời điểm, cho nên bọn họ tiên linh hoàng tộc, cũng muốn thừa cơ hội này, nhiều dự trữ lực lượng. Dạng này mới có thể trong tương lai, vì tiên linh hoàng tộc lưu đến một đường sinh cơ. Tốt, đà tạ hai vị. Lúc này sư thôn thiên đại hỉ hắn cũng biết cái này tiên linh hoàng tộc hai vị này đệ tử, rõ ràng gọi là tà thanh cùng tà nguyện. Hai người là huynh muội quan hệ, rõ ràng từ hai vị này thị nữ dạy bảo. Hai người đều là bất thế gia thiên chi mềm mại chi, vượt cấp giết người không nói chơi, thậm chí hai người tại thần vương nhị trọng cảnh thời điểm, liền có thể đối cứng thần vương tư trọng cảnh cường giả. Nếu có bọn họ xuất thủ, sư thôn tiên giám cam đoan tuyệt đối sẽ vạn vật vừa mất, mà lại trong tay của bọn hắn, tuyệt đối có tiên linh hoàng tộc bảo vợ, dạng này người, đều là làm vì tương lai tiên linh hoàng cung trưởng lao thậm chí là cung chủ đến bồi dưỡng, bọn họ không có khả năng làm cho những người này, tùy tiện vẫn lặng rơi. Mà một bên khác, tiêu giao thành, lão đại, hiện tại chúng ta làm thế nào? Lúc này, Bạch Vũ đánh chết Chu Long về sau, trực tiếp đem như tiểu khai bọn họ phóng ra. Bạch Vũ có chút nhức đầu vuốt vuốt chính mình Thái Dương huyệt, mở miệng nói, sợ là chúng ta muốn trở về nhân tộc, là chuyện không thể nào, đã như vậy, chúng ta tìm một chỗ kín đáo tu luyện đi, đợi đến thực lực chúng ta đầy đủ, liền đi diệt thú vương thành sư gia. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, vốn tới bắt đầu hắn dự tính bọn họ sẽ không đột phá đến thần vương cảnh giới, nếu như vậy, bọn họ liền có thể thông qua sát lục chiến trường trở lại nhân loại thế giới bên trong đi, nhưng là hiện tại bọn hắn đột phá đến thần vương cảnh giới liền không khả năng theo cái này một đầu lộ tuyến trở về. Bởi vì cái này sát lục chiến trường là không cho phép đẳng cấp cao hơn cường giả tiến vào bên trong, như thế sẽ phá hư sát lục chiến trường ổn định, cái này là nhân loại cùng dị vực, đều không cho phép phát sinh sự tình. Lão đại, nếu như ngươi thật chuẩn bị trở về nhân loại thế giới, chúng ta kỳ thật còn có một con đường có thể đến. Lúc này, đột nhiên Ngao mở miệng nói. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, mỗi một lần cùng Ngao cùng một chỗ thời điểm. Ngao dường như đối với thứ của dị giới đều hiểu được rất nhiều. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem đầu chuyển hướng Ngao, mở miệng nói, ngươi nói là địa phương nào? U Minh Lộ. Ừm. U Minh Lộ Bạch Vũ biết, muốn thông U Minh Lộ, cần phải có âm sơn tồn tại. Hắn vốn là lúc đầu dự định hồi nhân loại thế giới, thì là muốn thu hoạch được âm sơn, đi thông U Minh Lộ, hiện tại không muốn tại cái này dị vực, dám có U Minh Lộ tồn tại. Phản phất là nhìn ra Bạch Vũ nghi hoặc, Ngao mở miệng nói, cái này U Minh Lộ Chỉ có thể thần vương trở xuống võ giả đi sông, thần vương trở lên võ giả đi sông, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cái này bên trong cũng không phải là nhất định, thần vương trở lên võ giả, thực lực càng mạnh, này vượt qua khả năng càng nhỏ, nhưng là vẫn có người từng thành công, mà thần vương nhất trọng cảnh võ giả, bình thường bản thân thể chất đạt đến cựu tuyệt trở lên, liền có thể đi sông, dạng này. Người, sống sót sát suất có 10%, nếu như ta nhất định phải trở về, hiện tại cũng chỉ có con đường này có thể thực hiện nhân loại thế giới, bạch vũ là nhất định phải trở về, bởi vì tại nhân loại thế giới, nhưng còn có hắn một đám huynh đệ tồn tại, mà lại hắn đi nhân loại thế giới, còn chuẩn bị luyện hóa hoang vu thần quân tiểu thế giới. lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng không có quyết định này, bởi vì hắn tại thần quân trước đó, căn bản sẽ không có tiểu thế giới tồn tại, nhưng là hiện tại hắn chính mình có tiểu thế giới, hắn đi luyện hóa hoang vu thần quân tiểu thế giới, nắm chắc thì lớn hơn rất nhiều. đến mức hiện tại hoang mạc chi thành mấy gia tộc lớn, tại bạch vũ xem ra đã không chịu nổi một kích, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy hắn trong nháy mắt liền có thể đem cái này mấy gia tộc lớn cấp diệt đi. Bất quá bây giờ bạch vũ nhãn giới sao mà cao, hắn đương nhiên sẽ không diệt đi cái này hoang mạc chi thành, mà lại chỗ đó thế nhưng là có mộ dung vũ nhi gia tộc ở nơi đó, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt phận, hắn cũng không có khả năng thật đối cái này mấy gia tộc lớn đọa thủ. Cho nên bạch vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tốt, ngao, người dẫn ta đi, người bình thường sông u minh lộ. Khả năng thập tử vô sinh, nhưng là bạch vũ có nhiều hơn một nửa năm chắc. Bởi vì hắn hiện tại có chính mình tiểu thế giới, nếu như nguy hiểm thật lại tới, hắn nuốt ở chính mình bên trong tiểu thế giới, thì có thể tránh đi qua. Đương nhiên, hắn tiểu thế giới cũng không phải văn năng, bởi vì hiện tại hắn tiểu thế giới, còn tại hoàn thiện bên trong, nếu như ngoại giới đè ép chi lực quá cường đại, hắn tiểu thế giới chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị sụp đổ, liên đối lấy hắn tiểu thế giới hết thảy, đều sẽ bị hủy đi. Cho nên một khi hắn tiến vào chính mình tiểu thế giới, hắn tiểu thế giới bị không thể nghịch công kích, hắn trực tiếp liền sẽ bị đánh giết ở trong hư vô. Tốt, chúng ta đi. Ngao cũng là loại kia đã nói là làm người, cho nên hắn trong ngáy mắt, liền trực tiếp mang theo bạch vũ bọn người hướng về phương Nam mau chóng đuổi theo. Mà liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, đột nhiên có một nam một nữ xuất hiện ở nơi này. Nam Thanh Tú, nữ xinh đẹp. Lúc này người đàn ông này lấy ra một tấm bức họa đến, hướng về tiêu giao thành người hỏi các ngươi gặp qua người này sao? lời của hắn mang theo một loại cao cao tại thượng, nhưng là cái này cấp mọi người cảm giác mới là bình thường cảm giác. dường như thân phận của hắn nên trời sinh như thế cao cao tại thượng đồng dạng. sau đó có người bắt đầu chăm chú nhìn cái này một trương bức họa. đây là lệnh treo giải thưởng phía trên bức họa. đây là miêu mộ tiên. ta gặp qua bọn họ. đột nhiên thì có vô số âm thanh vang lên. mà người đàn ông này lúc này trực tiếp đem vị này thần linh cảnh người cúc đi qua. Sau đó hắn mở miệng nói, ngươi đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào. Hai vị này cường giả, rõ ràng cũng là tà thanh cùng tà nguyệt. Vị này thần linh cảnh cường giả bị hắn nắm trong tay, trong nháy mắt thì sợ hãi. Đại nhân, đại nhân. Lúc này vị này thần linh cảnh cường giả, coi là tà thanh muốn giết hắn. Thế mà tà thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy người này, mở miệng nói, ngươi đã gặp qua hắn ở nơi nào. Đại nhân, có thể hay không trước đem tại hạ bông ra. Vị này thần linh cảnh cường giả đột nhiên có một loại muốn cảm giác tử vong. Sau đó tả thanh liền trực tiếp đem người này thả trên mặt đất, sau đó hắn hờ hững nhìn lấy vị này thần linh cảnh người. Vị này thần linh cảnh người mới mở miệng nói, đại nhân, ta đứng xa xa nhìn bọn họ hướng phía nam tiến đến. Phương Nam. Lúc này tả thanh hơi hơi nhữ nhữ mày, sau đó hắn không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp hướng về Phương Nam bay vút đi. Sư Minh, ngươi nói bọn họ đi Phương Nam làm cái gì? Tạ nguyệt một mực không nói gì mà cũng chỉ là vào lúc này hắn mới hướng về Tạ Thanh hỏi. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết Miêu Mộ Tiên là nhân loại sao? Hắn hiện tại chỉ sợ đột phá đến Thần Vương Cảnh, mà bây giờ hắn đi phương Nam, chỉ sợ cũng chỉ có một mục đích. U Minh Lộ, Tạ Nguyệt Thất Thanh nói. Chương 779, nhã nhận cầm thú. Không tệ, cũng là U Minh Lộ. Sư muội càng ngày càng thông minh. Lúc này Tạ Thanh mở miệng nói. Lúc này Tạ Thanh trên mặt mang theo một tia ái mộ chi ý. Tả thanh cùng tả nguyệt hai người, chỉ là sư huynh muội quan hệ, bởi vì bọn hắn bái nhập tiên linh hoàng tộc nguyên nhân, cho nên ban cho họ vì tả, tả tính cũng là tiên linh hoàng tộc họ hoàng. Hai người nếu như không phải là bởi vì thiên phú vô cùng tốt, căn bản không có khả năng được ban cho tính vì tả tính. Mà tả thanh một mực ưa thích tả nguyệt, cái này tại tiên linh hoàng tộc cũng không phải bí mật gì, bất quá tả nguyệt lại là một mực chỉ coi tả thanh là sư huynh. Mà hai vị thị nữ rõ ràng cũng có ý muốn thúc đẩy bọn họ cho nên mới sẽ để bọn hắn đi ra đến chấp hành nhiệm vụ. Vậy ý của sư huynh, hiện tại chúng ta chỉ cần đi U Minh Thành thủ lấy, như vậy miêu mộ tiên bọn họ liền sẽ tự ném xa lưới. Tạ Nguyệt lúc này mở miệng lần nữa nói ra. Sau đó Tạ thanh tán thưởng nhìn một chút Tạ Nguyệt, mở miệng nói, sư muội, chúng ta chỉ cần đi Cửu ly thành, liền có thể trực tiếp truyền tống đến U Minh Thành đi, đến lúc đó chúng ta chỉ dùng ôm cây đợi thỏ liền tốt. Hiện tại tiêu giao thành truyền tống trận bị bạch vũ cấp phá hư hết, Cho nên bọn họ muốn đi U minh thành, nhất định phải theo còn lại thành trấn truyền đi mới được. Đến mức bạch vũ bọn họ, hiện tại bọn hắn là danh nhân, hiện tại cơ hồ toàn dị vực đều tại thông tập bọn họ, cho nên bọn họ không dám xuất hiện tại thành trì bên trong. Một khi xuất hiện tại thành trì bên trong, cái kia chỉ sợ trong nháy mắt, bọn họ liền sẽ bị đổi giết. Mặc dù bây giờ thực lực của bọn hắn phong đại, nhưng là một khi bọn họ bị đổi giết, như vậy hành tung của bọn hắn, trong nháy mắt liền sẽ bại lộ, đến lúc đó thu vương thành phủ thành chủ. Sợ rằng sẽ điều động càng cường đại hơn người đến đánh giết bọn hắn Cho nên bọn họ nhất định phải dựa vào bay phi hành đi qua Bất quá bây giờ tất cả mọi người là thần vương cảnh giới Cho nên tốc độ của bọn hắn cực nhanh Lão đại, ta muốn đi nhân tộc nhìn xem Ngưu tiểu khai mở miệng nói Hắn là ngưu nhất tộc, cũng coi là kiểu tuyệt thể Cho nên đã đạt đến đi U minh lộ yêu cầu Hắn cảm thấy nhân sinh, muốn đi theo bạch vũ mới có ý nghĩa Tại cái này dị vực, hắn cũng không có cái gì đáng tiếc Thực lực của hắn bây giờ không đủ, căn bản liền không khả năng đối đi cứu gia gia của hắn, hắn nhất định phải không ngừng làm bản thân mạnh lên. Mà lại, thân phận của hắn bây giờ trình độ, không thể so với bạch vũ kém, bởi vì tiên linh hoàng tộc, bắt hắn là vì uy hiếp gia gia của hắn, cho nên hắn không có khả năng tại dị vực hiện thân, một khi hiện thân, hắn đồng dạng hội vô cùng phiền phức. Tha rằng như vậy, hắn chẳng bằng đi nhân loại thế giới tu luyện, nếu như vậy, mới có thể để được hắn phát triển nhanh hơn lên. Chúng ta dám muốn đi nhân loại thế giới. Lúc này âm dương song đầu lang cùng hai đôi yêu hồ cũng mở miệng nói. Hai yêu quái xuất hiện tại đối với bạch vũ có sâu đậm cảm tình, cho nên bọn họ không có khả năng cũng không có tính toán rời đi bạch vũ. Nhất là âm dương song đầu lang thần hồn của hắn tri ấn đều tại bạch vũ trong tay, cho nên nó căn bản không có khả năng cũng sẽ không rời đi bạch vũ. Lão đại, ta cũng phải cùng ngươi đi. Ngao đột nhiên cũng mở miệng nói ra. Hắn kỳ thật đã thuộc về thập tuyệt thể chỉ là không có bạch vũ như vậy đỉnh phòng, liền xem như cùng thuộc thập tuyệt thể, thực lực cũng có phân chia mạnh yếu, mà ngao thiên phú thì ở vào thập tuyệt cái kia thấp nhất trình độ, mà bạch vũ cũng là thập tuyệt bên trong lớn nhất phát nhọn thiên phú. Được, các ngươi đến lúc đó ở tại ta bên trong tiểu thế giới, ngao có thể cùng ta cùng một châu ngốc ở bên ngoài. Mộ Dung Vũ Nhi thực lực cũng không so ngao yếu, nhưng là hắn không yên lòng Mộ Dung Vũ Nhi, cho nên hắn đồng dạng muốn Mộ Dung Vũ Nhi ở tại chính mình tiểu thế giới. Đến mức ngao, ngao thực lực. Tuy nhiên so với hắn yếu một chút, nhưng là ngao không gian lực lượng, lại là có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, hắn nghĩ sợ rằng hắn đi U Minh Lộ, có dùng đến lấy ngao địa phương. Mà mọi người đối với Bạch Vũ đề nghị, cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, cho nên bọn họ đều đáp ứng Bạch Vũ. Sau đó mọi người trực tiếp hướng về U Minh Thành bay đi. U Minh Thành chuẩn bị nói, là một tòa thông hướng U Minh Thành, nơi này không có nhân loại tồn tại, cũng không có kỳ tha chủng tộc tồn tại, nơi này nghiêm ngặt điểm nói, càng giống là một tòa quỷ thành. U Minh Thành cũng là nối thẳng U Minh chỗ, mà U Minh phía trên cũng là quỷ vị trí. Nhưng là U Minh Thành lại là có một chỗ thiên nhiên truyền tống trận chỗ, nơi này là thông hướng U Minh lộ trọng yếu thông đạo, cho nên có tồn tại truyền tống trận. Mà tại truyền tống trận phụ cận, có vô số quỷ hồn tại bồi hồi. Nếu như một cá nhân thực lực quá yếu, chỉ sợ vừa truyền đến bên này, trong nháy mắt liền sẽ bị những quỷ hồn này nuốt chửng lấy rơi. Mà lúc này đây, đột nhiên thì có bạch quang người qua người loại qua, sau đó có hai người trực tiếp theo trong truyền tống trận truyền ra tiếp lấy thì có vô số quỷ hồn hướng về hai người này tập kích tới lan đi lúc này tả thanh mở miệng nói lập tức hắn một trưởng vô hướng lòng đất tiếp theo chính là một đạo linh lực tập kích trên mặt đất trên mặt đất trong nháy mắt thì có sấm sét chi tiếng vang lên sau đó một đạo sóng trực tiếp hướng về chung quanh khuếch tán lái đi mà theo cái này sóng khuếch tán phụ cận quỷ hồn trong nháy mắt này đều thẳng tiếp bị hắn nhất trưởng cấp quét sạch sẽ sư minh Thực lực của ngươi, có vẻ như lại tinh tiến. Lúc này Tạ Nguyệt che miệng cười khẽ. Thực lực của nàng cùng Tạ Thanh so ra, còn kém một bậc, cho nên đối với Tạ Thanh, nàng vẫn là vô cùng bội phụ. Đương nhiên, đó là một loại sư muội đối sư huynh bội phụ. Cũng không mang bất kỳ ái mộ chi ý. Sư muội, hai người chúng ta, thiên làm chi hợp. Không bằng ngươi đáp ứng làm đạo lữ của ta thế nào. Lúc này, Tạ Thanh vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nhưng là Tạ Nguyệt lại là khẽ như mày, mở miệng nói. Sư Minh, ta và ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ta chỉ là giống muội muội ưa thích ca ca thích ngươi, nhưng là chân chính nói ra nam nữ chi ái, kỳ thật ta cũng không có nghĩ qua. Lần này, Tạ Nguyệt lần nữa cự tuyệt Tạ Thanh. Bất quá Tạ Thanh mặt, từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, hắn mở miệng nói, "Sư muội, ta tin tưởng kim thành chỗ đến, sắt đá không rời. Ta nguyện ý chờ ngươi." Bất quá lúc này Tạ Thanh lại là vừa quay đầu, trên mặt của hắn mang theo một vẻ toán độc. Lập tức tả thanh trực tiếp nhất trưởng hướng về tả nguyệt đánh ra, lúc này, tả nguyệt là không có một chút phòng bị. Vâng! Một trường này, long trời lỡ đất, đây cơ hội là tả thanh toàn lực nhất trưởng. Sư huynh, Ngươi! Tả nguyệt lúc này mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy tả thanh, hắn không nghĩ tới tả thanh vậy mà lại đột nhiên đánh lén mình. Tả nguyệt thực lực, vốn là so tả thanh yếu đi một bậc, bây giờ đang ở tả thanh toàn lực một dưới lòng bàn tay, tả nguyệt trong nháy mắt thì bị trọng thương. Sư muội. Ngươi cũng đã biết, vì ngươi ta bỏ ra bao nhiêu năm thanh xuân niên hoa, ta không nghĩ tới ngươi một mực không nguyện ý đáp ứng ta, đã ngươi không nguyện ý đáp ứng ta, như vậy nay cũng là dùng sức mạnh, cũng muốn lấy được ngươi. Giờ khắc này, Tạ Thanh Mặt trong nháy mắt thì bặm méo. Hắn lại không là cái kia nhã nhặn quân tử, hắn giờ khắc này trực tiếp hướng về Tạ Nguyệt tấn tới. Tạ Nguyệt tuy nhiên thụ thường, nhưng là hắn có tiên linh hoàng tộc ban cho bảo vật, cho nên trong chớp nhoáng này, hắn trực tiếp tế lên bảo vật, hướng về nơi xà phi độn ra ngoài. Ha ha, sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chạy trốn. Lúc này tả thanh nhìn đến tả nguyệt chạy trốn, cũng không có chút nào không cao hứng, lúc này hắn trực tiếp dọc theo tả nguyệt bỏ chạy phương hướng, mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là trong ngáy mắt, hắn thì lại xuất hiện ở tả nguyệt trước mặt. Sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là theo ta đi. Trưng 780, lên xung đột. Tả nguyệt mặt, trong ngáy mắt thì hốt hoảng lên. Nàng vừa dùng đi ra đột vụ, tả thanh có thể cảm thụ được cho nên tả thanh mới có thể nhanh như vậy tìm tới nàng. Nàng lần này thoát ra đi vốn là có phía trên khoảng cách trăm dặm, nhưng là lúc này nàng bị trọng thương, tốc độ căn bản cũng không có biện pháp cùng tả thanh đánh đồng. Mà lúc này đây, tả thanh lại là nhất trưởng hướng về tả nguyệt đánh tới. Hắn một trường này, chỉ dùng tám thành khí lực, bởi vì hắn cũng không muốn thật giết tả nguyệt, mục đích của hắn, bất quá là muốn tả nguyệt thúc thủ chịu trói mà thôi. Frank, hai người nhất trưởng trong nháy mắt thì giao ở cùng nhau. Sau đó Tạ Nguyệt trực tiếp bị một trường này đánh bay vài dặm khoảng cách, máu tươi của nàng một đường ném đi ở trong hư không. Nàng bắt đầu bị trọng thương, cho dù hiện tại Tạ Thanh tám thành lực đạo, cũng không phải nàng có thể ngăn cản. "Sư muội, đừng nói sư huynh bất cận nhân tình, sư huynh hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, ngươi cần phải biết." Tạ Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tạ Nguyệt, mở miệng nói. Lúc này Tạ Nguyệt trên mặt lóe qua một vẻ quyết tuyệt, sau đó nàng trực tiếp liều mạng hướng về Tạ Thanh bay đi, nàng lúc này Mang theo khí thế một đi không trở lại, cho dù là tả thanh nhìn, cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tả nguyệt vậy mà nguyện ý đồng quy vu tận, cũng không nguyện ý đáp ứng chính mình. Lúc này, hắn vậy mà có một chút sợ hãi. Sư muội, ngươi chớ làm loạn. Lúc này tả thanh mở miệng nói, sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài. Mà tả nguyệt thì là thu liễm khí thế của tự thân, lúc này nàng, lộ ra vô cùng suy yếu. Đợi đến tả nguyệt khí thế hạ xuống về sau. Tả Thanh lại bay trở về. Lúc này Tả Thanh nhìn lấy Tả Nguyệt, trong mắt ý muốn sở hữu, càng ngày càng đậm. Lập tức hắn hướng về Tả Nguyệt mở miệng nói: Sư muội, ngươi bây giờ ở trước mặt ta liền tự bạo thực lực cũng không có. Ngươi nói ngươi là muốn theo đâu, vẫn là không theo đâu. Tả Nguyệt biết, vừa nàng đã mất đi tốt nhất tự bạo cơ hội, hiện tại nàng tự tổn về sau, thực lực càng là giảm xuống rất nhiều. Cái này khiến nàng hiện tại căn bản cũng không có ở bên trái thanh diện trước tự bạo cơ hội. Nàng hiện tại liền xem như muốn tự sát. Cũng làm không được. Mà lúc này đây, bầu trời đột nhiên có mấy bóng người cực nhanh mà qua. Tả thanh hướng lên bầu trời nhìn qua, sắc mặt hơi đổi một chút, mà tả nguyệt nhìn lên bầu trời bóng người. Đột nhiên, trên mặt của nàng có một vẹn hy vọng thoáng hiện. Miêu mộ tiên, cứu ta. Lúc này nàng phảng phất là đã dùng hết sau cùng khí lực đồng dạng quát. Ừm. Bạch vũ ngay tại phi nhanh thân thể, trong nháy mắt thì ngừng lại, nếu như là người bình thường, hắn chưa chắc sẽ cứu, nhưng là hiện tại người này rõ ràng là kêu tên của hắn, cho nên hắn cảm giác đối phương là biết hắn. sư muội, ngươi muốn chết? Lúc này Tả Thanh giận dữ, nhưng là hắn không hề sợ hãi, hắn tới, vốn là vì đối phó Miêu Mộ Tiên, cho nên hắn nhìn thấy Miêu Mộ Tiên hướng về phía này bay tới, hắn trong nháy mắt thì một thanh hướng về Tả Nguyệt bắt tới. Ngao, cứu hắn! Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, thế mà căn bản cũng không cần Bạch Vũ mở miệng, bởi vì lúc này Ngao động, Ngao tay ở trước ngực hung hăng vạch một cái, ở bên trái Nguyệt trước mặt. Trong nháy mắt thì xuất hiện một khe hở không gian, cái này một khe hở không gian thật dài, trong nháy mắt liền đem Tạ Nguyệt bao khỏa tại bên trong. Tạ Nguyệt cũng không có chống cự cái này một cố lực lượng, bởi vì nàng bây giờ, cho dù chết tại không gian bên trong, cũng so sống sót để chịu nhục tốt. Cho nên nàng lặng lặng nhắm mắt lại, nhưng vào đúng lúc này, nàng trong nháy mắt cảm thấy mình tại không gian bên trong xuyên thẳng qua, sau đó trong nháy mắt, nàng thì xuất hiện ở Bạch Vũ bên cạnh. Người không sao chứ? Bạch Vũ lúc này ôm lấy Tạ Thành, Mở miệng nói, ta không có, không có việc gì. Tả thanh mặt, lại là hiếm thấy có một chút bối rối. Nàng theo bạch vũ trong mắt, cảm nhận được một loại chân chính quan tâm. Ngươi biết ta, lúc này bạch vũ mở miệng lần nữa. Không sai còn bên cạnh tả thanh một trưởng này không có bắt đến tả nguyện, mặt của hắn trong nháy mắt thì lạnh xuống. Hắn hướng bạch vũ mở miệng nói, miêu mộ tiên, chúng ta không chỉ có nhận biết ngươi, hơn nữa còn chính là vì ngươi mà đến. Vì ta mà đến. Bạch vũ khẽ nhíu mày hắn trong nháy mắt phản xạ có điều kiện đem Tạ Nguyệt đem thả mở, bởi vì lo lắng cho hắn cái này là đối phương diễn vừa ra khổ nhục kế, nói như vậy, hiện tại Tạ Nguyệt muốn xuống tay với chính mình, vậy thì thật là quá đơn giản, thậm chí hắn đang âm thầm sợ hãi, lo lắng đây là sát thủ thủ đoạn, có điều hắn tại buông ra Tạ Nguyệt về sau, hắn trong nháy mắt liền phát hiện Tạ Nguyệt trong mắt một vệ tay nấy. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lấy tay nhẹ nhàng kéo một cái, trực tiếp đem Tạ Nguyệt mang trở về, chỉ là lúc này Tạ Nguyệt đã đứng lên mà không phải nằm. Nếu như vừa tả nguyệt trong mắt là trầm tĩnh hoặc là bối rối, bạch vũ đều sẽ không chút lưu tình bổ sung nhất trưởng. Nhưng là tả nguyệt trong mắt lại là bối rối, cho nên hắn trong ngáy mắt liền biết, chỉ sợ tả nguyệt cũng không phải tới ám sát chính mình. Hiện tại tả nguyệt thụ cực nặng thương tổn, cho nên hắn không có khả năng ném tả nguyệt mặc kệ. Miêu mộ tiên, thật xin lỗi, ta là tiên linh hoàng cung người, chỉ là chúng ta trưởng lão có lệnh, muốn để ta cùng ta sư huynh đến giết các ngươi, nhưng là. Ngươi bây giờ có thể hay không trước đem ta sư huynh cấp đánh chạy?" Bạch Vũ trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Sau đó hắn mới từ Tả Nguyệt nơi này biết vừa Tả Nguyệt cùng Tả Thanh ở giữa phát sinh sự tình. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tả Nguyệt, mở miệng nói, "Ngươi sư huynh đối ngươi bất nhân, ngươi còn đối ngươi sư huynh có nghĩa? Chẳng lẽ không cần ta đem ngươi sư huynh giết đi?" "Không dùng, không dùng, chờ ta hồi tiên linh hoàng tộc." Ta tự nhiên sẽ đem chuyện này báo cáo nhanh cho trưởng lão, trưởng lão tự nhiên sẽ xử phạt ta sư huynh. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi, hắn biết, chỉ sợ hắn lại gặp một kẻ ngu ngốc nữ nhân. Đối diện nam nhân đều muốn giết nàng, kết quả nàng còn đang vì người khác cầu tình. Nhưng là bây giờ ngươi sư huynh muốn giết ta, ngươi còn để cho ta không nên giết ngươi sư huynh, ngươi cảm thấy trong thiên hạ này có chuyện như vậy sao? Cái này, Tạ Nguyệt trong nháy mắt thì ngứ nghẹn, trong chốc nhoáng này, nàng đã không biết trả lời thế nào Bạch Vũ nàng hiện tại mới nhớ tới, nàng cùng sư huynh của nàng hai người vốn chính là vì tới giết bạch vũ, hiện tại bạch vũ muốn giết bọn hắn cũng thuộc về tình huống bình thường. vậy ngươi đừng cho hắn bị chết quá thương khổ. tà nguyệt nghĩ nghĩ mới mở miệng nói ra, trong chớp nháy này liền đem bạch vũ cấp cho cười. mà lúc này tà thành sắc mặt đã càng phát ra dữ tợn, bởi vì hắn phát hiện sư muội của mình cùng một người đàn ông xa lạ vừa nói vừa cười, kết quả đối với mình lại là không thêm nô tử. hắn đã thể. Hôm nay nhất định phải làm cho Bạch Vũ bị chết vô cùng khó coi, lấy giải trong lòng của hắn mối hận. Các ngươi hiện đang tán gẫu trò chuyện đủ chưa? Nếu như trò chuyện đủ rồi, hiện tại thì đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này tả thanh gầm thét lên. Sau đó Bạch Vũ mới đem ánh mắt nhìn về phía tả thanh, chỉ nghe Bạch Vũ nói, ồn ảo. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang tả thanh, mở miệng nói, ngươi muốn ngươi sư huynh chết như thế nào? Mặc dù bây giờ tả thanh khí thế trên người là thuộc về thần vương nhị trong cảnh. Nhưng là bạch vũ thế nhưng là giết qua không chỉ một thần vương tam trọng cảnh cường giả, cho nên hắn hiện tại cũng không có đem tả thanh để ở trong lòng. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi không giết được hắn, nói không ngươi sẽ còn bị hắn giết chết. Mà liên tại thời điểm này, tả thanh rốt cục bởi vì bạch vũ câu này ồn ào tức giận, hắn trực tiếp nhất trưởng đánh ra đến, bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì có một đạo linh lực đại thủ, hướng về bạch vũ ép tới. Trưng 781, thiên tài ở giữa chiến đấu. Người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Tả Thanh một trưởng này uy lực, cực kỳ không tầm thường. Bạch Vũ phát hiện, Tả Thanh một trưởng này uy lực, vậy mà đạt đến cùng hổ cao một cấp bậc trình độ. Phải biết, hiện tại Tả Thanh chỉ là thần vương hai trọng cảnh giới. Thiên Muội không phải chỉ có tự mình một người a. Bạch Vũ trong lòng âm thầm nương tựa, hắn biết chính mình xem thường thiên hạ anh hùng, bởi vì cái này Tả Thanh một trưởng này, để hắn cảm nhận được một loại cực hạn uy hiếp. Nói thật. Bạch Vũ tình nguyện đối mặt phổ thông thần vương tam trọng cảnh người, cũng không nguyện ý mặt đối thiên tài đồng dạng thần vương nhị trọng cảnh. Bởi vì những thiên tài này nhân vật, đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh, mà lại đều có chính mình tuyệt sát, nhưng là bình thường thần vương tam trọng cảnh cứng, giả, tuyệt đối là không có. Cũng tỷ như chính hắn, thần vương nhất trọng cảnh mà thôi, liền có thể bộ phát ra thần vương tam trọng cảnh thương tổn, đây là phổ thông thần vương tam trọng cảnh làm không được sự tình. Giết! Bạch Vũ quát lớn sau đó hắn trực tiếp giống như một đạo giống như núi cao ngăn tại Tả Nguyệt trước mặt, tuy nhiên Tả Nguyệt muốn giết hắn, nhưng là hiện tại Tả Nguyệt căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, hắn bây giờ còn có chút mơ hồ, không có hiểu rõ Tả Nguyệt cùng Tả Thanh đến cùng là quan hệ như thế nào. hai người hiện tại rõ ràng thì là địch nhân, nhưng là có lúc Tả Nguyệt nhưng lại tại bảo trì Tả Thanh, Bạch Vũ hiện tại chỉ có trước đem Tả Thanh diệt sát mới có thể biết Tả Nguyệt hết thảy. ngao, giúp ta xem trọng nàng. tuy nhiên không giết Tả Nguyệt. Nhưng là không có nghĩa là Bạch Vũ sẽ không để phòng Tạ Nguyệt. Mà Bạch Vũ thì là hóa thân ngàn trượng, sau đó hắn ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng, lúc này, hắn lực lượng toàn thân trong nháy mắt thì điệu bắt đầu chuyển động, hắn áo quần không gió mà lay, hắn tóc đen lớn lên theo gió, hắn một tiếng nộ khiếu, dường như bầu trời đều muốn bị cái này vừa kêu cấp chân xuống tới đồng dạng. Sau đó cơ thể của hắn giống như là cầu long, hai cánh tay hắn hung hăng vừa dùng lực, liền trực tiếp hướng về tả thanh đánh tới cái này một chướng út tới. Hai đánh không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau, sau đó cũng là to lớn sóng đánh tới. Bạch Vũ trong nháy mắt chống đỡ lấy chính mình hộ thể lồng ánh sáng, nhưng là cái này sóng vậy mà dị thường mánh liệt, hắn hộ thể lồng ánh sáng, vậy mà trong nháy mắt liền trực tiếp bị sụp đổ, bất quá đạo này cũng vì vậy mà tan thành mây khói. Mà Bạch Vũ từ đầu đến cuối, đều cũng không lui lại một bước. Quả nhiên là có chút thực lực. Tả Thanh cũng không nghĩ tới, Bạch Vũ tiếp nhận chính mình một kích này, mấu chốt là, Bạch Vũ đón lấy một kích này. Lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, chí ít Bạch Vũ một bước cũng không có lui về phía sau. Bất quá Bạch Vũ đón lấy một kích này, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật một chút cũng không dễ dàng, đây là hắn trở thành thần vương về sau, toàn lực ứng phó nhất kích, một kích này lực lượng, đã đạt đến dọa người 21 triệu cân công kích. Thế mà, cũng là khủng bố như thế nhất kích, cũng chỉ là miễn cưỡng đem tả thanh phổ thông nhất kích cấp đến đón lấy mà thôi. Cái này cũng theo chết mà nói rõ, hắn cùng tả thanh ở giữa, là có trên lệch nhất định. Đương nhiên loại này chiến lệnh tuyệt đối không phải thiên phú chiến lệnh, nếu như Bạch Vũ thực lực có thần vương nhị trọng cảnh, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đánh cho Tả Thanh không hề có lực hoàn thủ. Bất quá bây giờ Bạch Vũ chỉ có thần vương nhất trọng cảnh thực lực, mà Tả Thanh là thần vương nhị trọng cảnh thực lực. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ rất bị động. Tại những thiên tài này nhân vật trong mắt, chiến lệnh một cảnh giới, cũng là ngày đêm khác biệt. Bạch Vũ hiện tại có thể lấy thần vương một trọng cảnh giới thực lực, cùng Tả Thanh đối kháng mà không rơi rõ ràng hạ phong. Đã là đủ nói do Vũ Thiên Phú. Thậm chí, hiện tại tả Thanh, dâng lên một vẻ vẻ ghen ghét tới. Hắn là thiên chi tiêu tử, tương lai muốn trở thành tiên linh hoàng tộc cung chủ tồn tại, hắn làm sao lại cho phép có người so thực lực của hắn còn mạnh hơn đâu. Cho nên lúc này, hắn cùng bạo. Chết đi cho ta. Tả Thanh hét to, mà theo hắn hét to, thân thể của hắn, vậy mà tại trong nháy mắt chia ra làm ba. Tiên linh hoàng thể. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt biết một chiêu này tên. Bởi vì lúc trước hắn nhìn đến tiên linh cung chủ qua một kích này, hiện tại tả thanh cũng đánh ra giống nhau nhất kích tới. Tuy nhiên tả thanh thực lực bây giờ không cao, một kích này xuất ra cũng không quá thuần thụ, nhưng là lúc này tả thanh tiên thể cùng linh thể, vậy mà đều đạt đến thần vương một trọng cảnh giới thực lực. Cũng ngay tại lúc này Bạch Vũ muốn đồng thời đối mặt một cái thần vương hai trọng cảnh giới tả thanh, còn có hai cái thần vương một trọng cảnh giới tả thanh. Liền xem như chỉ đối mặt một cái thần vương hai trọng cảnh giới tả thanh, Bạch Vũ cũng không có năm chắc. Hiện tại nhiều hai cái thần vương một trọng cảnh giới Tạ Thanh, vậy hắn thì chỉ có thể nuốt hận, căn bản cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Ngao, theo ta xuất thủ." Bạch Vũ biết, lúc này, Ngao không xuất thủ, chỉ sợ hắn thì nguy hiểm. Đại ám hắc thiên. Bạch Vũ tâm niệm nhất động, hắn chỗ Phạm Vi phụ cận, trong nháy mắt thì lâm vào trong bóng tối, thậm chí thì liền Tạ Thanh cùng Tạ Nguyệt hai người vị trí, đều lâm vào hoàn toàn trong bóng tối. Khắc chống cự. Lúc này, Bạch Vũ thông qua thần hồn Thanh âm của hắn trong nháy mắt ở bên trái Nguyệt trong óc vang lên. Tạ Nguyệt tuy nhiên không hiểu, nhưng là giờ khắc này, nàng lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ, bởi vì một khi rơi vào Tạ thanh trong tay, kết quả của nàng có thể nghĩ. Mà liên tại nàng từ bỏ chống lại trong nháy mắt, nàng phát hiện một cỗ thôn vệ lực lượng hướng về nàng đánh tới, nàng trong nháy mắt thì xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ. Nơi này dĩ nhiên chính là Bạch Vũ tiểu thế giới. Hiện tại Ngao muốn cùng Bạch Vũ cùng một chỗ chiến đấu. Bạch Vũ tự nhiên không yên lòng đem Tả Nguyệt Thả ở bên ngoài, cho nên hắn bất đắc dĩ mới đưa Tả Nguyệt Thu vào chính mình bên trong Tiểu Thế Giới giết. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp hướng về Thần Linh Hai Trọng Cảnh Giới Tả Thanh giết tới. Hắn Đại Ám Hắc Thiên cũng không có hủy bỏ, bởi vì tại cái phạm vi này bên trong, công kích của hắn sẽ có hắc ám thuộc tính tăng thêm, mà đối phương thì là sẽ bị loại này ăn mòn lực lượng suy yếu. Lúc này Bạch Vũ một chỉ điểm ra, trong nháy mắt cũng là một đạo hỗn độn ngũ hành chỉ hướng lấy Tả Thanh bắn ra đi một chỉ này, so với hắn thuần túy lực lượng còn mạnh hơn, Tạ Thanh cảm thấy một loại cực hạn uy hiếp, lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, cả người phi tốc mau lui lại, mà lại thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến đến hư ảo. Sau đó Bạch Vũ một chỉ này, trực tiếp ghé tại Sa Sa Sơn phong bên ngoài, cái này một ngọn núi, trong nháy mắt liền bị một chỉ này cấp bạo thành hư vô. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, phải biết, hắn một kích này là cường đại dị thường, nhưng là cường đại như thế nhất kích, Kết quả vẫn là bị đối phương cấp tránh khỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, tả thanh so hắn trong tưởng tượng còn khó dây hơn. Nhưng là Bạch Vũ cũng không phải loại kêu ngộ gặp tình huống không đúng bỏ chạy người, không có đâu qua, hắn vĩnh viễn sẽ không chịu thua. Mà lại, hắn nhưng là còn có thẩm phán chi lực không có ích lợi gì, đây là lá bài tẩy của hắn, nếu như hắn bị bức ép đến mức nóng nảy, trực tiếp liền sử xuất thẩm phán chi lực tới. Đương nhiên, cái này thẩm phán chi lực, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không biết dùng. Bởi vì hắn còn muốn đột phá đến thần quân cảnh giới, đến lúc đó hắn chả nhất định phải dùng cái này thẩm phán chi lực tới đối phó thiên ý. Cho nên hắn muốn giữ lấy thẩm phán chi lực. Mà lúc này đây, tiên thân tả thanh, đã hướng về bạch vũ giết tới đây, mà linh thân tả thanh, trực tiếp đánh út về phía ngào. Đến mức bản thể của hắn, tại tranh qua, tránh né bạch vũ cái này sau một kích, cũng hướng về bạch vũ giết tới đây. Trưng 782, bạch vũ thua chạy. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ hiện tại căn bản cũng không có lưu thủ, hắn cũng không dám lưu thủ, lúc này hắn ngũ hành thần thương đã tách ra, hắn trong tay trái, xuất hiện băng thuộc tính thần thương, sau đó hắn một đạo thiên lý băng phong đánh ra. Giá hỏa liệu nguyên, tay phải của hắn phía trên, trong nháy mắt lại xuất hiện hỏa thuộc tính thần thương, lúc này, hắn đồng dạng là nhất thương đánh ra, bên trên bầu trời, trong nháy mắt lại xuất hiện liên miên liên miên hỏa vũ. Sau đó nơi này biến thành băng hỏa song trọng thiên thế giới, trong đó còn kèm theo hắc ám vị đạo. Tả thanh cảm thấy một cỗ ăn mòn lực lượng hướng về hắn sâm cắn mà đi, mà loại sau băng hỏa song trọng thiên cảm giác, làm cho da của hắn, trong nháy mắt lạnh, trong nháy mắt ấm, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, hắn khổ sở đến dường như muốn thổ huyết đồng dạng. Lúc này tả thanh chống lên chính mình hộ thể lồng ánh sáng, nhưng là cái này hộ thể lồng ánh sáng tại băng hỏa song trọng thiên ở giữa, tản mát ra một cỗ tư tư thanh tới. Chấn. Lúc này, tả thanh tiên thân đến, sau đó hắn một kiếm hướng về bạch vũ chém tới. Một kiếm này là chạm ở trong hư không, nhưng khi một kiếm này chém ra về sau, thân kiếm của hắn phía trên, trong nháy mắt thì xuất hiện ngàn trượng dài ngắn kiếm ảnh, sau đó đạo này kiếm ảnh phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một cỗ to lớn thôn phệ lực lượng, cỗ này thôn phệ lực lượng trực tiếp thôn phệ lấy phụ cận thiên địa linh lực, nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Bạch Vũ còn không biết tả thanh cái này một cái chấn chữ là có ý gì, nhưng khi đối phương cái này một cái chữ chấn, chấn áp xuất khẩu về sau, Bạch Vũ phát hiện, thân hình của hắn Vậy mà trong nháy mắt này biến đến chế bỗng nhiên. Lúc này hắn chợt vật nâng lên ngũ hành thần thương, trực tiếp hướng về một kiếm này ngăn trở. Oen. Bạch Vũ trong nháy mắt này trực tiếp bị nện bay ra, bất quá một kích này lực đạo cũng không lớn, tất cánh đây chỉ là thần vương nhất trọng cảnh tiên thân tà thanh, thực lực hữu hạn. Nhưng là một kích này, vẫn là để đến Bạch Vũ một trận huyết khí bốc lên. Ngay cả ta một đạo tiên thân cũng đỡ không nổi, ngươi lấy cái gì đến cùng ta chiến? Bạch Vũ phát hiện, chính mình băng hỏa song trọng thiên vậy mà không thể phá vỡ Tả Thanh phòng Ngự, mà lúc này đây Tả Thanh bản thể lại hướng về Bạch Vũ giết tới đây, một bên cạnh Linh Thân cùng ngao chiến đấu đồng dạng mãnh liệt, hắn Linh Thân lúc này hóa thân ngàn trượng hư ảnh, sau đó hắn Linh Thân vậy mà tại điên Cuồng hấp thu bên trong Thiên Địa Linh lực, cho dù là ngao hiện tại ẩn dấu ở trong hư không, vậy mà đều sẽ bị cái này một cỗ cuồng bạo linh lực cấp trùng kích ra, cái này khiến được hắn vô cùng chật vật, người muốn chết, ngao đồng dạng là Thiên Chi Tiêu đối phương chỉ là cao hơn hắn một cảnh giới mà thôi. Nếu như đối phương một đạo linh thân liền đem hắn đánh bại, vậy hắn tuyệt đối là mất đi chính mình tam nhãn hoàng tộc mắt. Cho nên trong chớp nhons này, ngao xuất thủ đồng dạng vô cùng tàn nhẫn, không gian lưu đẩy. Lúc này ngao nhất kích đánh ra, tả thanh linh thân. Vậy mà trong nháy mắt này, dường như thoát ly bản thể hắn khống chế đồng dạng, trực tiếp bị lưu đẩy tại hư không bên trong. Thế mà có dạng này trong nháy mắt cũng đã đủ rồi. Sau đó ngao nhất quyền hướng về đạo này linh thân đánh ra. Làm tay của hắn đánh ra thời điểm còn ở nơi này, sau một khắc, tay của hắn dường như liền xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại tả thanh linh thân bên cạnh. Mà lúc này đây, cũng đúng lúc là tả thanh linh thân tránh thoát ngao không gian trục xuất trong nháy mắt, mà lúc này đây, ngao quyền đầu trong nháy mắt thì hướng về hắn dết tới. Tả thanh linh thân lúc này chỉ đến cực vội vàng chặn lại, cả người hắn liền trực tiếp bị ngao cấp đập đi ra. Không tốt. Tả thanh sắc mặt đại biến, hắn phát hiện mình một đạo linh thân, vậy mà không làm gì được ngao. Lúc này hắn tiên thân, đồng thời hướng về Ngao bay đi. Sau đó hắn tiên thân cùng Linh Thân, trực tiếp cùng Ngao chiến ở cùng nhau. Mà bản thể của hắn, thì là hướng về Bạch Vũ giết tới. Chạm tiên kiếm. Tả Thanh biết, chính mình không toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng có khả năng trong khe cống ngầm lật thuyền. Một khi thật tại trong khe cống ngầm lật thuyền, như vậy chờ đợi hắn thì là tử vong. Cho nên lúc này, hắn toàn lực ứng phó. Mà chạm tiên kiếm, là hắn cường đại nhất một đạo công kích liên tiên đều có thể chém dụng một kiếm, tự nhiên uy lực bất phàm. ngay tại hắn một kiếm này chém ra trong nháy mắt, một tia sáng theo thân kiếm của hắn chi phía trên thăng lên. hắn trong nháy mắt thì quét ra bạch vũ đại lúc trời tối, cả mảnh trời hư không trong nháy mắt thì khôi phục ban ngày. phá cho ta! bạch vũ phát hiện thân hình của hắn hoàn toàn bị khóa cứng. lúc này hắn liền xem như dễ rửa cũng vô dụng. hắn biết hắn chỉ có mạnh tiếp công kích này, nếu như tiếp không đến đến, chỉ sợ cũng thật thân tử đạo tiêu lúc này đạo này linh lực cự kiếm hướng về bạch vũ chạm xuống dưới bạch vũ tâm trong nháy mắt cũng là hung hăng run lên hắn phát hiện một kích này uy lực vô cùng lớn thiên lý băng phong bạch vũ nhanh chóng đánh ra một kích này sau đó hắn phát hiện chính mình một kích này chỉ là đem tốc độ của đối phương tạm hoãn trong nháy mắt mà thôi sau đó đạo này cự kiếm tiếp tục không lưu tình chút nào hướng về bạch vũ nghiền đè ép xuống bất quá bạch vũ đương nhiên sẽ không thì phát ra dạng này nhất kích hắn biết đơn giản một đạo thiên lý băng phong Căn bản không có khả năng ngăn lại một kích này tới. Vạn kiếm quý nhất. Làm Bạch Vũ đạo này công kích đánh ra về sau, bên trên bầu trời, trong nháy mắt dường như dâng lên vô số kiếm hoa đồng dạng. Mà lại liền xem như bên trên bầu trời tả thanh cái kia một đạo linh lực cự kiếm thân kiếm, vậy mà đều tại run nhẹ nhẹ. Sau đó Bạch Vũ đạo này vạn kiếm quý nhất, đồng dạng hóa thành một thanh linh lực cự kiếm, sau đó hai thanh cự kiếm thì đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời có oanh thanh ầm ầm truyền đến, bên trong thiên địa dường như thổi lên một tầng báo táp linh lực, hai người một kích này, như vậy tiêu tán, người nào cũng không thể có thể loại hạ được người nào. Tiếp nhận sao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm, hắn đến bây giờ, đều có chút không thể tin được chính mình tiếp nhận một kích này, thế mà, ngay tại hắn để xuống cảnh giác trong nháy mắt, hắn cả trái tim, trong nháy mắt vừa hung ác nhấc lên. Bởi vì cái này chạm Tiên kiếm, vậy mà trong nháy mắt này, trên không trung, lại ấp vũ ra kiếm thứ hai tới. Cái này kiếm thứ hai, so đệ nhất kiếm uy lực càng lớn dường như không đem tiên chém xuống, một kích này liền sẽ không gián đoạn đồng dạng, hỗn độn chi quang, hỗn độn ngũ hành chỉ, bạch vũ lần nữa đánh ra hai đánh, cái này hai đánh cơ hồ xem như hắn công kích cường đại nhất, mà lúc này đây, đạo này linh lực cự kiếm cũng hướng về bạch vũ chạm xuống dưới, hắn hỗn độn chi quang có hấp thu hết thể thuộc tính linh lực tác dụng, làm hắn một kích này hướng về linh lực cự kiếm đánh tới trong nháy mắt, cái kia linh lực cự kiếm rõ ràng thì nhận lấy một cỗ thôn vệ lực lượng xâm nhập. Bất quá bởi vì Bạch Vũ thực lực quá yếu, căn bản là thôn không được cường đại như vậy công kích, cho nên trong chớp nhoáng này, hắn hỗn độn chi quang trực tiếp bị nó bạo, sau đó một kích này cùng hỗn độn ngũ hành chỉ trong nháy mắt giao ở cùng nhau. Hỗn độn ngũ hành chỉ không hổ là Bạch Vũ cho đến trước mắt sắc bén nhất công kích, một chỉ này đánh đi ra, cái kia một thanh linh lực cự kiếm, trong nháy mắt liền bị đứt đoạn thành hai đoạn, nhưng là vẫn có một nửa linh lực cự kiếm hướng về Bạch Vũ chạm xuống dưới. Chỉ là đạo này cự kiếm Trảm tại Bạch Vũ sợi tóc địa phương, liền trực tiếp bởi vì dư lực không tốt, trực tiếp tiêu tán. Mà lúc này đây, trong nháy mắt lại xuất hiện đạo thứ ba Trảm Tiên kiếm, đạo này Trảm Tiên kiếm càng lớn càng mạnh. Bạch Vũ nâng lên lực lượng toàn thân, hướng về đạo này Trảm Tiên kiếm nên kích đi lên, mà trên người hắn trong nháy mắt có bất động như núi kia sáng màu vàng tràn ngập, nhưng là dù vậy, Bạch Vũ cũng trực tiếp bị một kiếm này đập ra ngoài, cả người hắn cầm ngũ hành thần thương tay, tràn ra đại lượng huyết dịch đến, thậm chí hắn tạm phụ Đều hứng chịu tới thương tích cực kỳ nghiêm trọng Ngao, chúng ta đi Chương 783, Quỷ Vương Bạch Vũ không nghĩ tới Cái này tả thanh vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy Tả thanh công kích Đã đạt đến thần vương tứ trọng cảnh trình độ Bạch Vũ chỉ có thể cùng thần vương Tam trọng cảnh cường giả tương chiến Nếu như muốn cùng thần vương tứ trọng cảnh cường giả chiến đấu Như vậy chỉ có bị nghiền ép hẳn Cho nên hắn tự biết không địch lại Chuẩn bị tối lui Một khi về tới nhân loại thế giới Những thứ này dị vực người cho dù là muốn tìm hắn, cũng không có khả năng dọc theo sát lục chiến trường tới. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Lúc này tả thanh lại là một đạo chấn phong chi lực đánh ra, bạch vũ trong nháy mắt cảm thấy thiên địa linh lực một cố đè ép hướng về hắn đánh tới, làm cho hắn hành động, lại có một loại chỉ hoang cảm giác. Thông linh thuật. Lúc này ngao hét to. Hắn hư không vương thú, trong nháy mắt thì trực tiếp xuất hiện tại trên người hắn, sau đó trong nháy mắt này... Hắn thậm chí là trực tiếp mở ra chính mình đạo thứ ba mắt dọc, làm hắn đạo thứ ba mắt dọc mở ra trong nháy mắt, Ngao dường như cũng cảm giác được bên trong thiên địa vô số duy băng đồng dạng, mà trong đó có một đầu duy băng liên tiếp hắn cùng Bạch Vũ. Lúc này Ngao hướng đầu này duy băng phía trên một bước ra ngoài, cả người hắn thì trống rông xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Sau đó hắn nắm lấy Bạch Vũ, trên không trung xé ra, không trung trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu đen màn hình, sau đó hắn cùng Bạch Vũ hai người lướt nhau liền trực tiếp chui vào trong cái khe đi, đáng chết. Tả Thanh Ba đạo thân ảnh đã hợp lại là một, nhưng là lúc này sắc mặt của hắn lại là phi thường không dễ nhìn, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ cùng ngao hai người sát thực đã chạy trốn. Có ngao tồn tại, hắn muốn giết bọn hắn hai người vô cùng khó khăn, hắn vốn là có đầy đủ tự tin lưu lại hai người, hắn đến thời điểm cũng đã nghĩ đến sẽ có tam nhãn vương tộc tồn tại, cho nên trên người hắn có bố trí cấm bay đại trận tài liệu, chỉ là hắn cùng Bạch Vũ gặp gỡ quá ngẫu nhiên. Ngậu nhiên đến hắn còn không có thời gian đến bố trí dạng này trận pháp, hắn thì cùng Bạch Vũ giao thủ. Lần này các ngươi chạy thoát rồi, chỉ là không biết, các ngươi vẫn sẽ hay không có lần nữa đâu. Tả thanh sắc mặt âm hàn lên, bởi vì hắn biết, lúc này Bạch Vũ cùng ngao hai người, khẳng định đi đến U Minh Lộ lối vào chỗ. Nói cách khác, Bạch Vũ bọn họ khẳng định là muốn thông U Minh Lộ. Cho nên, hắn tại U Minh Lộ bên trong, liền có thể đánh giết Bạch Vũ. Đối với thông qua U Minh Lộ, hắn có chắc chắn 8 phần 10. Cho nên hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thật mạnh. Lúc này, Bạch Vũ cùng Ngao hai người đi thẳng tới thông hướng U Minh Lộ lối vào chỗ. Chỉ là tại cửa vào này chi nhập, có một cái quỷ vương cấp bậc quỷ yêu tồn tại. Quỷ vương thì tương đương với nhân loại bên trong thần vương, cho nên cái này khiến đến Bạch Vũ hơi nhíu lên đầu, lúc này mới tại cửa vào này chỗ thì có quỷ vương tồn tại, như vậy cửa vào bên trong nghiêm trọng thì có thể tưởng tượng được. Phải biết, cái này U Minh Lộ, dưới tình huống bình thường Là không cho phép thần vương cảnh trở lên cường giả đi vào, thần vương cảnh cường giả đi vào, ưu minh lộ đem phát sinh không thể tài liệu biến hóa, mà lại cái này thần vương cảnh người đi vào, chỉ sợ là kiểu tử nhất sinh. Nơi này rõ ràng chính là cho thần vương cảnh trở xuống người lịch luyện địa phương, nhưng là chính là như vậy địa phương, thì có quỷ vương cấp bậc tồn tại, có thể muốn gặp, cái này cái gọi là ưu minh lộ khảo nghiệm, có bao nhiêu khó khăn. Chúng ta đi vào trước đi. Lam bạch vũ cùng ngao hai người theo hư không bên trong sau khi đi ra. Bạch Vũ mở miệng nói, hắn biết, đã tả thanh cùng tả nguyệt hai người xuất hiện ở đây, chỉ sợ đã đoán được chính mình muốn tới địa phương nào đi, nếu như bây giờ hắn ngốc ở bên ngoài, cũng có chút nguy hiểm, cho nên một khi hắn đi vào U minh lộ bên trong, tả thanh chưa hẳn dám đuổi theo. Tất cánh hắn là muốn hồi nhân loại thế giới, nhưng là tả thanh cũng không cần. Giống, mà liền tại hai người thương nghị thời điểm, cái này một cái quỷ vương hướng về Bạch Vũ đánh tới, Bạch Vũ phát hiện, cái này quỷ hồn công kích, vậy mà cực kỳ cường đại. Cái này đến không phải một kích này tản ra lực công kích cường đại, mà chính là công kích này chiêu thức, có chút quỷ dị. Chỉ thấy cái này một cái quỷ vương trên không trung cầm ra nhất kích, sau đó không trung thì xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đen, đại thủ này trực tiếp hướng về bạch vũ vô tới, đại thủ này chỗ qua địa phương, trong nháy mắt liền sẽ lưu lại một trào ấn. Mà tại cái này một cái đại trào chụp vào bạch vũ trong nháy mắt, cái này quỷ vương, thì xuất hiện ở bạch vũ trước mặt. Cái này quỷ vương tóc bù th Làm nó tới gần Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ cảm giác được chính mình quanh thân linh lực, dường như đều vận chuyển mất linh đồng dạng, bị một cô băng hàn chi lực làm cho đông lại. Giết. Bạch Vũ hiện tại linh lực vận chuyển mất linh, cho nên hắn trong nháy mắt bắn một phát đập ra, hắn muốn trực tiếp dùng thân thể lực lượng đem cái này quỷ hồn nhất kích tạp thoái. sau đó lúc này, cái này quỷ hồn bị Bạch Vũ một đập, trực tiếp tán loạn tại không trung. Tiếp lấy Bạch Vũ một kích này, trực tiếp nện xuống đất, sau đó cũng là kinh thiên nổ tung truyền đến. Chẳng qua là khi nổ tung về sau, Bạch Vũ phát hiện, cái này quỷ hồn trong nháy mắt lại xuất hiện ở tại chỗ. Vừa hắn nhất thương, rõ ràng cũng là đập vào trong hư vô. Lão đại, quỷ kia hồn không phải thực thể tồn tại, ngươi đồng dạng công kích, đối với nó vô hiệu. Ngao mở miệng nói ra, không gian của hắn công kích có thể đem cái này quỷ hồn triệt để xé rách, nhưng là hắn lại là cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết, đi vào U Minh lộ về sau, bọn họ khẳng định sẽ không thể thiếu cùng quỷ hồn liên hệ ở chỗ này để bạch vũ quen thuộc quỷ vương phương thức công kích về sau đối với bạch vũ tiến vào bên trong vô cùng có trợ giúp nghe được ngao mà nói về sau bạch vũ trong nháy mắt cải biến công kích của mình phương thức phân lúc này hắn ngũ hành thần thường trong nháy mắt thì hóa thành nam thanh thần thường nam thanh thần thường phân ngũ hành mà đứng trực tiếp xuất hiện tại bạch vũ năm cái phương vị thiên lý băng phong bạch vũ đã dùng quen thuộc thiên lý băng phong cho nên hắn đánh ra một kích này thời điểm không gian chung quanh thì bị đông lại Thế mà hắn phát hiện, hắn một kích này, đối quỷ này vương, vậy mà không có bao nhiêu thương tổn đồng dạng. Vạn kiếm quý nhất. Làm cái này một đạo kiếm khí đánh sau khi ra ngoài, đối quỷ này vương thương tổn cũng không lớn, mà quỷ này vương hiện tại lại cực tốc tới gần Bạch Vũ, chuẩn bị một trào hướng về Bạch Vũ bắt tới. Bạch Vũ trên tay trong nháy mắt tràn ngập hỗn độn chi quang, sau đó hắn đồng dạng là nhất quyền hướng về đối phương móng vuốt đánh ra ngoài. a rốt cục tại lúc này. Vị này quỷ vương phát ra thê lương tiếng thét chói tai đến, bởi vì hắn non nửa cánh tay, vậy mà trực tiếp bị Bạch Vũ cấp vỡ nát. Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, cái này hỗn độn chi quang, phản phất có thôn phệ hết thể lực lượng, liền xem như quỷ đạo lực lượng, đều có thể nuốt chửng lấy rơi. Bất quá Bạch Vũ cũng không có như vậy đánh giết cái này quỷ vương, hắn nhất định phải thí nghiệm một phen, hắn chỗ nào công kích, đối quỷ này vương hữu hiệu. Đại ám Hắc Thiên. Nói chung, đại ám Hắc Thiên Đối với sinh vật có suy yếu này công kích cùng phòng ngự tác dụng, nhưng là Bạch Vũ đem một kích này dùng sau khi đi ra, hắn phát hiện cái này một cái quỷ vương trong nháy mắt này, vậy mà như cá gặp nước, công kích của nó đông dưng lớn ba phần, Bạch Vũ không thể không triệt hồi hắn Đại Ám Hắc Thiên. Sau đó Bạch Vũ đem chính mình Giả Hỏa Liệu Nguyên cùng Lôi Đình Chi Quang còn có Tử Khí Đông Lai đều thử một phen. Sau cùng hắn phát hiện, Giả Hỏa Liệu Nguyên đối với quỷ này vương thương tổn, cũng là bình thường thương tổn, nhưng là Lôi Đình Chi Quang cùng Tử Khí Đông Lai Đối với cái này quỷ hồn thương tổn lại có tăng thêm hiệu quả. Hắn hỗn độn ngũ hành chỉ thương tổn cũng không cao, bởi vì công kích phạm vi quá nhỏ, cái này quỷ hồn không phải thực lực, thương tổn địa phương trong nháy mắt liền sẽ bị địa phương khác hồn ảnh cấp đền bù đi vào. Chương 784, cùng Tạ Nguyệt đối thoại. Như là đã thử nghiệm ra chính mình nào công kích đối với quỷ vương hữu hiệu, cho nên Bạch Vũ cũng không cần thiết cùng quỷ này vương chu toàn. Tất cánh tả Thanh còn ở phía sau, một khi tả Thanh xuất hiện ở nơi này lời nói chỉ sợ lại tránh không khỏi một trận ác chiến. Cho nên lúc này, Bạch Vũ động thủ. Hỗn độn chi quang, Lôi đình chi quang, hai đạo quang mang như là trong bầu trời đêm lớn nhất lóe sáng tinh thần đồng dạng, theo cái này hai đánh đánh đi ra, Quỷ Vương trong nháy mắt phát ra thê lương tiếng thét chói tai tới. Lúc này đạo này Quỷ Vương căn bản là lên không nổi cùng Bạch Vũ ý niệm chống cự tới. Bắt đầu Bạch Vũ công kích hắn thời điểm, chỉ là thăm dò tính công kích, cho nên cũng không có toàn lực xuất thủ, hiện tại Bạch Vũ toàn lực xuất thủ, mà lại thực lực của hắn, không thể bình thường tư duy phương thức cân nhắc, lại thêm Hỗn Độn Chi Quang cùng Lôi đỉnh Chi Quang đều khắc chế Quỷ Vương, cái này hai đánh, đã có thể đạt tới Miểu Sát Quỷ này Vương trình độ. Bất quá Quỷ Vương chạy trốn là phí công, Bạch Vũ cái này hai đánh tốc độ cực nhanh, nhất là Lôi đỉnh Chi Quang, là một kích này Lôi đỉnh Chi Quang đánh vào Quỷ Vương trên thân thời điểm, Quỷ Vương toàn thân lại có tê dại dọc hết ra cảm giác, sau đó cái này Quỷ Vương thân ảnh, nhanh chóng trở thành nhạt, mà lúc này đây, Hôn độn chi quang lại xuất hiện ở quỷ vương trước mặt, cái này quỷ vương chỗ co bong dáng, trong nháy mắt thì bị cuốn vào hôn độn bên trong. Miêu mộ tiên, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ngay tại lúc này, nơi xa trong nháy mắt thì vang lên tả thanh thanh âm tới. Không tốt, chúng ta đi. Bạch Vũ không nghĩ tới, tả thanh tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, phải biết, bọn họ thế nhưng là sử dụng ngao không gian thần thông truyền đến chung quanh đây. Bạch Vũ giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, tả thanh đã đến phụ cận. Sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng đánh ra, mà lúc này đây, bạch vũ cùng ngao một cái lắp mình, liền tiến vào U Minh lộ bên trong. Tại thông hướng U Minh lộ bên ngoài, có một tầng thiên nhiên bạch sắc quang mang, làm bạch vũ cùng ngao hai người chui vào cái này màu trắng thần quang chi về sau, thân ảnh của hai người, liền nhanh chóng trở thành nhạc. Mà lúc này đây, tả thanh công kích, thì đánh vào tầng này màn sáng phía trên, tầng này màn sáng trong nháy mắt như là sóng nước nhộn nhạo ra. Bất quá cái này sau một kích màn sáng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tả Thanh sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến kỳ lạnh vô cùng. Nói thật, nếu như không phải nhất định phải đi U Minh Lộ, Tả Thanh cũng sẽ không lựa chọn đi U Minh Lộ, tuy nhiên hắn có tám tầng năm chắc thông qua U Minh Lộ, nhưng là trong đó hai tầng, cũng coi là hắn vẫn lạc bảo hiểm. Nếu như có thể tại cửa vào này chỗ giải quyết bạch vũ bọn họ, đó là không còn gì tốt hơn. Bất quá hiển nhiên Tả Thanh không có khả năng thực hiện ý nghĩ của mình. Lam Bạch vũ cùng ngao hai người chui vào tầng này lồng ánh sáng về sau, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ kỳ hàn vô cùng năng lượng hướng lấy bọn hắn tập kích tới. Loại này lực lượng chỗ nào cũng có, liền xem như thực lực bọn hắn mạnh như thế tuyệt, cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Mà cỗ lực lượng này, phảng phất như là bọn họ vừa gặp phải quỷ vương thời điểm. Quỷ vương tới gần trước người bọn họ thời điểm phát ra cái kia một cỗ lực lượng, cái này dường như cũng là ưu minh chi lực đồng dạng trong thân thể của bọn hắn linh lực, bởi vì cái này một cỗ lực đạo ảnh hưởng biến đến châm chạm. Dựa theo Bạch Vũ hai người phỏng đoán, hiện tại thực lực của bọn hắn, chỉ sợ bị áp chế hai thành hai bên. Nơi này có một chút không thích hợp, ngao, ngươi cẩn thận một chút. Bạch Vũ mở miệng nhắc nhở đến, bất quá ngao hiển nhiên cũng phát hiện. Không tệ, ta linh lực trong cơ thể bị áp chế, ta đoán chừng mình bây giờ có thể phát huy ra thực lực, chỉ có tám thành hai bên. Bạch Vũ tự nhiên cũng có đồng cảm. Thực lực của hắn, bị áp chế hai thành, cũng ngay tại lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng chiếm thần vương nhị trọng cảnh cứng giả. Cái này đối với bọn hắn tới nói, vô cùng bất lợi. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp đem Tạ Nguyệt tung ra ngoài. Miêu mộ tiên, ngươi vừa mới đem ta lấy tới địa phương nào đi. Ta đây là ở đâu bên trong? Tạ Nguyệt đến bây giờ còn làm hộng, bởi vì vừa Bạch Vũ đem hắn chuyển đến một chỗ đi, chỗ đó chim hót hoan ở, cái gì cũng có, mà lại có nồng đậm thiên địa linh lực, nhưng là nàng cảm giác được toàn thân của mình bị trói buộc nàng chỉ có thể giống một người bình thường đồng dạng ở chung quanh hành tẩu đó là bạch vũ tiểu thế giới bạch vũ tự nhiên có thể khống chế bên trong tiểu thế giới hết thảy cho nên bạch vũ vừa vì để cho tạ nguyệt không tại chính mình bên trong tiểu thế giới làm loạn mới sử dụng hắn bên trong tiểu thế giới thiên ý tới áp chế tạ nguyệt nếu là tù nhân liền muốn có tù nhân giác ngộ hiện tại cũng không phải ngươi hỏi ta lời nói thời điểm mà cần phải ta đến hỏi ngươi bạch vũ mở miệng nói tạ nguyệt mặt hơi hơi ngưng tụ lập tức nàng mới nghĩ đến Hiện tại mình quả thật là biến thành bạch vũ tù nhân. hiển nhiên cái này tạ nguyệt ra đời không sâu, bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy ngây thơ. Đương nhiên, nếu như không phải nàng cố này ngây thơ kình, bạch vũ cũng chưa chắc hội cứu nàng, tất cánh nàng thế nhưng là tiên linh hoàng tộc người. ngươi có cái gì muốn hỏi, ta đều trả lời ngươi, một hồi ngươi lại trả lời ta như thế nào. Cho dù là biến thành tù nhân, tạ nguyệt trên mặt, cũng mang theo một vệ ngây thơ, nàng hoàn toàn không có một bộ biến thành dưới thềm bóng rắc nộ. Bạch Vũ khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Ngươi tên là gì? Phía ngoài ra hỏa lại là tên gọi là gì? Các ngươi tại Tiên Linh Hoàng tộc là thân phận là gì? Vì cái gì ngươi cùng hắn đều muốn giết ta? Nhưng là giống như hắn lại muốn giết ngươi." Bạch Vũ trong nháy mắt thì hỏi một đống vấn đề, mà Tạ Nguyệt cũng là biết gì trả lời đó. Thậm chí Tạ Thanh muốn khinh bạc chuyện của nàng, nàng đều nói ra. Đợi đến Tạ Nguyệt trả lời xong, Bạch Vũ mở miệng nói: "Hiện tại ngươi còn chuẩn bị giết ta?" Tạ Nguyệt mở miệng nói. Ta đáp ứng sư phụ ta muốn giết ngươi, vậy ta tự nhiên muốn giết ngươi, trừ phi ngươi bây giờ đem ta giết, không phải vậy tâm ý của ta là sẽ không cải biến. Hiện nhiên, Tạ nguyệt cũng không phải quá đẩn, lúc này, nàng biết muốn là lại nói muốn giết Bạch Vũ, chỉ sợ nàng lập tức liền muốn bị Bạch Vũ giết. Tất cánh hiện tại nàng có thể là bị trọng thương. Đương nhiên, ngươi đã cứu ta nhất mệnh, về sau ta xuất thủ thời điểm, cũng sẽ thả ngươi một lần, thế nào? Hiện tại ngươi liền thả ta, đằng sau chờ ta thương thế tốt, chúng ta thì công bình quyết đấu. Tạ Nguyệt rất ngây thơ, thì liền ngao ở một bên đều mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không tin, thực lực này rất cao nữ nhân, vậy mà lại nói ra ngu ngốc như vậy mà nói tới. Bạch Vũ cũng sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tạ Nguyệt, mở miệng nói, ngươi khẳng định muốn ta thả ngươi. Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Tạ Nguyệt sau khi đi ra, cũng cảm giác được thực lực của mình bị áp chế, nàng chỉ cho là nơi này là Bạch Vũ mang nàng đi tới một nơi khác. Cho nên nàng không có tiến hành bất kỳ cảm giác. Nhưng là bây giờ nghe Bạch Vũ như thế nào nói chuyện về sau, nàng tỉ mỉ một cảm giác, trong nháy mắt liền phát hiện một cô âm hàn chi lực hướng về nàng tập đi qua. Nơi này là U Minh Lộ. Tạ Nguyệt không quá chắc chắn nói ra. Bạch Vũ lông mày hơi nhíu, hắn mở miệng nói, "Ngươi biết U Minh Lộ?" Bất quá hiển nhiên Bạch Vũ hỏi nhiều, Tạ Nguyệt đã làm tiên linh hoàng tộc truyền nhân đến bồi dưỡng, như vậy biết cái này dị vực rất nhiều bí sự, cũng không phải là việc khó gì. Lúc này Tạ Nguyệt cũng học thông minh, nàng mở miệng nói, muốn không ta tiếp tục ở tại bên cạnh ngươi. Cùng lắm thì lần này ta không giết ngươi, ngươi dẫn ta rời đi U Minh Lộ, ta hướng sư phụ ta cầu tình, để cho nàng buông tha ta thế nào. Trước 785, con đường phía trước nguy hiểm. Không thể không nói, đến bây giờ, Tạ Nguyệt còn có chút ngây thơ. Bạch Vũ đã đem Tạ Nguyệt để vào chính mình tiểu thế giới, hắn kỳ thật thì không có tính toán buông tha Tạ Nguyệt, hoặc là Tạ Nguyệt đem thần hồn chi ấn giao cho hắn, hoặc là hắn giết Tạ Nguyệt chỉ có thể có cái này hai lựa chọn. Bởi vì một khi hắn thật thả Tả Nguyệt rời đi, Tả Nguyệt sư phụ hỏi đến Tả Nguyệt, Tả Nguyệt một khi ngưng lên chính mình đột nhiên biến mất sự tỉnh, sư phụ của nàng tuyệt đối sẽ hoài nghi Bạch Vũ chí ít có không gian loại trí bảo. Đương nhiên, Tả Nguyệt sư phụ là không thể nào hướng chỗ càng sâu địa phương ý, nàng căn bản sẽ không nghĩ tới Bạch Vũ có chính mình tiểu thế giới. Nhưng là liền xem như không gian loại trí bảo, đó cũng là vô cùng gây người đỏ mắt. Đông dạng không gian giới chỉ chỉ có thể giả chất vật nhưng là không gian loại trí bảo bên trong tự thành không gian thậm chí có thể để điều chỉnh thời gian tốc độ chạy mà lại bên trong có thể có vật sống tồn tại nếu như vậy trí bảo như thế tuyệt đối là các đại tông môn cần tranh đoạt đồ vật bởi vì có thể điều chỉnh thời gian tu luyện đồ vật thì đại biểu cho tông môn của mình có mấy lần thời gian tới tu luyện chỉ sợ không được bao lâu dạng này tông môn liền sẽ sương bá dị vực thậm chí là sương bá toàn bộ hồng hoang đại địa cho nên một khi tiên linh hoàng tộc biết Chỉ sợ đối với Bạch Vũ truy sát, tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Hiện tại chỗ lấy tiên linh hoàng tộc không có toàn lực xuất thủ, là bởi vì Bạch Vũ còn không đáng đến bọn hắn toàn lực xuất thủ, nhưng là nếu như xuất hiện không gian loại trí bảo, thì hoàn toàn khác nhau. Người bình thường không có khả năng tại nhân loại thế giới cùng dị vực ở giữa lui tới, nhưng là đây tuyệt đối khó không nói những thứ này đứng đầu cường giả. Những thần vương này chín tầng cảnh lao yêu quái, chỉ sợ có vô số loại phương pháp theo dị vực đến nhân loại thế giới. Bạch Vũ không muốn vì một cái vô can nữ nhân mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên Tạ Nguyệt so sánh ngây thơ, nhưng là Bạch Vũ cũng sẽ không chính mình muốn chết. Cho nên Bạch Vũ mở miệng nói, hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất giao ra thần hồn của mình chi ấn, cái thứ hai ta giết ngươi. Bạch Vũ lúc này lời nói như cùng đi tự giết lạnh vô cùng địa ngục đồng dạng. Tạ Nguyệt trường lớn đôi mắt đẹp hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Bất quá Bạch Vũ hiện tại trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng đột nhiên phát hiện. Bạch Vũ là chăm chú. Lúc này, Tạ Nguyệt trên mặt đã bị kín hơi nước, nàng cảm thấy nàng đã đầy đủ nhượng bộ, nàng đều nguyện ý để sư phụ nàng cầu tình bỏ qua cho Bạch Vũ. Kết quả Bạch Vũ còn muốn như vậy không chết không thôi. Tại Tiên Linh Hoàng tộc thời điểm, tất cả mọi người đối nàng giống tiểu công chúa đồng dạng, nhất là Tạ Thanh đối nàng càng là muốn gì được đó. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện chính mình sau khi đi ra, cái thế giới này cũng không phải mình muốn làm sao dạng liền thế nào. Lúc này Tạ Nguyệt cắn chặt bờ môi của mình. Nàng mở miệng nói, "Ngươi giết ta đi." Nàng không tin, Bạch Vũ hội thật giết nàng. Thế mà, Bạch Vũ đang nghe nàng về sau, trực tiếp một chỉ điểm ra, một chỉ này là hỗn độn ngũ hành chỉ, mà lại một chỉ này là thẳng đến Tạ Nguyệt lấy tạng mà đi. Một chỉ này còn tại Bạch Vũ trên ngón tay ấp ủ, nhưng là Tạ Nguyệt đã cảm nhận được khí tức tử vong, nàng rốt cục phát hiện, Bạch Vũ là thật muốn giết nàng. Mặt của nàng trong nháy mắt biến đến trắng xám vô cùng, lúc này nàng trong nháy mắt mở miệng nói, "Chờ một chút." Ta nguyện ý giao ra thần hồn chi ấn đến, nhưng là ngươi phải bảo đảm, không cho ngươi đối với ta làm công việc. Hiện nhiên, Tạ Nguyệt cũng lo lắng cho mình giao ra thần hồn chi ấn về sau, Bạch Vũ muốn nàng làm một số để cho nàng khó xử sự tình. Bất quá Bạch Vũ có thể không phải loại người như vậy. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, ngươi giao ra thần hồn chi ấn, ta đương nhiên sẽ không hạn chế ngươi bất luận cái gì tự do, ngươi chỉ cần không đúng ta sinh ra huy hiếp là đủ. Tạ Nguyệt sau khi nghe xong, Nàng xem như tiếp nhận cái này hiệp ước không bình đẳng. Lúc này nàng trực tiếp đem thần hồn của mình chi ấn giao cho Bạch Vũ. "Đã ngươi hiện tại là người của ta, như vậy ngươi liền đi dưỡng thương đi." Bởi vì Bạch Vũ có Tả Nguyệt thần hồn chi ấn, cho nên hiện tại Tả Nguyệt đối với Bạch Vũ lên không nổi chút nào sức phản kháng. Lúc này, Bạch Vũ tâm hơi động một chút, Tả Nguyệt liền bị hắn cấp thu nhập bên trong tiểu thế giới. "Lão đại, đã ngươi hiện tại là người của ta, cái kia." Ngao giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ mở miệng nói: "Cô đi." Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, hắn xác thực nói sai. Mà khi Tạ Nguyệt tiến vào Bạch Vũ tiểu thế giới về sau, hiện tại Bạch Vũ cũng không có đem Tạ Nguyệt lại nhốt lại, nàng trực tiếp đem Tạ Nguyệt truyền đến Mộ Dung Vũ Nhi bọn người vị trí. Sau đó hắn trịnh trọng hướng Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ giới thiệu một chút Tạ Nguyệt, cũng nói cho bọn hắn, Tạ Nguyệt hiện tại là trong đội ngũ một viên. Tuy nhiên Tạ Nguyệt là tiên linh hoàng tộc người, nhưng là bọn họ tôn trọng Bạch Vũ quyết định, cho nên mấy người bình an vô sự. Sau đó mộ dung vũ nhi bọn người tiếp tục tu luyện tăng lên thực lực của mình, đến mức tả nguyện, lúc này cũng rất ngoan ngoãn tìm một chỗ, bắt đầu khôi phục lên thương thế của mình tới. Làm xử lý xong những thứ này về sau, Bạch Vũ cùng Ngao liếp nhau, hai người trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Chờ một chút, lão đại, phía trước giống như có chỗ không đúng. Ngay tại hai người bay qua một tòa cầu thời điểm, Ngao đột nhiên mở miệng nói. Ừm, Bạch Vũ hơi nhíu lên lông mày đến, phải biết, lực lượng thần hồn của hắn. Thế nhưng là so ngao thần hồn lực lượng còn mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là hắn đều không có cảm nhận được nơi xa chỗ không đúng, mà ngao lại là cảm nhận được. Bạch Vũ nhưng lại không biết, lúc này ngao đem chính mình thần niệm sen lẫn tại không gian bên trong, cho nên hắn có thể cảm nhận được phạm vi, kỳ thật so Bạch Vũ còn xa một chút. Vấn đề này ngao tự nhiên không có hướng Bạch Vũ nói, tất cánh mỗi người đều muốn có một chút bí mật nhỏ của mình. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Vũ mở miệng nói, mà ngao lúc này mở miệng Chỉ nghe Ngao nói ra, không tệ, phía trước đại khái ngoài trăm dặm địa phương, có vô cùng nồng đậm quỷ khí, chỗ đó cần phải có không ngừng một đầu quỷ vương tồn tại, những thứ này quỷ vương bình thường sẽ không đối con kiến hôi xuất thủ, nhưng là nếu như là chúng ta đi qua, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt liền sẽ tập kích tới. Ngao đối với những thứ này quỷ vương, là hiểu rõ vô cùng. Bởi vì những thứ này quỷ vương có sự kiêu ngạo của chính mình tồn tại, bình thường giống thần linh cảnh người, bọn họ sẽ không đối với những người này xuất thủ. Nhưng là bọn họ hiện tại thế nhưng là thần vương cảnh cương giả, cho nên chỉ sợ những thứ này quỷ vương, hội đối bọn hắn hợp nhau tấn công. Những thứ này quỷ vương có bao nhiêu, có thể phán đoán bọn họ thực lực cụ thể sao? Người chờ một chút. Ngao mở miệng nói, sau đó hắn lại đem thần hồn của mình vô hạn kéo dài đưa ra ngoài. Thế mà, không lâu sau đó, Ngao lại là rên lên một tiếng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến trắng xám không so ra. Người thế nào? Bạch Vũ lúc này cũng cảm thấy Ngao không bình thường. Lúc này Ngao mới mở miệng nói, ta vừa gặp quỷ vương tam trọng tồn tại, nếu như không phải thần hồn của ta rút lui đến sớm, chỉ sợ hiện tại ta, thì sẽ biến thành cái người vô dụng, bất quá liền xem như dạng này, vừa đối phương một đạo sóng xung kích, cũng đã thương thần hồn của ta. Quỷ vương tam trọng tồn tại. Bạch vũ mặt trong nháy mắt thì biến đến khó coi vô cùng. Thực lực của hắn bây giờ, không sai biệt lắm có thể đối đầu quỷ vương tam trọng tồn tại, nhưng là hiện tại ở chỗ này mặt, hắn thực lực chân thật, là bị áp chế Cho nên nếu như đối mặt quỷ vương tam trọng cảnh tồn tại, bọn họ không có có nhất định thông qua nắm chắc. Chương 786, cho người mượn mở đường. Bạch Vũ lúc này, triệt để bình tĩnh lại, hắn biết, nếu như mình muốn đơn độc từ nơi này thông qua lời nói, cái kia căn bản là không có có khả năng thông qua tính. Mà lại ngao ở chỗ này, không gian lực lượng vậy mà nhận lấy cực lớn hạn chế. Đây cũng không phải nói không gian của hắn lực lượng, không thể dùng, mà chính là hắn trong này, phát hiện nơi này không gian, tương đương ổn định. Loại này ổn định, làm cho cả người hắn, căn bản kéo không ra nơi này không gian, đồng dạng, cũng không có cách nào tiến hành trường cự cách xuyên thẳng qua. Đương nhiên, Ngao vẫn là có thể dùng không gian thần thông công kích, bất quá công kích này cũng tương tự giảm bớt đi nhiều. Mà hiện tại bọn hắn muốn vượt qua tầng này, như vậy nhất định phải xông qua cái này một tòa cầu nổi, căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Lão đại, chúng ta cần gì phải chính mình động thủ đâu? Chúng ta đằng sau không phải có người sao? Lúc này Ngao mở miệng nói, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Lúc này, hắn cũng nghĩ đến, đằng sau có miễn phí tay chân, nếu như không cần lời nói, vậy liền thật sự là thật là đáng tiếc. Đi theo ta. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp lui về sau vài dặm, sau đó hắn trực tiếp đem Ngao đón vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Mà khi Bạch Vũ tiến nhập bên trong tiểu thế giới về sau, chỗ hắn ở, hết thể tất cả đều biến mất, hiện tại ở chỗ này, cũng là một hạt bụi mà thôi căn bản sẽ không có bất kỳ dấu vết. Ừm, tả thanh một đường nhanh trong truy đuổi mà đến, dựa theo suy đoán của hắn, hắn truy tới đây thời điểm, hẳn là sẽ cùng bạch vũ bọn người gặp phải, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cũng không có gặp phải bạch vũ bọn người. Chẳng lẽ bạch vũ bọn họ đã rời đi? Vẫn là bọn hắn còn chưa tới. Lúc này, tả thanh có loại loại suy đoán, bởi vì đến nơi này con đường, cũng không chỉ một đầu, nhưng là nơi này cầu chỉ có một tòa. Bọn họ nhất định phải theo cái này một tòa trên cầu thông qua đi. Tại trên cầu, bọn họ là không thể phi hành, cho nên bọn họ chỉ có mượn nhờ cầu vượt qua. Lúc này tả thanh cũng không thể đầy đủ xác nhận bạch vũ bọn họ phải chăng đã chạy tới, cho nên hắn lúc này chỉ có tiếp tục hướng phía trước được. Hắn không có ngao mạnh mẽ như vậy năng lực nhận biết, tuy nhiên hắn so ngao thực lực, cường đại nhất trọng là thần vương nhị trọng cảnh thực lực, nhưng là hắn đồng dạng chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thần hồn lực lượng, bạch vũ thần vương nhị trọng cảnh thần hồn đồng dạng không có cảm ứng được xa xa nguy hiểm, mà ngao lại là cảm ứng được. Cho nên lúc này, tả thanh căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp hướng về cầu nổi đi tới. Chẳng qua là khi hắn đi đến cầu trung gian tới gần đối diện thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là biến đổi, bởi vì cái này thời điểm, hắn phát hiện, phía dưới vậy mà chuyển đến dị động. Không tốt, bạch vũ bọn họ còn chưa qua. Lúc này, tả thanh trong nháy mắt biết, chính mình đi tới bạch vũ trước mặt của bọn hắn. Bởi vì nếu như là Bạch Vũ bọn họ đi ở phía trước lời nói, khẳng định sẽ tại nơi này đại chiến một phen, như thế hắn chạy tới thời điểm, Bạch Vũ bọn người chắc chắn sẽ không rời đi. Hiện tại không có nhìn thấy Bạch Vũ đám người bóng người, thì đại biểu Bạch Vũ bọn người vẫn còn chưa qua tới. Mà liên tại hắn ngây người trong chớp nhoáng này, phía dưới động tĩnh càng lúc càng lớn, trong nháy mắt thì có ngập trời tiếng gầm gừ vang lên, cái này tiếng gầm bên trong xen lẫn ngẹn ngào thanh âm, dường như cũng là gào khóc thảm thiết đồng dạng bất quá phía dưới đúng là tiếng quỷ khóc, quỷ kêu thời điểm, phảng phất như là nhân loại đang khóc đồng dạng. Sau đó đột nhiên thì có một đạo hắc ảnh ló đầu ra ngoài, tiếp theo là đạo thứ 2 hắc ảnh, đạo thứ 3 hắc ảnh. Ngắn ngắn trong chốc lát, thì có năm đạo bóng đen thăng tới. Giả Thanh sắc mặt, trong nháy mắt cũng là cuồng biến. Bởi vì cái này năm đạo bóng đen, rõ ràng cũng là năm cái quỷ vương cấp bậc tồn tại, mà lại trong đó còn có một cái quỷ vương hai trọng cảnh quỷ vương tồn tại. Mà lại, cái này còn không phải chủ yếu Chủ yếu là, phía dưới còn có càng lớn dị động âm thanh truyền đến, Tạ thanh trong nháy mắt biết, chỉ sợ phía dưới còn có cường đại hơn quỷ vương chuẩn bị hướng hắn xuất thủ. Cho nên hắn lúc này, hoàn toàn không dám trì hoãn, trực tiếp nhanh chóng hướng về đối diện chạy tới. Đi. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp đem Ngao phóng ra, sau đó Ngao trực tiếp ở phía trước vì hắn mở đường, còn hắn thì theo sát tại Ngao đằng sau. Tuy nhiên Ngao không thể dùng không gian lực lượng tiến hành xuyên thẳng qua. Nhưng là hắn sử dụng không gian lực lượng đến để tốc độ của mình tăng thêm, vẫn là vô cùng hữu dụng, hiện tại hắn trực tiếp đem không gian chi lực tác dụng tại hư không bên trong, hư không bên trong lực cản trong nháy mắt thì ít đi rất nhiều. Mà hắn tại mở đường, bạch vũ thì là trong nháy mắt đánh ra hai đạo lôi đỉnh chi quang, cái này hai đạo lôi đỉnh chi quang trong nháy mắt thì tràn ngập tại hắn cùng ngao dưới chân, tốc độ của hai người trong nháy mắt cũng là điên cuồng tăng lên. Giống Mà ở phương xa bất chợt tới lại chính là một cái quỷ vương hướng về Tạ Thanh đánh qua, cái này một cái quỷ vương là quỷ vương nhất trọng cảnh giới, không qua công kích của hắn, lại là tràn đầy một loại quỷ dị, bắt đầu Tạ Thanh cũng không có cùng những quỷ hồn này một loại đồ vật liên hệ, bởi vì tại cửa vào một con kia quỷ vương, bị Bạch Vũ cấp giải quyết hết. Cho nên lúc này Tạ Thanh căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp như là lúc bình thường một kiếm đâm ra. Sau đó hắn một kiếm này trong nháy mắt liền đem quỷ vương cấp đâm vào xuyên thấu mà qua. Như thế không chịu nổi một kích Tả thanh lộ ra vẻ không thể tin đến Bất quá lập tức hắn liền phát hiện không có đúng rồi Bởi vì hắn phát hiện Hắn đâm xuống một kích này Căn bản cũng không có phí bất kỳ khí lực Mà liền tại hắn ngây người trong chớp nhóm này Cái này một cái bị hắn đâm thủng qua quỷ vương Vậy mà trong nháy mắt tiếp tục hướng về hắn nhào tới Sau đó cái này một cái quỷ vương nhất trào cầm ra Trực tiếp trột vào tả thanh trên mu bàn tay Tả thanh trong nháy mắt phát hiện mình cầm kiếm tay Vậy mà hơi hơi bị đau. Mà lại một cỗ hủ thực chi lực đánh tới, làm cho tay phải của hắn, lại có một loại đang dần dần biến mất cảm giác. Hắn hướng về tay phải của mình nhìn sang, trong nháy mắt phát hiện tay phải của mình, lại có hắc vụ vần quanh, cái này khiến đến sắc mặt của hắn hơi hơi khó coi. Mà cái này một cái quỷ vương dường như cũng cảm thấy tả thanh cường đại, cho nên lúc này hắn đánh ra sau một kích, trực tiếp thoát ra trở ra, sau đó một cái khác quỷ vương, lại dọc theo hướng khác hướng về tả thanh tập đánh tới. Tả thanh rõ ràng không phải chỉ là một cái ở tại nhà ấm bên trong bình hoa, lúc này hắn vô cùng quả quyết. Bởi vì hắn phát hiện tay phải của mình vậy mà tại trầm rãi bị ăn mòn, hắn trong nháy mắt thì dùng tay trái túm lấy kiếm trong tay của chính mình, lập tức hắn trực tiếp một kiếm đem mu bàn tay của mình, cấp hung hăng nạo một đao. Làm hắn một đao kia tức sau khi ra ngoài, một khối huyết nhục trong nháy mắt thì rơi trên mặt đất, mà khi cái này một khối huyết nhục rơi tại mặt đất trong nháy mắt, hắn cái này một khối huyết nhục trong nháy mắt thì hóa thành một đống xương máu biến mất không thấy các ngươi muốn chết tả thanh trong nháy mắt phẫn nộ bởi vì hắn lại bị một cái nho nhỏ quỷ vương làm cho bị thương cái này tuyệt đối không phải có thể tha thứ lúc này tay trái của hắn cầm lấy trường kiếm hắn căn bản cũng không có suy nghĩ trực tiếp một kiếm đánh ra hướng về cái này một cái quỷ vương tới tới bất quá một kích này hắn trong nháy mắt thì đã có kinh nghiệm hắn một kích này không là đơn thuần sử dụng vật lý công kích mà chính là sử dụng linh lực công kích mà lại linh lực của hắn, lại là một cỗ hỏa hồng linh lực. Điều này đại biểu lấy tả thanh linh lực, là hỏa thuộc tính linh lực, hỏa thuộc tính linh lực, vốn là trí cương trí dương linh lực, cho nên đạo này công kích đánh tới về sau. Một con kia quỷ vương lộ ra một nhân cách hóa khiếp đảm đến, hắn thoát ra bay ngược. Ha ha, tả thanh, đà tạ á. Nhưng vào đúng lúc này, tả thanh cảm giác được một trận gió thổi qua, sau đó bạch vũ cùng ngao hai người thì xuất hiện ở tả thanh phía trước đi. Trưng 787 Lần nữa mắc lừa ngay tại vừa mới tả thanh cùng quỷ này vương chiến đấu trong nháy mắt, Bạch Vũ cùng ngao hai người trong nháy mắt liền tóm lấy cơ hội mà bọn họ cần phải làm là thừa dịp tả thanh cùng quỷ này vương chiến đấu trong nháy mắt, trực tiếp từ nơi này tránh khỏi. Mà vừa tả thanh ở vào phẫn nộ bên trong, đang chuyên tâm đối phó quỷ vương, cho nên nhất thời không quan sát, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cùng ngao hai người cấp chui hư không. Vốn là ở vào phẫn nộ bên trong hắn, trong nháy mắt này, thì càng tức giận hơn. Bởi vì Bạch Vũ cùng Ngao hai người đây rõ ràng là đem hắn coi như thương tại sứ, hắn làm sao lại cao hứng? Các ngươi muốn chết. Lúc này, đột nhiên, bởi vì Bạch Vũ cùng Ngao hai người cực nhanh theo trên cầu chạy như bay mà qua, cho nên đột nhiên, năm cái quỷ vương liền trực tiếp hướng về Tạ Thanh đánh tới. Hiển nhiên những thứ này quỷ vương quy không phải quá cao, cho nên bọn họ trực tiếp đem Tạ Thanh trở thành là Bạch Vũ bọn họ cùng một bọn người. Nhìn đến những thứ này quỷ vương hướng về chính mình đánh tới, Tạ Thanh hét to về sau, cả người hắn thân ảnh trong nháy mắt thì một hóa thành ba chấn lúc này hắn tiên thân đột nhiên mở miệng nói mà hắn lúc này rõ ràng có tiên linh cung chủ sơ bộ thi triển chấn phong lực lượng theo hắn cái chữ này vừa ra khỏi miệng phía dưới tất cả quỷ vương trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ chấn phong chi lực hướng lấy bọn hắn đánh tới sau đó bọn họ liền trực tiếp tại nguyên chỗ dây dưa nhưng là phảng phất có hoàn toàn không có hình lồng giam đem bọn hắn cầm tù ở bên trong đồng dạng mặc cho nếu như bọn hắn dây dưa đều dây dưa không ra Liền xem như vị kia quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ quái, này lúc hành động, cũng chuẩn bị thêm khó khăn, hắn cảm giác được dường như trên người hắn, nhiều hơn một tòa như núi lớn. Hắn nộ khiếu. Thế mà, lúc này tả thanh đạo thứ hai thân ảnh, cũng chính là hắn linh thân mở miệng. Phong. Lúc này hắn linh thân mở miệng nói. Bạch Vũ xa xa nhìn một cái, hắn trong nháy mắt hoảng sợ, hắn phát hiện hiện giữa thiên địa linh lực, dường như trong nháy mắt, đều hướng về những thứ này quỷ vương đánh tới, mà những thiên địa này linh lực Phản phất như là nguyên một đám phù văn đồng dạng, trực tiếp đem tất cả quỷ vương cấp che lại. Liền xem như quỷ kia vương nhị trọng cảnh quỷ quái, lúc này, hắn đều thẳng tiếp đem đối phương cấp phong bế. Mà lúc này đây, Tả Thanh lại là sắp mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác được phía dưới dị động càng ngày càng mãnh liệt, cái này một cố khí tức, cho dù là hắn cảm giác được, cũng hơi hơi biến sắc. Lúc này hắn thậm chí không kịp lại suy nghĩ, cũng mặc kệ cái này mấy cái bị phong cấm quỷ vương, hắn trực tiếp cực tốc hướng về nơi xa lao đi. Giống. Ngay tại hắn lao đi trong nháy mắt, nơi này rốt cục phát ra ngập trời nổ hống thanh âm, sau đó một con kia ngao bắt đầu cảm ứng quỷ vương tam trọng cảnh quỷ quái, trực tiếp nâng lên, mà lúc này hắn trực tiếp tăng tốc độ trực tiếp hướng về tả thanh chạy tới. Cấm. Lúc này tả thanh bản thể trong nháy mắt xuất khẩu, mà khi hắn xuất khẩu về sau, thanh âm của hắn dường như mang theo một cỗ kỳ lạ ma lực đồng dạng, làm đến hắn có một loại nói sao làm vậy cảm giác. Sau đó làm hắn đem cấm chữ hô lên về sau. Cả người hắn tiên thân cùng linh thân trong nháy mắt quy nhất, sau đó hắn cực tốc hướng về nơi xa lướt lái đi. Mà cái này một cái quỷ vương tam trọng cảnh quỷ quái, vậy mà trực tiếp bị tả thanh cấp phong cấm. Nhưng là ở bên trái xanh bay ra ngoài trong nháy mắt, cái này một cái quỷ vương một cái gào thét, cái kia cấm lây hắn phong cấm lực lượng, trong nháy mắt liền bị hắn cấp tránh ra, sau đó cái này quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương, thì cực tốc hướng về tả thanh bay đi. Có điều hắn thủy trung bị cấm ở một đoạn thời gian. Cái này dẫn đến tả thanh đã sớm chạy ra cái phạm vi này. Bất quá nơi này là u minh lộ, mà ở trong đó tử khí vô cùng nghiêm trọng, cái này liền khiến cho cái này quỷ vương tuy nhiên chỉ có quỷ vương tam trọng cảnh, nhưng lại là có thể bột phát ra so bản thân hắn thực lực mạnh hơn tới. Cho nên tả thanh cấm chữ thuật, chỉ là đem hắn cấm chỉ chốc lát, hắn thì tránh ra khỏi. Mà lúc này đây, hắn trực tiếp hướng về tả thanh gào thét lên mà đi. Hoàng bét! Tả thanh tâm lý khẩn trương, hắn không nghĩ tới. Cái này Quỷ Vương cánh niên hội lợi hại như thế. Hắn trong này, thực lực đồng dạng nhận lấy áp chế, mà cái này Quỷ Vương thực lực có thừa mạnh, cho nên hắn hiện tại cùng cái này Quỷ Vương thực lực chỉ có sàn sàn với nhau, nếu như hắn thật muốn đánh giết cái này, một cái Quỷ Vương tam trọng cảnh Quỷ Vương, hắn cũng có nắm chắc nhất định, nhưng là bởi như vậy, hắn nhất định bị thương nặng. Nếu như là phụ cận không có nguy hiểm, hắn chưa hẳn không dám đánh một trận, nhưng là Bạch Vũ ngay ở phía trước cách đó không xa, một khi hắn tụ thương, Làm cho bạch vũ thừa lúc vắng mà vào đem hắn chém giết, vậy hắn thì bị kịch. Cho nên tả thanh căn bản thì không có nghĩ tới muốn cùng cái này quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương giao thủ. Hắn vừa chỗ lấy đem những thứ này quỷ vương giam lại, chính là nguyên nhân này. Nhưng là hiện tại cái này quỷ vương, lại là hướng về hắn gào thét mà đến, đến rồi. Lúc này, tả thanh đã đi đến qua cầu, sau đó hắn vững vàng rơi vào đối diện trên mặt đất. Lúc này, cái này quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương, còn đang gầm thét lấy hướng hắn tập kích tới. hắn biết. Lúc này hắn căn bản cũng không có thể chạy trốn Một khi hắn trốn chạy Quỷ này vương từ phía sau lưng đánh tới Chỉ sợ hắn bị chết càng nhanh Tuy nhiên hắn không nguyện ý chiến đấu Nhưng là lúc này hắn lại là không thể không chiến đấu Thế mà Ngay tại hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời điểm Sắc mặt của hắn trong nháy mắt Thì biến đến cổ quái Bởi vì lúc này hắn phát hiện cái này Một cái quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương Bồi hồi tại thâm nguyên bên bờ Căn bản cũng không dám đi lên Dường như cái này trên bờ có làm cho hắn vô cùng hoảng sợ đồ vật đồng dạng. Đáng tiếc, Bạch Vũ cùng ngao liếc nhau một cái, lập tức mở miệng nói: "Bọn họ vừa rời Tả Thanh cũng không có bay ra ngoài quá xa, cái kia cũng là bởi vì bọn họ muốn ngư ông đắc lợi, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ thất vọng, Tả Thanh đồng dạng thuận lợi độ đi qua." Bất quá hai người lúc này không dám dừng lại, bởi vì hiện tại Tả Thanh cũng độ đi qua, hơn nữa còn phát hiện thân ảnh của bọn hắn, như vậy Tả Thanh nhất định phải là phải gấp nhanh hướng lấy bọn hắn giết tới miêu mộ tiên, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tả thanh thanh âm, ở trong hư không, chậm rãi truyền ra đến, trong giọng nói của hắn, mang theo một cỗ kinh thiên tức giận. Bạch Vũ cùng ngao hai người tại tiếp tục tiến lên, lúc này hai người bay đến một chỗ đạo quan bên ngoài, hai người liếc nhau một cái, căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về đạo quan bay vào. Hiện tại tả thanh cách bọn họ đã rất gần, mà lại bọn họ cảm nhận được, cái này trong đạo quan cần phải gặp nguy hiểm. Nhưng là bọn họ ở lại bên ngoài, Hội càng thêm nguy hiểm, cho nên lúc này, hắn chuẩn bị đem cái này một cái đầm nước cấp đảo loạn, chỉ cần tả thanh bước vào đạo quan, như vậy hắn thì có cơ hội đem tả thanh lưu tại nơi này. Hừ, muốn diễn lại trò cũ sao? Nhìn lấy trong đạo quan bạch vũ còn có ngao, tả thanh khẽ nhíu mày. Hắn bị bạch vũ cùng ngao hai người làm vũ khí sử dụng một lần, hắn không có khả năng ngốc đến lại bị bạch vũ cùng ngao hai người làm vũ khí sử dụng dùng lần thứ hai. Cho nên lúc này hắn chuẩn bị yên lặng nhìn kỳ biến giống. Mà lúc này đây, bên trong trong nháy mắt vang lên đại chiến thanh âm. Thế mà, chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, tả thanh đột nhiên sắc mặt thì là hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện hắn vậy mà đã mất đi bạch vũ cùng ngao hai người hai cảm giác con người. Vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn trả cảm giác được hai người, nhưng là hiện tại mới chỉ là qua trong nháy mắt mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ chết ở chỗ này rồi? Tả thanh đột nhiên có tiến đi xem một cái xúc động, nhưng là hắn vừa nghĩ tới hai người nhanh như vậy thì bị bên trong quỷ vương tiêu diệt, tấn hắn đoán chừng quỷ này vương chỉ sợ có quỷ vương tứ trọng cảnh thực lực, cho nên hắn trong nháy mắt ngừng bước, nhưng là đợi rất lâu về sau hắn đều không có phát hiện bạch vũ cùng ngao khí tức, hắn rốt cục nhịn không được một chân bước vào trong đạo quan, giống ngay tại hắn bước vào trong nháy mắt, đột nhiên thì có một quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương hướng về tả thanh tập kích tới chương bảy lần nữa hố tả thanh làm sao lại như vậy Lúc này, tả Thanh trong nháy mắt ý thức được chỗ không đúng, bởi vì chỉ là một cái quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương, căn bản liền không khả năng cùng Bạch Vũ bọn họ nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Bạch Vũ thực lực, hắn là được chứng kiến, liền xem như không địch lại quỷ vương tam trọng cảnh cường giả, cũng trên lệnh không xa. Hắn bắt đầu coi là trong này cất giấu một cái quỷ vương tứ trọng cảnh quỷ vương, nhưng là hiện tại hắn phát hiện hắn đoán chứng sai. Có điều hắn lần nữa một cẩn thận cảm giác, Phát hiện nơi này vậy mà thật đã mất đi Bạch Vũ cùng Ngao hai người khí tức. Lão đại, dạng này thật được không? Lúc này Ngao cùng Bạch Vũ hai người đều đã tiến nhập Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng ngay tại cầm lấy linh quả, rất là nhàn nhã trên không trung dạ bước, một phái nhàn nhã tinh thú, ở đâu là vừa mới chiến đấu bộ dáng Có cái gì không tốt? Bạch Vũ hỏi ngược một câu. Ngao trong nháy mắt ngư nghẹn. Hắn phát hiện Bạch Vũ cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Lúc trước muốn không phải Bạch Vũ hướng hắn bày ra chi lấy yếu, dẫn hắn động thủ, hắn chưa chắc sẽ bị Bạch Vũ bắt được, nếu như không bị Bạch Vũ bắt được, hắn hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bạch Vũ xác thực không có cái gì không tốt. Có lúc, sống và chết ở giữa, chỉ là một ý niệm mà thôi. Những cái kia chính nhân quân tử, thường thường ưa thích cùng người quyết đấu phân cái thắng bại, người thắng sinh, người thua tử, toàn dựa vào là võ giả cá nhân võ công. Nhưng là Bạch Vũ có thể không phải là người như thế. Chỉ cần có thể đem đối phương giết chết, có thể dùng phương pháp, hắn đều sẽ tận lực dùng tới. Bởi vì hắn một đường là theo nhỏ yếu nhất võ giả đi tới, một người muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao, cái kia là phi thường trật vật sự tình. Mà lại trong này ở giữa, hắn đã trải qua vô số sự tình, cho nên hắn mới sẽ không ngây thơ dùng vũ lực đến quyết thắng thua. Nếu quả như thật dùng vũ lực đến quyết thắng thua, vậy hắn cũng liền không sống tới hôm nay. Tả thanh tự nhiên không biết bạch vũ cùng ngao hai người đã sớm đào xong hố để hắn ngảy. Hắn lúc này, trực tiếp cùng cái này quỷ vương chiến đấu đến cuồng bạo giai đoạn. Hắn vốn là muốn nhanh chóng rút đi, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lui thời điểm ra đi, hắn phát hiện đạo quan này môn tắt đi. Sau đó hắn chuẩn bị phóng lên tận trời, kết quả phát hiện mình bay đến trình độ nhất định về sau, trực tiếp bị trong đạo quan lực lượng cấp lôi kéo trở về. Hiện tại nói cách khác hắn không thể không cùng cái này một cái quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương phân một cái thắng bại. Lúc này, tả thanh biết mình muốn tốc chiến tốc thắng. Cho nên hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi Trực tiếp đem thân thể chia ra làm ba Lúc này hắn ba đạo thân hình Hiện lên một cái tam giác đều đồng dạng Trực tiếp lơ lửng ở hư không bên trong Sau đó hắn lạnh lùng nhìn phía dưới quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương Chỉ nghe tả thanh mở miệng nói Trấn, Phong Cấm Hắn thực lực bây giờ toàn diện bạo phát Hắn ba đạo thân ảnh ở giữa Tại thời khắc này hô ứng lẫn nhau Sau đó thân ảnh của hắn phía trên bộc phát ra vô lượng thần quang tới Sau đó ba đạo công kích, trực tiếp tác dụng tại quỷ này vương tam trọng cảnh quỷ vương trên thân, cái này quỷ vương cái giận dữ giống, cánh tay của hắn trong nháy mắt vô hạn trường phòng, sau đó cái này một cái quỷ vương, trực tiếp nhất trào hướng về tả thanh tiên thân công đánh tới. Đây là cái này quỷ vương liều chết nhất kích, bởi vì hắn cảm thấy một cố cường đại chấn phong chi lực hướng về hắn tập kích đến, sự thông minh của hắn vốn là không cao, cho nên lúc này ở hắn tự biết chính mình rơi vào tình huống át phải chết, hắn trực tiếp toàn lực buộc phát ra. hoàng Hỏ Lúc này, tả thanh mới phát hiện, cái này quỷ vương tại cực hạn bạo phát xuống, lại nhưng đã uy hiếp được hắn tiên thân, bởi vì hắn tiên thân, chỉ là thần vương nhất trọng cảnh thực lực mà thôi. Mà lại lúc này, quỷ này vương tam trọng cảnh trên thân, bộc phát ra trùng điệp quỷ ảnh, những thứ này quỷ ảnh trong nháy mắt thì tràn ngập đầy chỉnh cái đạo quan, mà tại cố này hắc ảnh tràn ngập phía dưới, tả thanh phát hiện, chính mình tiên thân, linh thân tăng thêm bản thể, trong nháy mắt này, vậy mà không thể hợp lại là một. Hiện tại hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn cái này một quỷ trảo, hướng về hắn tiên thân đánh ra. Hoa anh! Lập tức có kịch liệt tiếng nổ mạnh văng lên, sau đó tạ thanh tiên thân, trực tiếp bị hoanh đến cuồng bay ra ngoài. Trong chốc nhóm này, hắn tiên thân, vậy mà nhận lấy cực lớn trọng thương, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ hắn tiên thân, đều sẽ trực tiếp tổn thất hết. Mà hắn tiên thân cùng bản thể của hắn, lại vốn là một thể, cho nên lúc này, bản thể của hắn, đồng dạng thụ thương tích cực nặng mà liên tại cái này quỷ vương đánh ra cái này sau một kích cả người hắn quỷ ảnh liền bắt đầu biến đến phai nhạt hiện nhiên vừa mới một kích kia cơ hồ đã dùng toàn lực của hắn chạm tiên kiếm liền xem như thân ảnh của hắn phai nhạt nhưng là lúc này tả thanh cũng không có khinh địch dự định cho nên hắn trong ngay mắt liền trực tiếp đem cùng chạm tiên kiếm một kiếm hướng về quỷ ảnh nà vung ra ngoài đây là liền tiên đều có thể chạm một kiếm phía trên có đồ tiên chi lực tại một kích này bên trong đã bao hàm hắn bản mệnh tinh huyết. Có hắn tiên linh lực, cho nên cho dù là quỷ vương, đối mặt một kích này, cũng căn bản cũng không có biện pháp chống cự. Mà lại hiện tại cái này quỷ vương đã bị tả thanh cấp chói buộc lại, cho nên hắn căn bản cũng không phí phá hủy chi lực, trực tiếp đem cái này quỷ vương cấp chém giết. Mà tại chém giết cái này quỷ vương về sau, tại nguyên chỗ trong nháy mắt thì lưu lại một cái U Minh Châu. Tả thanh đang chờ đi lấy cái này mai U Minh Châu, thế mà theo bên cạnh trong phòng mặt, nhanh chóng thoát ra một đạo bóng trắng. Đạo này bóng trắng trong nháy mắt liền đem U Minh Châu cấp cầm trong tay. Cảm ơn ngươi, Tạ Thanh. Lúc này, Bạch Vũ đã biết, người bên ngoài cũng là Tạ Nguyệt Sư Minh, gọi là Tạ Thanh Người. Mà lúc này đi ra, chính là Bạch Vũ. Cái này U Minh Châu thế nhưng là hiếm có đồ tốt, vật như vậy, tại cả nhân loại, cũng là cùng không đủ cầu đồ vật, bởi vì chỉ có U Minh Lộ Quỷ Vương mới có thể tuân ra U Minh Châu tới. Mà đồng dạng thần vương cảnh trở lên cương giả, căn bản không dám tới U Minh Lộ. Mà thần linh cảnh cường giả đến U Minh Lộ, trên cơ bản không có người có thể đánh thắng được quỷ vương cấp bậc quỷ quái. Hú hồ, đây là quỷ vương 3 đến cấp bậc quỷ quái. Cho nên cũng là cái này một cái U Minh Châu, tuyệt đối là giá trị liên thành. Bạch Vũ vốn là loại kia nhạn quá bạc mau người, dạng này đồ tốt, hắn làm sao có thể để hắn rơi vào tà thanh trong tay. Cho nên vừa mới trong nháy mắt đó, hắn liền trực tiếp theo chính mình bên trong tiểu thế giới đi ra, mà vì chính là cái này một cái U Minh Châu. Tuấn Hồ hiện tại Tạ Thanh đã thủ cực nặng thương tổn, cho nên không tính là Tạ Thanh muốn chủ động công phạt hắn, hắn cũng không hề sợ hãi. Lúc này Tạ Thanh nhìn lấy Bạch Vũ, cơ hồ đem hàm răng đều muốn cắn nát ra, hắn phát hiện Bạch Vũ vẫn là lần nữa đem hắn hố. Miêu Mộ tiên, ngươi có dám hay không cùng ta chính diện đánh một trận? Lúc này Tạ Thanh đem trường kiếm trong tay của chính mình trực tiếp hướng về Bạch Vũ hướng chỉ, cả giận nói. Bạch Vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói, ta tại sao muốn cùng ngươi chính diện nhất chiến? Ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta đưa đồ tốt tới rồi sao? Bạch Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt kia, vậy mà nhìn đến tả thanh tâm đều đi theo du lên, hắn phát hiện Bạch Vũ trong ánh mắt, nhìn hắn dường như cũng là nhìn lấy vô số thiên tài địa bảo, hắn dường như cũng là một cái đã lớn lên con cựu non, mà Bạch Vũ cũng là một cái kia một mực nhìn lấy hắn sói. Chiến không chiến có thể không phải do ngươi. Lúc này tả thanh mở miệng nói, lập tức hắn trực tiếp một kiếm hướng về Bạch Vũ quét ra ngoài. Chương 789. Tái chiến tả thanh. Lúc này tuy nhiên tả thanh bị thương, nhưng là thực lực của bản thân hắn, đều muốn so bạch vũ cường đại không nhỏ, mà lại một kiếm này uy lực cực kỳ không tầm thường.